từng cái từng cái kế hoạch ở k ỳ mỹ mạ rồ trong đầu hiện lên, thôi diễn, lật đổ, sau đó lại từ đầu kế hoạch, hắn cần tìm ra một cái tối ưu giải. Mấy ngày sau, ở cô nạn dẫn dắt đi, k ỳ mỹ mạ rồ đi tới vũ ẩn thôn. Vũ quốc vũ ẩn thôn, suốt ngày đều ở mưa rơi l ắ c đác. Từ trước là thuần túy môi trường tự nhiên vấn đề, mà hiện tại những ngày mưa nhỏ bên trong còn chen lẫn nạ gạ tổ t r ạ cờ dạ. Vũ hồ tự tại thuật, từ di nệ gẳng bên trong diễn sinh ra đến, chỉ cần là xa lạ t r ạ cờ dạ tiến vào vũ ẩn thôn trong mưa, nạ gạ tổ liền có thể phát hiện. là một loại vô cùng thực dụng nhận biết nhân thuật. ở không biết thuật này điều kiện tiên quyết, không ai có thể thoát đi mưa nhận biết. Khuyết điểm chính là cần vẫn trời mưa. Đối với không thích mưa người đến nói cũng không hơn gì. Na g a t o đem vũ ẩn thôn chế tạo thành vì chính mình đại bản doanh, cho nên đối với nơi này hết thảy đều cực kỳ cẩn thận. Kỵ Mị Mạ Rổ vẫn là lần thứ nhất tiến vào vũ ẩn thôn. Theo cô nàn đi ở vũ ẩn thôn trên đường phố, bốn phía đều là tôn kính ánh mắt. Thỉnh thoảng còn có người hướng về cô n ạ n chào hỏi. Bất quá bọn hắn gọi cũng không phải cô nàn tên, mà gọi là Thiên sứ đại nhân. Đối với này. Cố nàn cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Ở k i m ỉ mạ d ồ quan sát dưới, hắn phát hiện vũ ẩn thôn sinh hoạt điều kiện không hề kém. Trong thôn đâu đâu cũng có nhà cao tầng, thôn dân trên mặt cũng đều treo đ ụ cười. Từ khi vẹn không chế vũ ẩn thôn tới nay, thôn sinh hoạt trình độ là càng ngày càng cao. Những này nguyên bản sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong bình dân bây giờ cũng được cho là an cư lạc nghiệp. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, vẹn chính là có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc thần linh, mà vì là vẹn lan truyền tin tức c ổ nạn chính là sứ giả của thần. Thôn này rất đặc biệt. Kỵ Mị mạ rô nhẹ giọng nói rằng, hắn rất kinh ngạc, Na g ạ To có thể ở n g ă n ngắn thời gian mấy năm bên trong, đem Vũ ẩn thôn phát triển đến trình độ như thế này cũng không đơn giản, này đã vượt qua rất nhiều thôn ảnh, này đều là v ẹ n công lao, hắn mới là có thể mang cho cái thế giới này hòa bình cường giả. Cô n ạ n nói tiếp, ta đối với chúng ta thủ lĩnh càng ngày càng hiểu kỳ, ở thực lực mạnh mẽ sau lưng, hắn còn nắm giữ mạnh mẽ năng lực quản lý, đây quả thật là rất hiếm có, có thể làm cho cái này quanh năm nằm ở chiến loạn thôn trải qua yên ổn sinh hoạt, thực sự là không đơn giản. Kỳ mị mạ r ồ trong giọng nói tràn đầy than thở. Naga tổ thân thế rất thế thảm. Khi còn bé, hắn liền từng trải qua chiến tranh tàn khốc, càng đã từng tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết thảm ở nhị dạ củ nại bên dưới. Sau đó, hắn lại lang thang rất nhiều năm, mãi đến tận gặp phải gì gì ở dạ mới thay đổi hiện trạng. Hắn là chân chính trải qua cực khổ người. Vì lẽ đó hắn biết những người này cần muốn cái gì, muốn cái gì, mà hắn lại có thể làm cái gì. Chỉ có thâm nhập đến bình dân bên trong mới có thể làm đến điểm này. Những thôn khác ảnh phần lớn là xuất thân n ị dạ quý tộc, bọn họ dù cho là biết bình dân khổ. đáng cũng không có bản thân l ĩ n h hội vì lẽ đó bọn họ không cách nào cảm động lây dù cho là sau đó đệ thất thủ dù mà ki n ạ dù tổ cũng giống như vậy hắn tuy rằng cũng trải qua cực khổ nhưng cũng không phải một c h ủ n g loại hình hòa bình niên đại sinh ra người rất khó cảm nhận được chiến loạn nỗi khổ con cháu quý tộc cũng rất khó cùng chiến tranh trẻ lang thang suy bụng ta ra bụng người nhìn thấy kí mỹ mạ dỗ một mặt khâm phục biểu hiện c ô nạn biểu hiện tuy rằng như cũ lạnh lẽo nhưng nhưng trong lòng khá là tự đắc bèn muốn thăm dò một hồi kí mỹ mạ dỗ tính tình. vì lẽ đó cô ý nhường c ổ nạn mang theo kỳ m ì mạ rô ở vũ ẩn thôn trên đường phố đi một vòng nhường hắn nhìn bây giờ vũ ẩn thôn diện mạo sau đó căn cứ kỳ m ì mạ rô biểu hiện suy đoán ra hắn đối với hòa bình thái độ nếu như thái độ là tốt vậy nói rõ người này có thể tham gia o nhưng nếu như là xem thường với hòa bình bên liền cần một lần nữa cân nhắc cùng đối phương hợp tác trình độ kỳ m ị mạ rô biểu hiện không thể nghi ngờ nhường cỗ nạn hết sức hài lòng mà kỳ m ì mạ rô cũng không biết chính mình không hiểu ra sao lại trải qua một hồi thử thách rất nhanh ở cỗ nạn dẫn dắt đi hắn đi tới một cái phòng. trong phòng một tên tóc đỏ khô gầy nam tử nằm ở trên giường bệnh, bên nhưng là đứng ở một bên người mang đến cô nàn nói xong đi tới n ạ g ạ tổ một bên khác thủ lĩnh kỳ mỹ ma rồ lễ phép tính thăm hỏi sau đó ánh mắt rơi vào n ạ g ạ tổ trên người giờ khắc này n ạ g ạ tổ tóc đỏ che khuất n ử a tấm mặt cặp k i a gì lệ gẳng căn bản không nhìn thấy hắn không nói một lời ngồi ở chỗ đó cũng chỉ là một cái phổ thông dáng dấp của bệnh nhân kỳ mỹ ma rồ vị này chính là vũ ẩn thôn thượng nhẫn mười mấy năm trước hắn từng bị khởi bạo viêm trận nổ đất đoạn mất hai chân bởi vì không có đúng lúc cứu trị, lại thêm vào trả cờ dạ tiêu hao, dẫn đến hai chân tàn tật. Nghe nói y thuật của ngươi thập phần đột phá, nhìn có biện pháp nào hay không nhường hắn khôi phục cất bước năng lực. Bẹn chỉ vào trên giường nạ gạ tổ nói rằng, kỳ mỹ mạ rồ ám đạo quả nhiên là để cho mình lại đây trị liệu nạ gạ tổ hai chân. Được rồi, thủ lĩnh. Trả lời một câu sau, kỳ mỹ mạ rồ đi lên phía trước, vì là nạ gạ tổ kiểm tra, không bố vết bỏng nhường huyết nục hầu như khô cạn, nhìn qua chỉ còn dư lại bị tiêu đen sương, nhìn qua thập phần khiếp người. Kỳ mỹ mạ rồ khen n h ữ m à y này chân thương không hề tốt trị. Sương đ ù i cần muốn đánh gây một lần nữa sinh trưởng, mà khô cạn huyết nhục càng cần phải chuyển vào sức sống mới. Trị liệu lên, độ khó rất lớn. Thế nào? Cô nàn không nhịn được mở miệng hỏi dò, mà b n mặt như cũ d ư ờ n g như băng sơn như thế. Có thể trị, nhưng rất phiền phức, cần thời gian. t r u y ệ n về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 212, gặp lại sủi lè. 26 s n ạ g ạ tổ chân đương nhiên có thể trị, nhưng kỹ m ỉ mạ rổ cũng không muốn vừa lên đến liền cho hắn toàn bộ trị. Dù sao thời điểm toàn thịnh nã g tổ, thực lực mạnh, có thể nói khủng bố. Về thổ chuyển sinh nạ gạ tổ ở thực lực bị suy yếu, mà có cả b ụ tổ khống chế tình huống. Một người dùng ra bẹn lục đạo năng lực, đem thu được cựu vị sức mạnh nạ dù tổ cùng hoàn mỹ gì nụ gì kỳ kỳ nở bê toàn diện áp chế. Trong đó dĩ nhiên có không hợp lý tác giả sức mạnh can thiệp, nhưng cũng có thể thấy được khỏe mạnh nạ gạ tổ có nhiều đáng sợ. Kỷ m ỹ mạ d ổ giờ khắc này tuy rằng nhận vì là thực lực của chính mình không tệ, nhưng đối mặt loại kia trạng thái nạ gạ tổ cũng không có cái gì phần thắng. Vì lẽ đó có thể trị, nhưng cần ở hắn hoàn thiện tự thân tiên hư hình thức sau mới có thể hoàn toàn trị. n a y khoảng chừng cần 2 năm tả hữu thời gian. ở lại đây vũ ẩn thôn trên đường k i m ị mạ d ô đã sớm cân nhắc tốt phương án giờ khắc này chỉ cần cùng nạ gạ tổ cùng c ổ nạn nói ra hắn nghĩ kỹ phương án trị liệu liền có thể về phần tại sao phải cứu trị nạ gạ tổ nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn cảm thấy nạ gạ tổ là cái không sai đối tượng hợp tác nếu lựa chọn hợp tác đương nhiên phải nhường đồng bạn trở nên đủ mạnh đã như thế mới không coi là lãng phí hợp tác tiêu chuẩn cái thế giới này tương lai cách cục thực sự là vô vị một điểm kỹ m ị mạ d ô bây giờ cũng dần dần trưởng thành lên thành kỳ thủ hắn muốn gậy một hồi này vận mệnh điếc quay hơn nữa ở trị liệu quá trình bên trong hắn cũng có thể dò xét một hồi gì nệ gặng bí mật dù sao trị liệu thời điểm có thể làm động tác nhỏ thực sự là quá nhiều nếu như là ở nạ gạ tổ thể nội lưu lại mầm họa có thể sẽ bị phát hiện nhưng nếu là nghiên cứu hắn thân thể cùng huyết thống các thứ kỹ m ị mạ d ồ có tự tin có thể làm được đẹp đẽ mà bí mật có thể trị liền tốt mặc kệ có nhiều phiền phức đối với chúng ta tới nói cũng không tính là phiền phức ngươi nói xem phiền phức ở nơi nào là trị liệu dược liệu cần thiết rất quý giá sao cô n ạ n áp chế lại tâm tình kích động chậm rãi nói rằng Chỉ liệu cần thiết dược liệu sát thực khá là quý giá, nhưng lấy ạ cát sủ kỳ tổ chức năng lực muốn thu được không khó lắm. Có điều thương thế này quá lâu, vì lẽ đó cần trường kỳ trị liệu. Ta phỏng chừng một năm này nên có thể để cho tái sinh máu thịt, thời gian 2 năm liền có thể triệt để khôi phục. Thời gian 2 năm sao? Không tính quá lâu, thời gian tới kịp. Trị liệu lúc nào có thể bắt đầu? Ben lạnh giọng nói rằng, ngày hôm nay ta là có thể tiến hành bước đầu trị liệu, nhìn hiệu quả. Sau khi ta sẽ cho các ngươi mở một cái dược phương, các ngươi đi tìm tương ứng dược liệu, các loại dược liệu đủ sau khi. là có thể tiến hành vòng thứ hai trị liệu. Tốt, vậy ngươi bắt đầu đi. Được mệnh cho phép, k i Mị Mạ Dỗ liền bắt đầu, bắt đầu bắt đầu bước thứ nhất trị liệu. Hắn duỗi ra hai tay, n ư n g tụ ra màu xanh làm c h ạ cờ dạ đào giải phẫu. Đao lên đao rơi, một khối lại một nhanh cháy đen huyết đục bị k i Mị Mạ Dỗ cắt lấy. Na Gạ t ổ không nói một lời, thật giống như cái kia huyết đục căn bản không phải hắn. k i Mị Mạ Dỗ thấy thế, khá là kinh ngạc. Thật mạnh sự nhấn m ạ i Na Gạ t ổ quả nhiên là kẻ hung hãn. Kỳ thực Na Gạ Tô trừ thí sư cái điểm đen này ở ngoài, xem như là một cái rất có tiêu hùng khí chất người. h ắ n tán thành hòa bình con đường cũng có nhất định ý nghĩa thực tế, cũng không phải là chỉ là trên đầu môi hở h t lời tuyên bố. Chi tiết, cựu đại vĩ thú vừa bắt đầu liền bị càng mạnh mẽ m à đà d ạ g cùng ấu bỉ tổ nhìn c h ằ m c h ằ m Hắn làm tất cả, cuối cùng đều là người khác làm giá ý đ g h ĩ Vì lẽ đó nạ gạ tổ kỳ thực cũng là một kẻ đáng thương, trả giá một đời đến theo đuổi hòa bình, nhưng một mực hay là bởi vì thực lực không đủ mà trở thành người thất bại. Kỵ m ị mạ d ộ cảm thấy chính mình có lẽ cùng nạ gạ tổ sẽ rất hợp, bọn họ đều là có sáng tỏ theo đuổi người, rất nhanh. k ỳ Mỹ Mạ Rù hoàn thành đối với nạ gạ tổ hai chân bước đầu trị liệu. Trường Tiên Thuật đem cắt chém sau vết thương tiến hành đơn giản xử lý, sau đó g o lên băng vải. Gần như như vậy là có thể. k ỳ m ị Mạ Rù nói, lấy ra bên người mang theo bút lông cùng q u ầ n trụ. c Quyển trụ c vung một cái, chậm rãi triển khai. Tay phải hắn nắm lấy tật xấu, lang không biết xuống 13 loại dược liệu. Tay trái vừa thu lại, quyển trụ c một lần nữa hợp lại. Những dược liệu này các ngươi mau chóng đi tìm, tốt nhất trong vòng một tháng t ì tới. c ô Nạn vội vã tới đón qua q u y n trụ. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm. Cái kia khoảng thời gian này. Ngươi c h ư c hết ở tại Vũ Ẩn thôn, các loại dược liệu tìm tới sau, liền mau chóng tiến hành vòng thứ hai trị liệu đi. Cô nàn nói rằng cũng tốt, v ừ i v ặ n ta đối với Vũ Ẩn thôn cũng c o hứng thú, liền ở ngay đây đi dạo tốt. Cô n ạ n ngươi mang kỳ m ì mạ rồ đi xuống đi, ăn bài cho hắn tốt. Ben mở miệng nói rằng được. Cô n ạ n mang theo kỳ m ì mạ rồ xuống, n ạ gãt ổ khẽ ngẩng đầu, tóc đỏ tàn đi, lộ ra cái kia dùng băng vải cuốn lấy con mắt, băng vải lên tràn đầy màu đen phủ v ă n có thể ngăn cách bất kỳ nhận biết nhận thuật cùng nhãn thuật r ò xét. Có này băng vải ở. k i Mỹ Mạ Dồ coi như là có bị ả n cử gẳng, cũng không cách nào nhìn thấy nạ gạ tổ hai mắt. Nạ gạ tổ một cái kéo xuống b á g vải, nhìn về phía hai chân của chính mình. d i nghệ gẳng ánh mắt ở phía trên không ngừng quét qua. Cái này Kỳ Mỹ Mạ Dồ thật là có mấy phần thủ đoạn. Chỉ là bước đầu trị liệu, lại liền để hai chân của ta có cảm giác không giống nhau. Xem ra hắn cũng không phải ăn nói bừa bãi, trong vòng hai năm, có lẽ thật sự có thể nhường hai chân của ta khôi phục bình thường. Từ hiện tại quá trình trị liệu cùng kết quả đến xem, hắn cũng không có làm ra kỳ quái cử động, nên có thể tín nhiệm. chỉ cần hai chân có thể khôi phục thực lực của ta thì có thể đạt đến đỉnh phong có thể phát huy ra dị nệ gặng toàn bộ uy lực đến thời điểm coi như là đơn độc mặt đối mặt cụ nam cũng có không ít phần thắng naga tổ trong lòng lại bắt đầu tính toán không thể không nói k ỳ mỹ mạ rổ xuất hiện cho hắn rất nhiều kinh hỉ hắn nguyên bản không báo bao nhiêu hy vọng không nghĩ tới k ỳ mỹ mạ rổ còn thật sự có thực lực như vậy naga tổ còn đang suy tư ngày sau làm sao cùng kỵ mỹ mạ rổ hợp tác mà bên này cố nản đã mang theo kỵ mỹ mạ rổ đi tìm mới đội h ữ u trên đường k i mỹ mạ rổ giả vờ hiếu kỳ nói Cố nàn tiền bối, vị kia nạ gạ tổ tiên sinh cùng ngươi cùng thủ lĩnh nên đều là người quan đi. Ta xem ngươi rất hồi hộp hắn dáng vẻ. Cô nàn thân thể dừng lại, sau đó quay đầu, nhìn kỹ mỹ mạ d ồ chậm rãi nói rằng, không nên hỏi sự tình không nên hỏi. Đối với ngươi không có lợi. Cô nàn tiền bối cái này vẻ mặt cũng thật là khiến người sợ sệt. a xem ra nạ gạ tổ tiên sinh là ngươi cấm kỵ a. Kỹ mỹ mạ rồ một mặt ý cười, ngươi không cần có cái gì kỳ quái ý nghĩ, làm tốt chính mình phần bên trong sự tình là có thể. Ben đã đồng ý chuyện hợp tác, nếu như bởi vì ngươi làm ra chuyện kỳ quái. này hợp tác chỉ sợ cũng huyền, này xem như là uy hiếp sao? ngươi có thể chọn l à như thế, Long Hiếu k ỷ cùng tương lai hợp tác đồng bọn, ngươi hẳn phải biết làm sao tuyển. cũng thật là một cái không cần suy nghĩ liền có thể làm ra lựa chọn. k ỳ Mị Mạ Dồ cười nói, cô n ả n không có lại nói tiếp. quan hệ của ba người là cái gì, k ỳ m ị Mạ Dồ tự nhiên biết. chỉ có điều lấy trước mắt hắn thiết lập nhân vật, nếu là không tò mò nghe một hồi, chỉ sợ sẽ lưu lại cái hở, vì lẽ đó hắn mới lắm miệng hỏi dò. hiện tại bộ dáng này là có thể. Kỵ Mỹ Mạ Rổ cũng vô ý vào lúc này chơi ra một ít mới t r o gian đến. Ngươi lần trước đưa ra thỉnh cầu, bọn cũng đ á p ứng rồi. Hồ Dù k ỳ s u i Gẹt thực lực còn chưa đủ lấy thành vì là thành viên trọng yếu, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể coi là dự bị. Cùng Tô Bì ở ạ cả Sủ Kỵ tổ chức bên trong lại như thế thân phận địa vị, thân phận như vậy cũng đủ cùng thành viên trọng yếu tổ đội. Trước cùng cả cụ rủ tổ đội thành viên phần lớn là loại này loại hình. c ô Nàn nói tới s ủ i Gẹt sự tình, cái này liền nghe tổ chức sắp xếp, ta không có vấn đề. Thành viên trọng yếu cùng dự bị trừ nhận ở ngoài. cũng không có gì phúc lợi khác nhau, kỵ m ị mạ rồ tự nhiên chẳng muốn giúp sủi g ạ nhiều tranh thủ, trừ cả cu d ù không có người đến hạ cả sủ kỳ tổ chức mục đích là vì kiếm tiền. Ân, người ngay ở phía trước trong phòng, chính ngươi vào đi thôi. người ở vũ ẩn thôn nên ở nơi nào, cũng đã nói cho sủi g ạ ngươi có thể hỏi hắn. cô nàng đứng lại, nói xong những câu nói này sau, hóa thành từng mảng từng mảng giấy trắng biến mất không còn tâm hơi. cũng thật là suốt ruột ta chạy về đến xem nạ gạ tổ tình hú sao. kỵ m ị mạ rồ trong lòng nổ nước bọt một câu, sau đó mở cửa lớn ra. chỉ thấy bên trong là có một người cầm trong tay một thanh khuyết đại què y kỳ d i lấy cực kỳ hung hăng tư thế ngồi ở trên ghế trên người n ề n đen mây đỏ b ả o hiện lộ ra người này ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên thân phận thấy kỳ mỹ mạ rô đi vào hắn k h ỏ e miệng hơi nhếch lên lộ ra d ư ờ n g như cá mập như thế dáng vẻ hồ dù kỳ s u i ges lao đại ngươi đến cũng thật là chậm a ta đều chờ ngươi hơn nửa ngày rồi s u i ges đứng lên lười biếng nói rằng ta ở này tổ chức bên trong có thể không nhàn còn có những chuyện khác muốn làm nay không mới vừa xử lý xong liền đến ngươi nên thấy đủ nhìn thấy sủi g ệ k i mỹ mạ d ỗ tâm tình coi như không tệ. nói đến, bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn cùng sủi g ệ quan hệ nên tính là thân cận nhất. hai người nhận thức thời gian dài nhất, ở chung cũng nhất là tùy ý. dù gỗ luôn đem kỳ m ị mạ rỗ đặt ở tương tự với chủ nhân định vị lên, vì lẽ đó giữa bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần khoảng cách. cái này cũng là kỳ mỹ mạ rỗ lựa chọn h ổ r ù k ỳ sủi g ệ mà không phải rụ g ỗ nguyên nhân. ha ha, như thế bận hiệu. không biết tu vi có hay không hạ xuống. ta có thể tiến bộ rất nhiều, có muốn thử một chút hay không? Sùi g ư ợ trong mắt nhiều hơn mấy phần chiến ý, k ỳ Mỹ Mạ r ồ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới sùi g ư ợ vừa lên đến liền ngứa người. Cái tên này sẽ không phải là thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thuộc tính đi. Nghĩ bị đánh, ta ngược lại thật ra không ngại tát thành ngươi. Ha ha, hiện tại có thể không nhất định là ai đánh ai. Sùi gược một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ, đúng là nhường k ỳ Mỹ Mạ r ồ có chút chờ mong cái tên này trưởng thành. Có điều suy nghĩ một hồi, mới vừa c ổ n ạ n mới nói sùi gược không đủ thành viên trọng yếu tư cách, nghĩ đến cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Sùi g ư nắm chặt que y kỳ dị, trực tiếp bổ tới. Bất luận là sức mạnh vẫn là tốc độ đều so với một năm trước mạnh hơn, h i ế u thắng, không ít. Như vậy tiến bộ đặt ở bất luận cái nào ní dạ trên người cũng có thể được cho to lớn. Nói rõ suy v ệ này một năm này cũng không có ở mò cá, hắn tu hành vẫn tính nghiêm túc. Kỳ thực hắn không phải là không muốn mò cá, mà là hiện tại ở ẩn thôn hoàn cảnh thực sự là không có cách nào mò cá. s a sù kệ cùng nghệ gì này hai cái tu hành cùng nhân gia nhập thôn sau liền trở thành truy đuổi cá mọi cá neo. h Lấy hai người bọn họ làm thí dụ, cái khác â m nhận nghị không nỗ lực cũng không được, đặc biệt là rủ g Hắn nguyên bản liền muốn truy đuổi k i mỹ m ạ Dô bước tiến, vì lẽ đó tu hành cực kỳ nghiêm túc, lại có nghề gì cũng xạ s ủ kệ này hai cái đồng dạng thích người tu hành sau khi, càng là tăng nhanh tu hành tiến độ. Nhìn người bên cạnh càng ngày càng mạnh, s u i đệ cũng không thể không nỗ lực. Thiên phú của hắn không kém, lại đầy đủ nỗ lực, thực lực tiến bộ tự nhiên cũng không nhỏ. Có chút ý nghĩa. Đối mặt gào thét mà đến quầy Kỳ -Ki Dịt, k i mỹ m ạ Dô chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ. Đang, quầy Kỳ Dịt mạnh mẽ chém xuống, ở giữa k i m m ạ r cái ngón tay này. Hình thể to lớn sai biệt, kết quả nguyên bản hẳn là không có bất kỳ hồi hộp. Nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện, to lớn q u ẻ ý kỳ dị dừng lại, dù cho sủi lệch đã toàn lực chuyển vận, cắn chặt hàm răng, trên tay nổi gân xanh, nhưng vẫn là không cách nào nhường q u ẻ ý kỳ dị c h tiến thêm một bước nữa. Cái kia dài nhỏ ngón tay dường như là trong thiên hạ vật cứng rắn nhất, căn bản là không có cách bị chém đứt như thế. Nhìn kỹ, cái kia dài nhỏ trên ngón trỏ bọc một tầng màu trắng đồ vật, đó là do xương ngưng tụ bao t r ù m một tầng màn mỏng, nắm giữ cực kỳ đáng sợ sức phòng ngự. Cũng không tệ lắm, có thể thấy có nỗ lực tu hành. có điều còn chưa đủ. kỳ mị mạ rồ hơi dùng sức, sùi g ề c cả người lẫn ao, trực tiếp bay ra ngoài. ầm, cái ghế bị sùi g ề c mất khống chế thân thể trực tiếp đập nát. ở một mảnh mảnh vụn bên trong, x ù i g ề c bất đắc dĩ nổ nước bọt nói: lão đại, ngươi không phải nói ngươi rất bận sao? làm sao thực lực tiến bộ còn nhanh hơn ta? trước còn phải đánh hai, ba cái qua lại, ngươi mới có thể đem ta đánh thành như vậy. hiện tại ngược lại tốt, vừa đối mặt ngươi liền cho ta đánh bồi dối. k ỹ thực trước cũng có thể. ta, sùi g ề trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. tiếp nhận rồi cái này sự thật tàn khốc, dù cô bọn họ vẫn tốt chứ, kỳ m ì mạ r ồ mở miệng hỏi, bọn họ nghe rõ, mọi người tu hành đều rất chăm chú, nghệ g ì cùng x ả sủ k ẹ liền không nói là biến thái, dù cô hiện tại với bọn hắn h u n cũng không bình thường đi nơi nào, cả g ì n theo ổ tô tiền bối học tập chữa bệnh mỹ dạ, nhìn qua cũng là mầm mống tốt, đương nhiên phong ấn thuật cũng xa so dưới, người phụ nữ kia hiện tại là càng ngày càng táo bạo, ta cũng không dám t r ọ c giận nàng, dù d mạ kỳ bộ tộc phong ấn thuật là thật khó đối phó, nói tới chỗ này. Suy n g h hiển nhiên có không ít ý kiến. Hán Thủy Hóa Thuật thật vất vả khắc phục lôi đ ộ n cái nhược điểm này, nhưng gặp gỡ Cả d ì n Phong ấn Thuật, đó là một điểm tính khí đều không có. Cùng Cả d ì n chiến đấu, hắn chỉ có bất tức hai chữ này. Đúng rồi, Cả d ì n cùng rủ g ỗ biết ta là đến tìm ngươi thời điểm, hai người bọn họ cũng muốn cùng lại đây, có điều họ r ổ s ì mà đại nhân không đồng ý. Hắn nói lao đại ngươi không nhường bọn họ qua đi, bọn họ liền không thể tới mủ quấy rối. Ta đi thời điểm, hai người bọn họ xem ánh mắt của ta, được kêu là một cái ước ao ha ha ha, có thể nhường ta cố gắng thoải mái một cái. Lão đại. vẫn là người đối với ta tốt, đem ta gọi ra cùng nhau chơi đùa. ở âm ẩn thôn bên trong kẻ nhặt chết, những người kia từ sáng đến tối liền biết tu hành, quá vô vị. Suỵt nói tới chỗ này, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, coi như là đi tới nơi này, ngươi nên làm tu hành một cái cũng không thể thiếu. thực lực của ngươi bây giờ, nối liền vì là ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên trọng yếu tư cách đều không có. nếu như bị thành viên khác biết rồi, ta nhưng là rất mất mặt. vì lẽ đó, ngươi mau chóng cho ta tăng cao thực lực. hy vọng ngươi có thể ở trong vòng 3 năm thay thế được hổ xì gạ kỳ k ỳ sảm vị trí. x u i l ệ Nguyên b ả n nghe được phải tiếp tục tu hành, lập tức r ủ xuống đầu, nhưng nghe đến hổ xì gạ kỳ k ỳ s ạ m danh tự này thời điểm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Kỳ sảm tiền bối cũng ở ạ cả sủ kỳ tổ chức. Quá tốt rồi, ta đang muốn tìm hắn đây. Hắn nắm giữ đại đao s à m ệ ẹ hạ đạ nhưng là nhẫn đao thất nhân chúng bên trong mạnh nhất một cái. Ta đã sớm nghĩ đao bổ kỳ sảm, đoạt được sảm ẹ hạ đạ, làm vũ khí của chính mình. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 213, 2 a i năm sau. 24. t h ờ i gian 2 năm trước mắt liền qua đi nay một ngày ạ c t s ủ kỳ tổ chức lại lần nữa triệu tập toàn thể thành viên mở hội một cái nào đó không biết tên sơn động bên trong ngoại đạo ma tượng từ dưới đất bốc lên một bộ g i ữ t ậ n ra dấp nó duỗi ra 10 ngón tay ngón tay hướng lên trời ben đứng ở tay phải ngón tay cái lên cố n ạ n thì lại đứng ở ngón giữa tay phải lên ben trên l ệ c h thời gian không nhiều cố nan thấp giọng nói rằng ben khẽ gật đầu sau đó hai tay kết t ấ n huyễn đăng thân t h u ậ t sau một khắc cái khác t á ngón tay lên hiện ra hư ảnh Những này hư ảnh chính là còn lại 8 vị ạ cả x ủ kỳ tổ chức thành viên trọng yếu. Ngọc Nữ ạ cả x ủ nà no x ả số gì, sạn đại hí đản, bắt đầu cả c ụ dù, nam đầu hồ sĩ sì gạ kỳ kỳ s ạ m không trần cả gù dạ kỳ m mạ rồ, thanh long lệ đã dạ, chu tước củ chỉ hạ y chia, huyền vũ z. Vẫn là lần thứ nhất người như thế t ể a. Ấy đã dạ nhìn t u n g quanh, khá là hưng phấn nói rằng, ạ cả x ủ nà no x ả số gì nhưng là nhìn về phía kỳ m mạ rồ, nói rằng, k m ỹ mạ trước chúng ta hợp tác chế tác con rối đã gần như tốt, ngươi có thể tới xem một chút, tiến hành cuối cùng phần kết công tác. đúng vậy, ngươi mau chạy tới đây, ta C năm cũng đã triệt để hoàn thiện. đang nghĩ n h ờ n g ngươi mở mang, ngươi tinh l i ệ t trùng thế nào rồi? ấy đã dạ liền vội và nói, thấy hai người bộ này nhiệt tình dáng vẻ, k ý Mị m ạ Dô nhàn nhạt cười. qua một thời gian ngắn liền qua đi. được rồi, đừng quên là được. không quên được. lúc này, Cả Cụ Dụ cũng mở miệng nói rằng, Kỵ Mị Ma Dô, k h ì đẳng cái tên này mệnh rất lớn, hơn hai năm, còn không chết trong tay ta, lần sau có cơ hội, ta sẽ tiếp tục cố gắng giết hắn, nhường ngươi trở về theo ta tổ đội. nay này, Cả Cụ d t i ế n bối. ngươi nói như vậy cũng quá thương ta tâm tốt xấu ta hai năm n à y cùng ngươi tổ đội cũng coi như vui vẻ đi k h i đản lập tức n ổ nước bọt nói h ừ trừ một cái bất tử chi t h â n cái khác năng lực quả thực chính là rác rưởi cấp bậc cả cù dù hử lạnh nói thực sự là miệng dưới không lưu tình à nếu là có cơ hội ta cũng muốn chú giết ngươi sau đó nhường thủ lĩnh sắp xếp ta cùng kỳ mỉ mã dồ một đội k h i đản không cam lòng yếu thế phản hận trở lại kỳ mỉ m dồ không nghĩ tới ngươi nhân khí còn rất cao á bọn họ những người này lại đều muốn cùng ngươi một đội hồ s gạ kỳ kỳ sam cười lạnh một tiếng đối với hai năm không thấy kỳ mỉ m ạ rộ rất là tò mò đều là c á c tiền bối nâng đỡ thôi nói đến đây cái kỳ sản tiền bối ta hiện tại đội hưu đối với ngươi nhưng là rất có hứng thú tuyên bố muốn lấy ngươi tính mạng đoạt ngươi đau ồ tên nào là gan lớn như vậy kỳ sản có chút ngạc nhiên tên của hắn ngươi nhất định nghe nói qua hắn chính là h ổ rủ kỳ mạng chết đệ đệ hồ rủ kỳ sủi g ẹ là sủi gẹt cái kia tên tiểu quỷ hắn lại cũng gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức kỳ sản khá là kinh ngạc hai năm trước gia nhập cũng không phải thành viên trọng yếu vì lẽ đó kỵ s à m tiền bối cũng không biết có điều hắn nhưng là d ã tâm mừng mừng nói muốn đoạt đao đoạt vị thành vì là thành viên trọng yếu kỵ mỹ mạ rồ cười nói tiểu kỳ đầu có d ã tâm là chuyện tốt có điều nếu như không biết tự lượng sức mình nhưng là sẽ đưa rơi tính mạng kỵ s m n ế í t miệng cười lộ ra cái kia cùng sủi gẹt cùng khoản g cá mập răng ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn cùng kỵ s ả m tiền bối chiến đấu giữa hai người lời nói rất có vài phần mùi thuốc súng đang lúc này bèn đúng lúc mở miệng đánh gãy mọi người ôn chuyện đủ có l à gì chính các ngươi sau đó bàn lại k i Mi Ma Dỗ, hội nghị kết thúc sau, đến vũ ẩn thôn một chuyến. Là, thủ lĩnh. Yết che l ặ n g lặng mà nhìn k i Mi Ma Dỗ, trong mắt cất giấu mấy phần kinh ngạc. k i Mi Ma Dỗ gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức có điều thời gian hơn 2 năm, lại cùng hạ cả s ủ kỳ tổ chức cái khác thành viên trọng yếu quan hệ đều khiến cho tương đối khá. Sa số gì cùng ấy đã dạ hiển nhiên đem cho rằng chi ầm, mà cả cụ rủ cùng hí đ ạ n đối với Kỳ Mi Ma Dỗ cảm nhận cũng tương đối khá. Bên cùng cô n ạ n thái độ đối với hắn cũng không sai. k i Mi Ma d đã trở thành hạ cả ủ kỳ tổ chức gái h ồ n g lâu sao? điểm này là ít c h a không nghĩ tới. k ỹ thực này thời gian hơn 2 năm, ít c h a cùng kỳ mỹ mạ dỗ không hề thiếu liên hệ. Hai người sẽ thường xuyên thông qua thiên đỉnh không la giao lưu. Giao lưu nội dung chủ yếu là liên quan với xạ s ủ k ẻ tình trạng gần đây. Cái này cũng là lúc trước ít chị trợ giúp hắn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức điều kiện một trong. Mà ít c h a cũng biết, kỳ m bị mạ dỗ cùng họ dỗ xì mạ d trong lúc đó quan hệ thập phần mật thiết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba người quan hệ hợp tác là sẽ không đánh vỡ. Ít c h a muốn thực thi chính mình đối với xạ s ủ k kẻ sắp xếp tất cả. hiện tại đã không thể rời bỏ kỳ mị mà rổ cùng họ rổ xì mà trợ giúp. Bởi vì nếu như bọn họ q u a y rối, coi như là y t triệt cũng không khống chế được tình hình. Vì lẽ đó đây là bất đắc dĩ hợp tác. Nhưng bởi vì lợi ích liên lụy, trái lại là nhất là vững chắc hợp tác. Dù sao không có v ĩ n h viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Không nói một lời r t đồng dạng đem trước mắt quan hệ nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. À c t sủ kỳ tổ chức thành viên trong lúc đó quan hệ tốt không tốt đều không quan hệ, chỉ cần có thể làm việc là được rồi. Hội nghị bắt đầu, bèn ra lệnh một tiếng. mọi người lập tức nghiêm túc lên. Thời gian đã gần như, tổ chức nội bộ chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Hiện tại liền còn lại bắt giữ cựu đại v i thú. Ben nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Hiện tại phân phối bắt giữ v i thú tiêu chuẩn. Một đôi dao cho ấy đ g d ả cùng xạ số gì, nhị vĩ dao cho kỳ mí mạ rổ cùng sủi g ạ c ngũ vĩ dao cho cả cụ rủ cùng hì đạn, lục vĩ dao cho yệt r ị a cùng kỳ g i m Thất vĩ đã ở nửa năm trước bị ta bắt giữ, tam v i trọng sinh cũng còn không tìm được. Vì lẽ đó thì lại hai người trước tiên tạm thời từ bỏ. Cho tới mạnh nhất bắt vĩ cùng cựu vĩ. các loại đem những cái khác vi thu toàn bộ bắt giữ xong xuôi sau lại thương nghị các vị có ý kiến gì không thủ lĩnh ta có ý kiến một đôi cũng quá yếu căn bản không thể bày ra ta trung cực nghệ thuật ta có thể hay không đổi một cái lợi hại gì nủ gì kỳ cho chúng ta ấy đã ra đầy mặt ghét bỏ nói rằng trừ bát vĩ cùng cựu vĩ ở ngoài còn lại bảy con vị thu thực lực x e xích không nhiều không có thay đổi cần thiết nhưng là một đôi gì nủ gì kỳ chính là tên tiểu quỷ ấy đã d a kéo dài nổ nước b ọ n một đôi gì nủ gì kỳ mặc dù là tiểu quỷ nhưng đã trở thành xa ẩn thôn đệ ngũ ca g i ế p muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. nếu thủ lĩnh đều nói như vậy, vậy cứ như thế đi. thật là không có nghĩ đến a, xa h n thôn lại sẽ làm một cái 16 tuổi gì nụ gì kỳ trở thành ca z t h ô n này cũng quá thảm đi. là không có người mới sao? Ây đ ã dạ nhổ nước bọn đã dừng không được. nếu như vậy, ta liền biết tới một cái trong thôn cầm ảnh tốt. vị này tuổi trẻ phá c u ầ n nhân có nguy hiểm ý nghĩ. mọi người nghe vậy, cũng không có khuyên bảo. đối với bọn họ tôi nói, này không hề tính là gì. bọn họ liền không mấy cái người bình thường. g sẽ phụ trách cho mọi người cung cấp tình báo. một có gì nụ gì kỳ tin tức cùng cơ hội thích hợp liền sẽ thông báo cho mọi người mọi người bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động là thủ lĩnh tan họp mọi người nghe vậy rôn d ậ p tản đi vẫn đang thân thuật hư ảnh nhân giới nơi nào đó kỳ mỹ mạ r ư ợ chậm rãi mở hai mắt ra một bên sủi gệt h ấ y thế nói rằng lão đại ngươi tỉnh rồi thủ lĩnh nói cái gì bắt giữ vị thú kế hoạch chính thức tuyên bố bắt đầu quá tốt rồi ta đều nhàn h ú t hoảng lão đại chúng ta đi bắt giữ mấy đôi a sủi g ệ hương ấ n nói rằng nhị vị gì n ủ gì kỳ n h ủ ghi tổ vậy chúng ta lúc nào xuất phát ta không n ộ i còn cần đợi d ệ t cho chúng ta tin tức trước lúc này ta cần phải đi một chuyến vũ ẩn thôn a đi vũ ẩn thôn làm cái gì cho n ạ gạ tổ trị liệu đã đến giai đoạn cuối cùng lần này qua đi thì có thể nhường hắn khỏi hẳn hóa ra là cái này a nói đến cái này n ạ gạ tổ đến cùng là ai vậy lại có thể nhường thủ lĩnh cùng cô nạn tiền bối tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư trị cho hắn hai chân sùi g ẹ t một mặt vẻ tò mò chuyện này ta kiến nghị ngươi vẫn là đừng đoán quá nhiều nếu không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này không như thế nghiêm trọng đi, x u i g ã kinh ngạc nuốt một ngụm nước bọt, chính là nghiêm trọng như thế. Lão đại, ngươi nói như vậy, đúng hay không biết một chút cái gì a? x u i g ã hiếu kỳ nói, nói rồi đừng đoán, còn hỏi, h i ê m chính mình sống được quá dài, thực lực không tiến bộ bao nhiêu, lòng hiếu kỳ đúng là càng ngày càng nặng. kỵ m ỉ mạ rô biểu hiện rất có vài phần cảm giác dở khóc dở cười. Lão đại, ngươi lời này nhưng là không đúng, hai năm này nhiều, ta tu hành còn chưa đủ khắc khổ a, người đều sắp luyện tròn v á n g hiện tại ta nói thế nào cũng có thể tiếp ngươi không ít chiêu. nếu như ngươi không mở tên biến thái kia tiên hư hình thức nghĩ lại một chiêu đánh bại ta không thể sùi ges lời thể son sắt nói rằng ngươi còn rất tự hào ha ha lão đại ngươi lợi hại như vậy ta có thể tiếp ngươi trạng thái bình thường dưới toàn lực mấy chiêu đã không dễ dàng đương nhiên tự nhiên đổi lại là xả s ủ kệ cùng nể gì cũng chưa chắc làm so với ta càng tốt hơn sùi g t s một mặt tiện tiện nụ cười tính không nói ngươi kỳ mỹ mạ rồ nói xong đứng dậy chậm rãi xoay người ở đây ngồi xếp bằng nửa ngày hắn xương cốt toàn thân đều có chút đã tê dần Lười biếng dối người chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân phát sinh thoải mái tiếng t ê b ù n b ù n 18 tuổi kỳ mỹ mạ rô bây giờ đã 1m82, thân thể hoàn toàn l ầ y nợ. Nhiều năm tu hành nhường vóc người của hắn thập phần đều đặn. Cái kia rộng lớn nền đen mây đỏ bao dưới, tẩn d ấ u đi không hề khuyết đại nhưng rất có có lực buộc phát bắp thịt. Hai cái lông mày lên hai cái điểm đỏ bị hắn đánh tan, thay vào đó là cái chán r a nhiều một đạo kim sắc lưu vân vân. Nhìn qua liền như là con mắt thứ ba như thế. Này màu vàng lưu vân vân chính là kỳ mỹ mạ rô trong hai năm qua lớn nhất tu hành thành quả. Kỵ Mị Mạ Rồ đem sưng là tiên hư chi ấn, kết hợp dù gỗ trù ấn lực lượng, dù nạ bách hào chi ấn, bắt môn đột giáp trước ngũ môn cùng với thăng cấp sau s ỉ của sủ mì ạ cụ lực lượng. Một khi mở ra, uy lực mạnh, có thể nói khủng bố. Có nguồn sức mạnh này, dù cho là đối mặt thời điểm toàn thịnh nạ g a tổ, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Đương nhiên, lực lượng này vẫn không có đạt đến đỉnh điểm, vẫn như cũ có tiến bộ không gian. Những thứ này đều là nói sau. Sau 3 ngày, vũ ẩn thôn, k ỳ Mị Mạ Rồ mang theo sủi g ạ một lần nữa đến nơi này. Hắn đã có sắp tới một năm này không tới đây bên trong. Một năm trước, nạ gạ tổ tình huống đã từ từ ổn định, chỉ cần đơn giản đổi thuốc là có thể. Vì lẽ đó kỹ mỹ mạ r ổ cũng không có cần thiết thường xuyên đến vũ ẩn thôn vì là nạ gạ tổ làm kiểm tra. Mà hôm nay không giống. Ngày hôm nay là hắn suy đoán nạ gạ tổ có thể hai chân khỏi hẳn tháng ngày, vì lẽ đó bị vẹn mới sẽ gọi hắn trở về. Dù sao cũng là quan hệ đến hai chân của chính mình, vẹn tự nhiên là hết sức quan tâm. Vẹn ngồi ở vũ ẩn thôn cao nhất ác quỷ pho tượng đầu l ư ớ i nhìn ra xa xa. Cô n ạ n liền đứng ở bên cạnh hắn. tóc đỏ nà gạ tổ t r ố n g gậy đồng dạng đứng ở một bên nà gạ tổ ngươi cảm giác thế nào cô nàn một mặt quan tâm hỏi cảm giác rất tốt hai chân đã trên căn bản khỏi hẳn kỳ mỹ mạ r ồ chữa bệnh n h â n thuật s á c thực thập phần cao siêu tuy rằng tiêu tốn thời gian 2 năm nhưng trị liệu hiệu quả rất tốt nà gạ tổ trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười đối với bệnh nhân tôi nói khỏi hẳn một khắc đó tự nhiên là hạnh phúc dù cho n ạ gạ tổ trước có rất nhiều do dự nhưng này một ngày đến thời điểm hắn vẫn là kích động vậy thì tốt chỉ chờ kỳ mỹ mạ rổ tiến hành một lần cuối cùng trị liệu ngươi thì có thể hoàn toàn khôi phục. cô nàn trên nét mặt cũng nhiều hơn mấy phần ấm áp. nàng chờ đợi ngày này, thực sự là quá lâu quá lâu. hắn đến. đang lúc này, n a gạ tổ cảm giác được k i mỹ mạ rổ cùng suối l ệ trả cơ dạ, bọn họ đã tiến vào vũ ẩn thôn phạm vi, tắm rửa vũ ẩn thôn mưa nhỏ. ta đi tiếp bọn họ. cô nàn hóa thành từng mảnh từng mảnh giấy trắng, biến mất ở n a gạ tổ trước mặt. một bên khác, k i mỹ mạ rổ cùng suối l ệ h v ừ a mới bước vào vũ ẩn thôn cửa lớn. chỗ này đối với bọn họ tới nói, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. tuy rằng không phải lần đầu tiên đến. nhưng ta vẫn là muốn nổ nước b ọ n này vũ ẩn thôn mưa cũng quá nhiều tuy rằng ta rất thích nước nhưng nước cùng mưa vẫn có khác nhau nếu để cho ta vẫn sinh sống ở như thế ở nước địa phương thực sự là quá khó tiếp thu rồi sủi l ệ h ó a thành nước chất nổ nước b ọ n nói này vũ khả không phải như thế mưa là một loại mạnh mẽ nhận biết n h â n thuật cái tên nhà ngươi cũng thật là không biết hàng kỵ bị mạ dồ đối với sủi lệch vô chi biểu đạt chính mình kinh bỉ mì. nhận biết nhất thuật không phải chứ lớn như vậy phạm vi mưa là nhận biết nhất thuật ai phát động như thế thái quá sao Sùi g ề c thao thao bất tuyệt nói rằng, ở Vũ Ẩn thôn còn có thể là ai phát động? Tự nhiên là Tháp Cao bên trong vị kia. k i Mị m ạ Dô chỉ về phương xa Tháp Cao. Ngay vào lúc này, cô n ạ n biến thành giấy trắng ở trước mặt bọn họ n g ư n g tụ. k i Mị Ma Dô, người rốt cục đến. Cô nàn tiền bối, còn có ta đây. Người không thấy sao? Sùi g ề c cảm giác mình chịu đến lơ là, vội vã tranh thủ cảm giác tồn tại. Đáng tiếc, cô n ạ n đối với hắn cũng không có hứng thú gì. k i Mị m ạ Dô, đi theo ta đi. b è n cùng nà gạ tổ cũng đã đang chờ ngươi. Được. thấy cô n ạ n không để ý tới mình, sùi đệ tiên, lão đại, cô n ạ n tiền bối là không phải là đối ta có ý kiến a? ngươi nhiều như vậy, đối với ngươi có ý kiến có thể không chỉ là cô n ạ n tiền bối một người. chờ gặp được thủ lĩnh thời điểm, ngươi tốt nhất câm miệng, nếu không sẽ x u i x ẹ o sùi gae nghe vậy, vội vã ngậm miệng lại. kỵ mị mạ dồ thấy thế, khá là buồn cười. đối với bèn hoảng sợ, mị nạ tổ cũng là k h ắ c vào xương thủy. đây là trừ họ r ổ s i mạ d ở ngoài, cái thứ hai nhường mị nạ t như vậy hoảng sợ người. nguyên nhân nhưng là trước có một lần s ủ i gèo ở bẹn trước mặt không giữ mồm giữ miệng trực tiếp bị một chiêu thần la thiên trình cho đánh nát kém chút không h o á n lại đây từ cái kia sau khi s ủ i gèo liền cũng lại không dám ở bẹn trước mặt nói nhiều s ủ i gèo cấm miệng thế giới cũng là yên tĩnh không bao lâu ba người liền đến đến vũ ẩn thôn tòa kia cao nhất tháp tầng cao nhất k i m i ma r o đã lâu không gặp naga t o trầm rãi nói rằng chương 214, xem cuộc vui 22. nói chuyện người là bẹn naga tô chống gậy tóc đỏ vẫn như cũ che chắn hai mắt khiến người không thấy rõ tấm kia khuôn mặt thanh tú, hai mắt càng là dùng đặc thù băng vải quấn, không chút nào cho người nhìn thấy cơ hội. đương nhiên, đây đối với biết đáp án k i mỹ mạ rổ tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Nạ gạ tổ cũng chỉ là ở tự biên tự diễn mà thôi. Thủ lĩnh, xem ra vị này nạ gạ tổ tiên sinh thân thể đã khôi phục đến gần như, nay còn muốn nhờ có k ỳ mỹ mạ rổ tiên sinh trị liệu. b è n không nói gì, trái lại là nạ gạ tổ mở miệng. So với bẹn biểu hiện ra k i ê n ạ o nạ gạ tổ thì lại nhiều hơn mấy phần k i ê tốn. Đây mới là nạ gạ tổ nguyên bản tính cách. chỉ là những năm này trải qua, nhường hắn không thể không dùng vẻ mặt nạ đến ngụy trang chính mình. trải qua nhân sinh đại biến sau tạo thành tính cách mặt nạ, không thể nghi ngờ là đối với tâm tình to lớn tiêu hao. tại thân thể dần dần khôi phục quá trình bên trong, hắn t ự hồ cũng tìm về một điểm từ trước cảm giác. đương nhiên, cũng chỉ là một điểm mà thôi. có thể khôi phục lại bây giờ trạng thái như thế này, thân thể tố chất của ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn không ít. như vậy tố chất thân thể, nhường ta nghĩ tới trước cứu qua một người. nàng trà cờ giả tuy rằng không có ngươi khổng lồ như vậy, nhưng năng lực hồi phục so với ngươi tốt. Loại này thể chất đặc biệt cũng coi như là một loại huyết kế giới hạn. Ngươi cùng nàng đều là tóc đỏ, nên đều thuộc về cái t ê a trong truyền thuyết bộ tộc. Trong truyền thuyết bộ tộc, kỳ m ị mạ rổ tiên sinh muốn nói là ủ rũ mạ kỳ bộ tộc sao? Nạ gạ tổ trầm rãi nói rằng, không sai. Năm đó ủ r ù mạ kỳ bộ tộc tao ngộ ngập đầu h a i ư ơ n g thử thương vô số, nhưng vẫn có không ít con mổ tôi lưu lạc nhân giới. Chắc hẳn nạ gạ tổ tiên sinh cũng là một cái trong đó đi. Này t ô i đẹp tóc đỏ chính là ủ rũ mạ kỳ bộ tộc rõ ràng nhất là thủ. Ta cũng không biết chính mình đúng hay không. Ta nguyên bản sinh sống ở Vũ Quốc một cái hạnh phúc tiểu gia đình bên trong, chỉ là có một ngày cô n ộ Hạn Nhi dọa ô n g vào ta trong nhà, thay đổi tất cả những thứ này. Nếu như không phải gặp phải b n c ù n g cô n ạ n chỉ sợ ta đã sớm chết đi. Vì lẽ đó đúng hay không dùm m k ỳ bộ tộc đối với ta mà nói đều không quan trọng. Ta sâu sắc biết chiến tranh mang đến thống khổ, ta muốn làm, chỉ là cùng b n cô n ạ n đồng thời sáng tạo chân chính hòa bình. Na g ạ t ổ lời nói vô cùng bình tĩnh, tựa hồ chỉ là đang nói một cái lại bình thường có điều sự tình, nhưng trong giọng nói kiên định, mặc cho ai đều có thể nghe được. đối với nạ gạ tổ tới nói báo thủ cũng không phải chuyện quan trọng nhất hắn cách cục s o với báo thủ lớn nạ gạ tổ tiên sinh theo đuổi khiến người k í n h n g ta cũng rất chờ mong thủ lĩnh có khả năng mang đến hòa bình là hình dáng gì như vậy chúng ta bắt đầu một lần cuối cùng trị liệu đi kỳ m ị mạ rồ kết thúc cái này trầm trọng đề tài đẩy mạnh đợt trị liệu nạ gạ tổ đương nhiên sẽ không có ý kiến lập tức gật đầu biểu thị đồng ý khổ cực tiên sinh v i ệ c nhỏ nay một lần cuối cùng trị liệu cần đem hai chân của ngươi một lần nữa chặt đứt nhường sắp khỏi hẳn xương lại lần nữa g â y vỡ sau đó ta đem lấy ra trong đó cuối cùng một điểm hỏa độc cuối cùng vì ngươi khâu lại hết thảy vết thương toàn bộ hành trình đại khái 15 phút đồng hồ trừ thanh trừ hỏa độc quá trình sẽ hết sức thống khổ còn lại đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì kỳ mỹ mạ d ô chậm rãi nói ra cuối cùng trị liệu bước đi thiên sinh thỉnh n ạ gạ tổ từ lâu chuẩn bị sẵn sàng được kỳ mỹ mạ d ô lập tức cũng không khách khí màu xanh lam trạc ờ dạ đao giải phẫu trong nháy mắt chém xuống đem đã nằm ở trên giường nà gạ tổ hai chân trực tiếp chặt đứt n gạ tổ hơi nhúng mày không nói một lời Cô n ạ n nhưng là biểu hiện căng thẳng, siết chặt song quyền. Bên mặt không hề cảm xúc, thật giống như tất cả những thứ này đều với hắn không có quan hệ như thế. Kỵ m ị m ạ n rổ hai mắt c h ả cờ dạ phun trào, sức chú ý toàn bộ tập trung ở chặt đứt hai chân lên. m à u đen hỏa độc ở bì a n t cựu căn dưới, không chỗ có thể trốn. t r ị liệu bắt đầu. Nay bởi vì hẳn rổ khởi bạo viêm trận sản sinh hỏa độc vô cùng n g a n cố, vì đem lấy ra, kỵ m ị m ạ rổ cho nạ gạ tổ mở sắp tới một năm thuốc đến áp chế nó lưu động. Bây giờ rốt cục đến đem lấy ra thời khắc. Kỵ m ị m ạ rổ hai tay xương hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. nhạt. sau đó vận đao như bay, mỗi một đao đều rơi vào nạ gạ tổ xương bên trên. g t lọ gì ở hẻn lở gõ g ộ t có thể đủ số gấp trăm lần g ợ i ra hai tay tinh vi thao tác, hữu hiệu, hiệu mà tăng lên giải phẫu tỷ lệ thành công. trong lúc nhất thời, đau nhức kéo tới, nạ gạ tổ không nhịn được kêu ra tiếng. a, cô n ạ n thấy thế cả kinh. hai năm này trị liệu, bất luận có nhiều đau, nạ gạ tổ đều nhịn xuống. thế nhưng lần này, hắn lại sẽ phát sinh thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết. trong đó đau đớn có thể tưởng tượng được. n a g a tổ, cô n ạ n trong lòng căng thẳng. nhưng ở bề ngoài nhưng không nói câu nào nàng từ lâu qua loại kia động một chút là kêu to tuổi bởi vì nàng biết vậy căn bản không có thể giải quyết vấn đề duy nhất tác dụng chính là phát tiết chính mình tâm tình nhưng khả năng này sẽ làm nạ gạ tổ ngược lại lo lắng nàng vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết nàng đã làm ộ t cái hiểu được đúng mực người trưởng thành rồi kỳ m ị mạ d ổ động tác rất nhanh vì lẽ đó nạ gạ tổ thống khổ cũng không có kéo dài rất lâu rất nhanh màu đen hỏa độc bị toàn bộ thanh lý xong xuôi chỉ còn giữ lại khâu lại công tác sau đó mới là kỳ m ị mạ d ổ sở trường cho hay tơ niệm khâu lại, hai tay hắn bay ra trong suốt chạ cờ d ạ dây nhỏ, dây nhỏ lên n g ư n g tụ già khâu lại c h â m Sau đó khâu lại c h â m ở chân dài hai chân mặt vỡ nhanh chóng qua lại, đem bên trong mạch máu, thần kinh, bắp thịt thậm chí là xương cốt đều hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ. Làm xong tất cả những thứ này, kỳ mỹ mạ rồ hai tay dùng sức lôi kéo, ở chạ cờ d ạ dây nhỏ khâu lại bên dưới, nạ gạ tổ nguyên bản bị chém đứt hai chân hợp ở một chỗ. Theo kỳ mỹ mạ rồ tay phải một màn, liền cuối cùng khâu lại khẩu cũng biến mất không còn tăm hơi. hô, k i mỹ mạ rồ khẽ nhả một ngụm cho khí. đồng thời lau đi cái chán b ố c lên m ồ h ô i lạnh như vậy một loạt độ khó cao thao tác đối với hắn mà nói vẫn có chút tiêu hao thể lực có điều lấy hắn bây giờ thể chất chút tiêu hao này ở mấy hơi thở bên trong liền có thể hoàn toàn khôi phục n a g a tổ tiên sinh giải phẫu rất thành công ngươi có thể thử một chút xem hai chân của ngươi nghe được kỳ mỉ mạ dồn nói như vậy cố nản cái kia lơ lửng một trái tim cuối cùng cũng coi như là để xuống n a g a t o đứng dậy theo bản năng mà muốn đi lấy vậy lại bị kỳ mỉ mạ dồn ngăn cản ta nghĩ ngươi nên đã không cần nó nghe kỳ mỉ mạ d ồ nói như vậy n a g a t o hít vào một hơi thật dài, hắn run run rẩy rẩy từ trên giường hạ xuống. Vừa bắt đầu, hắn còn có chút không quá quen thuộc, nhưng kinh người năng lực học tập n h ư ờ n g hắn rất nhanh liền tìm đến từ trước loại kia bước đi như bay cảm giác. Hắn đi rồi lên, rất nhanh, hắn chạy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn một cước đá hướng về phía vách tường. Đùng, vách tường trong nháy mắt phá tan một cái lỗ thủng to. Lực bức phát, có, này đôi chân đã không có bất kỳ vấn đề, lại như bị nổ đoạn trước như thế, không phải nói so với bị nổ đoạn trước càng thêm khỏe mạnh. Na Gà t ổ ngươi thật sự tốt. Cố Nàn hiếm thấy kích động. Na Gà t ổ cúi đầu nhìn hai chân, có một loại b ừ n g tỉnh như n g n g c ả m giác. Đúng đấy, thật sự tốt. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, trong lúc nhất thời không biết là một cảnh, vẫn là hiện thực. Xem ra hiệu quả tương đối khá. Chúc mừng ngươi, Na Gà t ổ t i ê n Sinh. Kỵ Mị Mạ Rồ đem hắn từ loại kia tựa như ảo m ộ n g trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Cảm ơn ngươi, Kỵ Mị Mạ Rồ t i ê n Sinh. Việc nhỏ mà thôi. Xem Na Gà t ổ t i ê n Sinh dáng vẻ, thể nội c á i kia áp chế sức mạnh kinh khủng tựa hồ đã r ụ c g i d ụ c dịch. k i m i Mạ Rồ t ự hồ có ý riêng, n ạ gạ tổ nhưng cũng không tiếp lời, mà là một bên v è n nói rằng: Khổ các ngươi, k i m i Mạ Rồ, ngươi có thể khởi hành đi Lôi Quốc, bắt giữ nhị vĩ gì nụ d i kỳ. Thủ lĩnh, tuy rằng thế nhân thường nói tá ma giết lửa, thế nhưng ngươi điều này khiến người ta đi nhanh lên ý tứ cũng lộ rõ đi. k i m i Mạ Rồ không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Thời gian cấp bách, không thể có quá nhiều trì hoãn. Ây đ ã dạ cùng xạ sổ g i đã ở đi xa ẩn thôn trên đường, muộn nhất ngày mai cũng nên đến. Đến thời điểm chúng ta nên chuẩn bị phong ấn một đôi. ta hy vọng ở phong ấn một đôi sau có thể mau chóng phong ấn nhị vĩ. được rồi, vậy ta hiện tại liền xuất phát tốt. có điều thủ lĩnh, ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình. đừng quên. k i m i mạ dồ nhàn n h ạ cười, mang theo sủi v ẹ rời đi. ngươi chân thật sự tốt sao? ngươi vừa đi, cô n ạ n liền quan tâm hỏi dò n ạ ga tô. ừm, s ắ p thực tốt. k i m i mạ dồ thủ đoạn sát thực đột phá. có điều hắn cái này người nhường ta càng thêm kiên kỵ. kiên kỵ. tại sao? nếu hắn trị ngươi t r ầ n liền nên tính là bằng hữu của chúng ta đi. cô n ạ n không hiểu, ta vốn cho là. Ở trị liệu cho ta hai chân giai đoạn cuối cùng, hắn sẽ ở giữa hai chân của ta làm một ít tay chân, để ngày sau đoạn tuyệt với ta thời điểm nắm giữ chủ động. Nhưng mới vừa hắn cũng không có làm như thế. Cái kia không phải vừa vặn nói rõ hắn không có theo chúng ta trở mặt ý tứ sao? Có thể hiểu như vậy, nhưng còn có một khả năng khác. Cái gì khả năng? Đó chính là hắn căn bản không sợ theo chúng ta trở mặt, hắn có niềm tin đối phó chúng ta. Na g a t o có thể hay không là ngươi cả nghi quá rồi. k i m i Mạ d ù căn bản không biết ngươi chính là v ẹ n bản thể. Na Gà Tô lắc lắc đầu. ta không hề cảm thấy như vậy, bởi vì t r ị liệu hai chân quan hệ ta với hắn tiếp xúc quá nhiều lần, tuy rằng có thuật thức băng vải ngăn cách, nhưng gì nệ gằng đồng lực không tiết ra ngoài, cũng sẽ không bị bì ản k u gằng phát hiện, nhưng kỳ mi mạ rổ là một người thông minh, ta cảm giác hắn đã đoán được. này, cô nản cao mày chốc lát, sau đó nói rằng, coi như là như vậy, chúng ta cũng không có sợ hắn lý do. thân thể của ngươi đã khôi phục, hắn coi như là có cái khác tính toán, ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, hết thảy đều là phí công. không, ngươi coi thường kỳ mi mạ rổ sức mạnh. Từ lần này hắn ở vũ hổ tự tại thuật bên trong cho ta trả cờ d ạ cảm giác tới nói, hắn đã không như quá khứ, coi như là khôi phục hai chân năng lực, ta cũng không có niềm tin tất thắng. Hắn đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Cô n ạ n k i ế p sợ. Nạ gạ tổ nam chiêu, ngươi yên tâm, không có niềm tin tất thắng cũng không có nghĩa là ta thất bại. Kì thực chuyện này với chúng ta tới nói, không hoàn toàn là chuyện xấu. Từ tình huống trước mắt đến xem, kỳ m ị mạ r ồ mạnh mẽ đối với chúng ta là có lợi. Mặt nạ nam lão h ổ ly này mạnh như thế nào, chúng ta cũng không biết. Nhiều một cái mạnh mẽ giúp đỡ, là chuyện tốt. Ta tuy rằng nhìn không thấu k ý mí mạ r ộ nhưng hắn sẽ như vậy giúp chúng ta, nên không phải vì cho mình chế tạo đối thủ mạnh mẽ. Tình huống vẫn là lạc quan. Chúng ta hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là thu thập vi thú. Nếu ta thân thể đã hoàn toàn khôi phục, như vậy ngoại đạo ma tượng liền có thể bùng nổ ra càng sức mạnh kinh khủng. Chỉ cần tụ tập c ự u đại vi thú, bất kể là ai đều không thể ngăn cản ta phổ biến hòa bình đại kế. Na g a Tô nói tới chỗ này, tóc đỏ tàn ra, lộ ra cặp kia đủ khiến thế nhân khiếp sợ di nệ g ắ n g Mạnh mẽ đồng lực phóng thích mà ra, hoàn toàn không phải thiên đạo bẹn tập kia thấp kém phục chế phẩm có thể s o a bì. đã rời đi vũ ẩn thôn k ỳ m ì mạ r ồ đống nhiên dừng bước, thướng về phương xa tháp cao nhìn lại, lão đại, nhìn cái gì chứ, không có gì, chỉ là càng ngày càng chờ mong tương lai phát triển, k ỳ mỹ mạ r ồ nhẹ giọng nói rằng, sau đó thu hồi ánh mắt, tương lai, ngươi là nói bắt giữ nhị vĩ gì nủ gì kỳ sao, chuyện này ta còn muốn cùng lão đại ngươi thương lượng một chút, có thể hay không để cho ta một người lên trước a, nếu như ta không được, ngươi lại lên chứ, ngươi là lại ngứa ra ngứa, muốn cho nhị vĩ vớt mèo còn cho ngươi cào cào, kỵ mỹ mạ r ồ cười nói, đương nhiên không phải. Ta tu hành lâu như vậy, mỗi ngày bị n g ư ơ i ngược, này không muốn tìm cá nhân toàn lực hoạt động một hồi gân cốt mà, như vậy cũng có thể làm cho ta tìm về một điểm tự tin. Đánh nhị vĩ gì nũ di kỳ tìm tự tin, ngươi ý nghĩ đúng là rất rất khác biệt. Được thôi, nếu ngươi đều như thế yêu cầu, vậy ta sẽ tác thành ngươi tốt. Nói đến, lúc trước ta cùng này nhị vĩ gì nũ di kỳ còn đánh qua một chiếc. Ồ, còn có chuyện như vậy? Lão đại, không từng nghe ngươi nói ai chuyện khi nào, kết quả thế nào? Vào lúc ấy lẽ nào ngươi liền có thể đánh thắng nhị vĩ gì nũ di kỳ? Sui g e t bắt ái chi hồn lại bốc cháy lên. cái này chờ sẽ nói cho ngươi biết hiện tại chúng ta nên tìm đường đi phong quốc phong quốc không nên là lôi quốc sao đi phong quốc làm cái gì x ù i về nghi hoặc không rõ tự nhiên là qua đi tập hợp tham gia trò vui vũ quốc khoảng cách phong quốc như thế gần ta không đi xem một chút chẳng phải là đáng tiếc nhưng hiện tại qua đi nhanh hơn nữa cũng không thể đi chờ chúng ta chạy tới ấy đã giả tiền bối bọn họ cũng sớm đã đem một đôi gì nụ gì kỳ bắt được lẽ nào lão đại ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thất bại hiện tại liền vội vàng đi cứu người đương nhiên không phải tây đã d ạ cùng xạ sổ dì thực lực tuy rằng không phải ạ cả s ủ kỵ tổ chức bên trong mạnh nhất cái kia mấy cái nhưng đối phó với một cái nho nhỏ xa ẩ n thôn vẫn là không thành vấn đề h ú n g chi xạ sổ d ị xuất thân xa ẩ n thôn đối với thôn này vô cùng hiểu rõ còn có nội ứng hoàn toàn không tồn tại lý do thất bại còn nữa ta lại không phải muốn đi nắm bắt một đôi có cái gì không kịp a vậy ngươi lúc này đuổi tới đi làm cái gì xem cuộc vui một hồi cứu v ấ t cả d ẹ t vợ kỵ lớn lời nói chia hai đầu Bình tĩnh hơn hai năm thôn Cổ n ổ Hạ giờ k h ắ p này nên đón một cái quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Thôn Cổ Nỗ Hạ, ta u r u mà k i n ạ rũ to lại trở về. Lớn lên thiếu niên lang lại lần nữa bước lên tòa này xa cách đã lâu thôn xóm. Trên mặt cái kia hồn nhiên nụ cười cũng không vì thời gian trôi qua mà biến mất. Hắn vẫn là cái kia thích nghiên cứu sắc dụ thuật thiếu niên. Một bên khác ẩ m ẩn thôn dưới thác nước. Hai bóng người chính ngồi xếp bằng đang bị dòng nước dội rửa đá tảng bên trên. To lớn dòng nước rơi vào trên người bọn họ nhưng không có đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. c h ỉ đỏ Di Nạ Gasì. tóc đen mắt đỏ thiếu niên quát khẽ một tiếng màu xanh lam sấm sét càng là hóa thành tâm chắn đem cái kia ẩm ẩm mà xuống thác nước trực tiếp tách ra dòng nước tứ tán hắn không có được đến bất luận ảnh hưởng gì sau một khắc cách đó không xa tóc đen bị ảnh ự u gẳng thiếu niên cũng động bắt quái không trưởng không bố trả cơ dạ chuyển thành trường lực đem lưu động thác nước trực tiếp đánh bay thác nước xuất hiện trong nháy mắt đình trệ sau đó lại lần nữa khôi phục lưu động khổ tu các thiếu niên thu được sức mạnh mới chương 215 cứu vớt cả d gạ dạ a a k a k a s h i n a z u t o sakura Sa ẩn thôn đệ ngũ cạ dệt g a ạ dạ bị ạ cát sủ kỳ tổ chức người bắt đi. Sa ẩn thôn hướng về chúng ta phát sinh viện trợ thỉnh cầu. Hiện tại ta phái các ngươi lập tức đi tới Sa ẩn thôn hiểu rõ tình huống cụ thể. Sau đó toàn lực giải quyết đệ ngũ cạ dệt. Mới vừa về thôn không tới một ngày n ạ dù tổ ở su n ạ sai dưới lại lần nữa rời đi cổ n ố hạ chấp hành cấp s é nhiệm vụ cứu vớt cạ dệt g a ạ dạ. Hồ Cạ Văn p h ò n g nhìn theo đội bảy rời đi su n đ m c h i u c t sủ kỳ tổ chức đã bắt đầu hành động sao? Cũng thật là can dỡ, lại trực tiếp xông vào Sa ẩn thôn bắt đi c t Tu Na lẩm bẩm nói nhỏ, như vậy điên cuồng hành vi làm cho nàng vô cùng kiếp sợ. Nàng ở n h ậ n giới nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe tới như thế thái quá sự tình. Sa ẩn thôn nhị dạ đều là ăn cơm cô sao, lại trơ mắt nhìn mình ảnh bị bắt đi. Tu Na không hiểu, thế nhưng lớn được chấn động. a c ạ t Sủ kỳ tổ chức như vậy hung hăng hành vi sau lưng, để lộ ra một cái sự thực đáng sợ. Dĩ Dĩ Dạ không biết lúc nào chiến ở t u Na bên cạnh. Chuyện gì thực, bọn họ thế lực đã đạt đến một loại thập phần khuyết đại trình độ, chí ít chỉ một nhẫn thôn đã không bị bọn họ để ở trong mắt. Di d ẻ d Ra biểu hiện ngưng trọng nói rằng, những năm này ngươi vẫn đang điều tra ạ cả s ủ Kỳ tổ chức, có tin tức gì sao? t u n ạ quay đầu nhìn về phía d ì d ẻ d Ra, có, có điều ạ cả s ủ Kỳ tổ chức cũng không phải kẻ tầm thường. Đại Khái hai năm trước, ta bí mật điều tra chuyện của bọn họ, tình liền bại lộ. Vì lẽ đó bọn họ đối với ta có rất mạnh phòng bị tâm, dẫn đến ta sau đó tìm hiểu tình báo đều trở nên gian nan. Nhưng coi như như vậy, ta vẫn là hỏi thăm được không ít thú vị tin tức. Là cái gì? Đầu tiên là ạ cả s ủ Kỳ tổ chức thành viên thực lực vấn đề. Ta biết bọn họ tổng cộng có 10 tên thành viên trọng yếu, mỗi người thực lực đều không thể kinh h thường, tối thiểu cũng là cùng cả cạ sì si một cái trình độ. h ú nạ khẽ to mày, cùng cả cạ sì si một cái trình độ, coi như là cố nô hạ, so với cả cạ sì si người mạnh mẽ cũng không vượt qua ba cái. À, c t s ủ kỳ tổ chức lại có 10 cái cả cạ sì si cấp bậc, họ r ồ sì mạn đã từng cũng là thành viên của cái tổ chức này một trong. Ban đầu ta cũng là bởi vì điều tra họ rỗ s i mạn sự tình, mới phát hiện cái tổ chức này. Chỉ là không biết tại sao, họ r ồ sì mạn sau đó thoát ly cái tổ chức này. Chuyện đến nước này. a k a s u kỳ tổ chức tựa hồ còn đang đuổi giết hắn. Hừ, t ê n đ i a đúng là mệnh rất lớn. Nghe gì d i i Dạ nhấc lên nọt nộ xi mạ, Su Na không khỏi hừ lạnh một tiếng. Su Na, có một việc ta vẫn không có chứng thực, nhưng ngươi nên muốn biết. Chuyện gì? g i i Dạ thần thần bí bí dáng vẻ, nhường Su Na khá là nghi hoặc. Khoảng c h ừ n g hai năm trước, a k a s u kỳ tổ chức bên trong gia nhập một cái mới thành viên trọng yếu, hắn năng lực là xì của Sumi Aku. Cái gì? Su Na cà kinh, trực tiếp bóp nát trong tay bệ cửa sổ thạch. Nếu như không có bất ngờ. cái này người nên chính là đã từng qua tới tham gia c h u n g nhẫn cuộc thi âm nhẫn cả gù dạ kỳ mì mà dồ. t u n a ta biết ngươi biết hắn. hắn cái kia mạnh mẽ chữa bệnh n h â n thuật cùng ngươi cũng có quan hệ đi. ba năm trước ta đi mời người trở về làm hộ cả thời điểm, ngươi cũng đã gặp hắn, đúng không? d ì lệ dạ bình thường không nói cái gì, nhưng kỳ thực rất nhiều chuyện trong lòng hắn đều cùng gương sáng như thế. ở n h â n giới vân du nhiều năm, cuộc đời của hắn kinh nghiệm so với đại đa số người đều còn phong phú hơn nhiều. t u n a cúi đầu, nắm chặt trước người hình t r a n g lưới liềm. là, ta biết hắn. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật nguyên bản liền rất mạnh, ta cùng hắn xem như là cộng đồng tiến bộ. Ta ở trên người hắn cũng học được rất nhiều. t u Nạ đem chính mình cùng kỳ mỹ mạ d ồ sự tình từng cái nói cho Di Dị Dạ. Di Dị Dạ nghe vậy, lộ ra mấy phần vẻ của u á i Chiếu ngươi thuyết pháp, này kỳ mỹ mạ rồ sở cầu là chữa bệnh trường sinh, cùng họ rồ si m à rất giống. Đã như vậy, hắn vì sao lại rời đi họ rồ si mạ mà ngược lại đưa vào ạ cả sụ k ỳ tổ chức? t u Nạ lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Nhưng lấy ta đối với tiểu kỳ mỹ hiểu rõ, hắn sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Hắn ra nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức, nhất định có mục đích của chính mình. Chỉ sợ chuyện này cùng họ rộ xi mà d cũng không thể tách rời quan hệ. Dù n ạ làm ra chính mình suy đoán, xem ra chúng ta cái này bạn học cũng lại ở sau lưng làm động tác. Thực sự là không một người là kẻ tầm thường. d ĩ Lệ ra bất đắc dĩ cười, như vậy mạnh mẽ đối địch thế lực, thực sự là hắn bình sinh chưa gặp được. Nhưng trông như chỉ là phái ra cả cả sỉ tiểu đội còn chưa đủ, Gai Ban cũng mau trở lại, ta sẽ mau chóng sắp xếp bọn họ đi t ư ế n g ứng. Di Lệ ra, ngươi nếu như không có chuyện gì, cũng đi xem xem. Dĩ dĩ dại d ạ nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, lần này ta đi không được. Ta gián điệp mới vừa truyền đến tin tức, nói là điều tra đến một ít liên quan với ạ c t sủ kỳ tổ chức sự tình. Ta hiện tại liền muốn chạy tới cùng hắn chắp đầu, l i ê n để những người trẻ tuổi này cố gắng tôi lội đi. Không thể chuyện gì đều dựa vào chúng ta những này lao có đầu. Những này cây non cũng nên trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Ạ c t sủ kỳ tổ chức tình báo, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một, hai. Ạ c t sủ kỳ tổ chức thế lực thực sự là quá kinh người. Dù n không khỏi đối với dĩ d ạ i d ạ nhiều hơn mấy phần lo lắng. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, có thể giết chết ta c ó c tiên nhân gì dễ dàng người, còn không sinh ra, d ĩ dễ d ạ tự tin tràn đầy. Nhưng bộ này dáng vẻ có điều là vì để cho Su Nạ yên tâm mà ngụy trang đi ra. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Su Nạ như thế nào sẽ không nhìn ra gì dễ d ạ hành động. Nhưng nàng không có vẻ trần, chỉ nói là nói, cẩn thận, ta hiện tại có thể hoàn toàn tin cậy người chỉ có ngươi một cái. Ta cũng không muốn một ngày kia nghe được ngươi. Nói tới chỗ này, Su Nạ không nói, nhưng có ý gì, hai người đều hiểu. Ha ha ha, yên tâm đi. Nam nhân chân chính cũng sẽ không nhường nữ nhân lo lắng. Lần sau gặp, t u n a Dị l i giả nói xong, sải bước cách mở hồ cả văn phòng. Người này vẫn là trước sau như một thích thể hiện đẹp trai. t u n a hiểu ý nợ nụ cười, sau đó nắm chặt trong tay xương hình trăng l ư ớ i liềm. Tiểu Kim Mi, cái tên nhà ngươi lại ở làm cái gì? Giờ khắc này, bị tún ạ ghi nhớ Kim Mi mạ d ổ chính đang một cái nào đó địa phương bí ẩn đ ã t o ạ n Suỵt liền đứng ở một bên. Lão đại lại bị thủ lĩnh kêu lên, lần này hẳn là muốn phong ấn một đôi đi. Thực sự là hiếu kỳ. cái gì phong ấn phương pháp lại muốn dùng đến nhiều người như vậy? ngươi nói xem. t i c h Chu, t i c ả Tịch c u không cách nào trả lời. một bên khác ngoại đạo ma tượng mười ngón bên trên, lại lần nữa đứng đầy người. trong đó ấy đã giả cùng ạ cả Suna n ó x ả Sổ g i là thực thể, những người khác đều là Huyễn Đăng thân t h u ậ t sản sinh hư ảnh. động tác rất nhanh a, ấy đã giả tiền bối, chỉ là như vậy con nhìn qua có chút chật vật. Kỵ Mị Mạ d ấ mở miệng nói rằng, gã ạ giả yên tĩnh nằm trên đất, mà ấy đã g cũng gãy một cánh tay. hành động là thành công, nhưng hiển nhiên hắn cũng ăn cái thiệt nhỏ. n à y một đôi tiểu quỷ vẫn có chút bản lĩnh, ta bất cần rồi. Có điều không quan hệ, một cánh tay mà thôi. tối nay ngươi tới giúp ta tiếp một hồi liền tốt. chương 216, t ư ợ n g truyền thuật. 26. u tốt, nói chuyện p h ế m chấm dứt ở đây. bắt đầu phong ấn. sau đó 3 ngày thời gian bên trong, các vị bản thể đều không thể tùy ý di động. b è n lên tiếng, trực tiếp đánh gãy hai người nói chuyện. một đôi phong ấn chính thức bắt đầu. huyễn long cửu phong tấn, mạnh mẽ c h ạ c ờ dạ từ bản thể nội truyền ra, truyền vào ngoại đạo ma tượng bên trong. nguyên bản không n ú c ních ngoại đạo ma tượng rốt cục động. Kỵ Mỹ Mạ Rổ chỉ cảm giác mình c h ạ cờ d ạ chính lấy chậm chậm tốc độ từ lòng bàn chân chạy vào ngoại đạo ma tượng thể nội. Đây chính là rút ra vĩ thú c h ạ cờ d ạ phong ấn thuật sao? Cũng thật là đặc biệt. Lại c ầ n như thế khổng lồ c h ạ cờ d ạ khởi động. Không trách cần hạ cả s ủ kỳ tổ chức m 0 ờ i tên thành viên tập thể điều động. Nếu như nhân số quá ít, gánh nặng quá to lớn. Kỵ m ị Mạ Rổ thầm nghĩ trong lòng, nhìn cái kia ngoại đạo ma tượng thể xác, không biết đang suy nghĩ gì. Phong ấn chính thức bắt đầu. Kéo dài 3 ngày phong ấn quá trình, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng phiền phức quá trình. k ỳ Mị Mạ r ồ nhắm hai mắt lại, tiến vào tu hành trạng thái. Mỗi một giây tu hành lấy ra chạ cơ dạ đều bị hút vào ngoại đạo ma tượng bên t r o n g không thể nghi ngờ là gia tăng rồi tu hành độ khó. Chỉ cần k ỳ Mị Mạ dầu nghĩ, là có thể bất cứ lúc nào đứt đoạn mất loại này liên tiếp. Có điều bây giờ là phong ấn quá trình, tự nhiên không thể tùy tiện đứt đoạn mất mối liên hệ này. Trái lại hắn có thể dùng phương thức này đến rèn luyện tự thân chạ cơ dạ. Tuy rằng công hiệu không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Như vậy tẻ nhạt thời gian qua hai ngày nữa sau, d ẹ p mở miệng. v e n có hai đội nhân mã chính hướng về nơi này tới rồi là ai một cái là c ổ n ộ hạ thương làm giả thú m a i tổ gai mang đội một cái là c ổ n ộ hạ phục chế lụy giả hạ tặc cả c ả s ĩ mang đội mai tổ gai trong tiểu đội có ba cái trung nhẫn không đáng sợ có điều cả c ả s ĩ tiểu đội bên trong không chỉ có c ự u vĩ gì n ụ gì kỳ còn có xa ẩn thôn trẻ rồ giết đem chính mình nhận biết được người từng cái nói ra là p h i ê n phức dùng tượng truyền thuật đi cụ thể bọn họ gần nhất người là ai bèn nói rằng tượng truyền thuật thông qua d i nệ gắng triển khai thuật cần một cái t số phẩm. sau đó thông qua dị nệ g ằ n g đem ạ cà s ủ kỳ tổ chức thành viên t r ạ cờ dạ phân đến tế phẩm trên người tế sống phẩm sẽ từ trong tới ngoài đều biến thành ạ cà s ủ kỳ tổ chức thành viên dáng vẻ ý thức cũng bị điều khiển có thể sử dụng ra giống như l ú c nhân thuật duy nhất thiếu hụt chính là không cách nào trăm phần trăm rời đi chạ cờ dạ căn cứ thi thuật đối tượng khoảng cách rời đi trả cờ dạ ở một thành đến năm phần mười không giống nhau Trả cờ dạ tiêu hao hết tất sau thuật giải trừ tế phẩm sẽ tại chỗ bỏ mình có thể nói đây là một loại dùng tính mạng đến đóng vai cường giả thuật đối với tế phẩm tôi nói hoàn toàn không có cái gì trò chơi trải nghiệm. Khoảng cách gần nhất là i c h i a Kisa cùng k ỳ m i m a d o k i m i m a d o ta không phải cho ngươi đi lôi cốt sao? Làm sao sẽ ở phụ cận? Peni hoặc. Vừa v ặ n đi ngang qua, vừa v ặ n đi ngang qua. k i m i r a d o đánh cái ha ha. Pen nhìn k ỳ m i r a d o một chút, cũng l ư ờ i tính toán. đã như vậy, ba người các ngươi người ai muốn đi ngăn cản ngăn bọn họ? t í n h ta một người. Ta trước nhưng là cùng cái kia con dã thú có quan hệ. Lần này, vừa v ặ n với hắn tính toán món nợ. k ỳ s a nít miệng cười. cái kia cả cả s ĩ cái kia một đội liền giao cho ta đi, ta đối với bọn họ còn rất có hứng thú. k i m ị Mạ Dụ mở miệng t ì n h chiến. tốt, cái kia hai người các ngươi chuẩn bị đi. Ben bắt đầu triển khai tượng truyền thuật. k i Mỹ Mạ Dụ nhất thời lại có một loại cảm giác kỳ diệu. chính mình chạ cơ dạ cùng ý thức lại lần nữa bị phân ra đến một phần. thông qua d ì nệ gằng động lực, phần này ý thức cùng chạ cơ dạ đi tới phương xa, truyền vào một cái xa lạ trong thân thể. dĩ nệ gằng năng lực cũng thật là nhiều a. k i Mỹ Mạ Dụ không thể không cảm thán điểm này. Bẹn gì nệ gẳng triển hiện ra năng lực thực sự là lại nhiều lại phong phú. So với hậu kỳ những tiên nguyên trang gì nệ gẳng, bẹn gì nệ gẳng có lẽ uy lực không đủ mạnh, nhưng t r ò g i a n là thật nhiều lắm. Những tiên nguyên trang gì nệ gẳng đều không thích dùng những chiêu thức này. Bị ảnh k u a gẳng mở ra, kỵ mỹ m ạ dồ đã phát hiện cách đó không xa cả c ả sì đám người. t r ạ cơ dạ khoảng chừng là bản thể 3 phần 10, nên gần như đủ với bọn hắn cố gắng chơi đùa. Kỵ mỹ m ạ dồ thân hình nói lên, rơi vào một mảnh đất trống bên trên. Rất nhanh, hắn liền cùng cả cạ sì đám người chạm mặt. Kỵ mỹ mã dồ. nhìn thấy k ỳ Mỹ Ma r ồ mọi người tất cả giật mình. Chia r ồ b à bà tuy rằng không quen biết hắn, nhưng nhìn thấy này một thân nền đen mây bò b o cũng lập tức phản ứng lại. Yêu, đã lâu không gặp, Nạ Dù To. k i Mỹ Ma r ồ lạnh nhạt nói, ngươi làm sao sẽ ăn mặc gạ cả sủ kỳ tổ chức y phục? Ngươi gia nhập h ạ cả sủ kỳ tổ chức? Nạ Dù To khiếp sợ, không sai, ta cảm thấy mặc quần áo này còn rất đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? k ỳ Mỹ Ma r ồ cười nói, hỗn đàn, ngươi biết gạ cả sủ kỳ tổ chức đang làm gì sao? Bọn họ bắt được gạ A nạ dù tổ giận dữ, ta đương nhiên biết. chào gạ ạ ra người theo ta rất quen. có điều này lại có quan hệ gì đây? gạ ạ ra, không thể bắt sao? người, nạ dù tổ trong lúc nhất thời không có gì để nói. cả cả s ĩ nhân cơ hội đ o ạ t qua quyền lên tiếng, chất vấn, ngươi không phải âm ẩn thôn nhì g i sao? vì sao lại gia nhập ạ cả s ủ k ỳ tổ chức? lẽ nào họ tổ x ì mà lại cùng ạ cả s ủ k ỳ tổ chức thông đồng làm vậy? nhìn cái này tiêu chí sao? ta trốn tránh. k i mị mạ rồi chỉ chỉ trên t r á n mình em nhẫn hộ nạch. xa xù kề đây. Sạ s u kệ không phải là bị ngươi mang tới âm mẩn thôn sao? Ngươi trốn tránh, hắn đây. Sạ cú dạ cũng tìm tới chính mình cơ hội nói chuyện. Hắn a, hiện tại nên còn ở cùng ngõ r h i mà tu hành đi. Trước hắn thực lực quá kém, coi như là muốn trốn tránh, thực lực cũng không cho phép. Nha, đúng rồi. Ta nói là trốn tránh âm ẩ n thôn, không phải cổ nổ hạ. Dù sao cổ nổ hạ tùy tùy tiện tiện cũng có thể trốn tránh rời đi mà. k ỳ mị mạ rổ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chào phúng. Ngươi, nà d ù tô nộ khí bốc lên, con mắt màu xanh lam biến thành màu đỏ yêu hổ con người. Bình tĩnh một điểm, Nà Dù t o hắn là cố ý làm tức giận chúng ta. Hắn xuất hiện ở đây, nhất định là vì ngăn cản chúng ta đi cứu k a j Điều này nói rõ chúng ta khoảng cách chỗ cần đến rất gần. Vì lẽ đó chúng ta không thể ở đây làm lỡ quá nhiều thời gian. Cả c a Sĩ -si lập tức phân tích ra k ỳ mị mạ rộ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Thật không hổ là Cả c a Sĩ, -si, phần này nhạy cảm chỉ sợ toàn bộ nhận giới đều không có mấy cái. Không sai, ta xuất hiện ở đây chính là vì ngăn cản các ngươi tiếp tục tiến lên. Đến đây đi, thử một chút xem có thể hay không đánh đổ ta. Ký Mỹ Mạ Rổ phát sinh thập phần tiêu chuẩn phản phái tuyên ngôn. Cả c ạ s ĩ cùng Nạ Dụ tổ s ắ c mặt lập tức nghiêm nghị lên. Không giống với Triệu Rổ bà bà cùng s ạ Cú Dạ, hai người bọn họ ở hơn hai năm trước đã từng cùng Nạ Dụ tổ từng giao thủ. Khi đó, bọn họ có thể nói là bị Ký m ì Mạ Rổ mạnh mẽ ngược một cái. Đặc biệt là Cả c ạ s si. ĩ Một chiêu hất quan, nhiều tương lai đệ lục hổ cạ lại thêm một cái trong đợi trí ám thời khắc. Tuy rằng hai người bọn họ đều so với hai năm trước mạnh rất nhiều, nhưng đối mặt Ký m Mạ Rổ, khó tránh khỏi vẫn có kiên kỵ. Bọn họ có thể trưởng thành. Lẽ nào kỳ mi mạ rồi thì sẽ không sao. Cả cạ sì lao sư, chúng ta làm sao bây giờ? n ạ d ù tôi nhìn về phía một bên cạ cạ sì. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 217, áp chế. 22. ổn định, chúng ta có thể thắng. Cạ cạ sì đem tay trái đặt ở mắt trái h ộ ngạch lên, xúc lên cái kia ẩn d ấ u ở h ộ ngạch dưới ba câu ngọc xạ gì gẳng. Ồ, nhanh như vậy liền muốn dùng xạ gì g ẳ n sao? Cạ cạ sì, kỳ mi mạ d ộ tựa như cười mà không phải cười nói rằng, dù sao đối thủ là ngươi. không thể có chút nào bất cẩn, nếu không, chúng ta nói không chắc sẽ toàn bộ qua đời ở đó. Cả cạ s i đối với kỳ mi mạ d ổ có đầy đủ coi trọng. Một bên chia rổ i nhưng không hiểu. Cả cạ s i tên tiểu quỷ này có như thế mạnh sao? Chia r ộ bà bà, không nên xem thường hắn. Hắn thực lực trên ta xa. Cái gì? Tuy rằng không cùng cả cạ s i nghiêm túc từng giáo thủ, nhưng dựa vào nhan trắng con trai tơi tuổi, chia d ổ cũng biết thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Có thể làm cho cả cạ sì si nói ra xa ở trên hắn câu nói như thế này, sát thực nhường chia r ộ i lấy làm kinh hãi. chia r ồ b à bà s a k u z a chuẩn bị lên k i mị mạ r ồ thể thuật nhưng là rất mạnh nhất định phải cẩn thận Naju tổ vừa dứt lời k i mị mạ r ồ một cái t h u ấ n bộ đã biến mất ở tại chỗ có một số việc không phải là cẩn thận thì có dùng mọi người đều là cả kinh bởi vì kỳ m i mạ r ồ càng là xuất hiện ở bốn người bọn họ trung gian dáng dấp kia liền như là tản bộ đi tới nơi này ngắm phong cảnh như thế tốc độ nhanh chóng bốn người đều chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh bốn người dồn dập tản ra muốn hóa giải loại này thế yếu k i mị mạ r ồ duỗi ra hai tay mười ngón nhắm ngay bốn người, mười ngón lôi đạn, mười tiết xương ngón tay từ kỳ mị mạ rổ hai tay bên trong phóng thích mà ra, mặt trên có màu trắng sẫm xét c u ố n quanh. xèo, xương ngón tay xuyên qua không khí, mỗi cái có tam tiết phân biệt bắn về phía nạ dù tổ, c ả c a s i cùng c h ệ c rổ bà bà. còn lại cuối cùng một tiết xương ngón tay bắn về phía xạ cú dạ, đang đang đang, xương ngón tay truyền đến từng trận vai chạm tiếng, c ả c a s i trong tay không biết lúc nào nắm lấy một cái cu nải, tinh rượu cu nải đón đỡ đem ba viên xương ngón tay hết mức văng ra. nhưng xương ngón tay mang đến khủng bố lực phá hoại cũng đem c ụ nải đánh ra ba đạo vết rạn nứt. Sau một khắc, cù nải trực tiếp đổ nát. Nạ dù tổ trên tay phải bao trùm một tầng màu đỏ kiểu vĩ trả cơ dạ, hình thành thú trưởng. Đem tam tiết xương ngón tay mạnh mẽ tiếp lấy. Xương ngón tay uy lực tuy rằng kinh người, nhưng đối mặt loại này mật độ v i thú trả cơ dạ áo khoác vẫn là hưu tâm vô lực. Chia rổ nhưng là trong nháy mắt cho gọi ra một con rối, đem c h e ở trước người. Tung tung tung ba tiếng, này con rối trên người bị mở ra ba cái động. Tuy rằng không đến nỗi báo hỏng, nhưng cơ quan bên trong đã hư hao không ít. Không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. s a Ku d ạ dưới tình thế cấp bách, tay phải bước lên màu xanh lam trả cờ d ạ đao giải phẫu, b a y về cái kia mang theo ánh chớp xương ngón tay chính là một chém. Trả cờ d ạ đao giải phẫu từ xương ngón tay trung gian phá tan, đem chia ra làm hai. Bốn người càng là đều đỡ k ỳ mị mạ rồi tiện tay một đòn. Ồ, khá tốt mà. k ỳ mị mạ rồi nhàn nhạt cười. Đối với bốn người bọn họ tiến hành tán thưởng. Nhưng cả c ả sì đám người biểu hiện nhưng càng thêm nghiêm nghị. Cái tên này quả nhiên càng mạnh hơn, tốc độ thật nhanh, kém chút đều không phản ứng lại. cả cả s ĩ thầm nghĩ trong lòng, lập tức mắt trái ba câu ngọc không dừng chuyển động, đem k ỳ m ị m ạ d r ồ hoàn toàn quá c h ặ t đã như thế, hắn lẽ ra có thể miễn cưỡng đuổi kịp k ỳ mỹ m ạ rồi động tác. đây là cái cái gì quái vật, lại nhanh như vậy, nhìn như đơn giản một đòn, uy lực nhưng đáng sợ như vậy. nếu như mới vừa ở trước mặt ta cũng là tam tiết x ư ơ n g ngó tay, ta hiện tại đã bị thương. sakura trong lòng vui mừng không nớt, nhưng cùng lúc cũng biết k ỳ m ị m ạ d r ồ cũng không có đưa nàng để ở trong mắt, nếu không, cũng sẽ không đem ít nhất công kích thả ở trên người nàng. đối với này. Saku Dạ khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Cả cả sỉ cùng chị Dỗ liền không nói, đều là nhận giới nhân vật thành danh, thực lực xa cao hơn nàng. Nạ dù tổ thực lực cũng đã không như quá khứ, thêm vào c ể u vĩ lực lượng, cũng không phải nàng có thể so sánh. Cũng may nàng đối với mình định vị là chữa bệnh nữ Dạ, thực lực không bằng người là rất bình thường. Chị Dỗ giờ khắc này trên mặt treo đầy nghi n g h ị nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cả cả sỉ đám người sẽ kiên kỵ như vậy kỳ m ì mà Dỗ. Thực lực của người này quả nhiên không thể lấy tuổi tác đến cân nhắc. Mạnh mẽ như vậy sỉ sì còn su mi a cụ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở sỉ sì còn su mi a cụ sức mạnh bên trong gia nhập lôi đột không chỉ tăng lên tốc độ, càng là tăng mạnh ly lực. Xem ra ngươi không phải một cái bảo thủ cả gù dạ tộc nhân. Những người kia cũng sẽ không ở chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo sỉ sì còn su mi a cụ bên trong gia nhập trả cờ dạ thuộc tính biến hóa. Chia rổ đối với ký m ì mạ rổ làm r a đánh giá, đồng thời lại cho gọi ra hai con rối lập ở trước người. Trong truyền thuyết kế thừa bạch bí k ý cận tùng thập nhân chúng con rối đại sư c h i r bà bà ở trước mặt ta nhưng chỉ dùng ba con rối sao? xem ra ta vẫn bị coi thường a kỵ mị mạ rồi híp mắt lại nói một cách lạnh lùng không nghĩ tới ta lâu như vậy không ở nhận giới bên trong c á c bước còn có thể có trẻ tuổi người nhớ tới danh hiệu của ta thực sự là hiếm thấy là ai nói cho ngươi lẽ nào là ta đáng yêu tôn tử ả cả s ù nạ n o x ạ sổ gì sao chia rổ bà bà nữ g khí nghe vào bình h ẳ n nhưng mơ hồ mang theo vài phần chờ mong nàng lần này lại đây mục đích chủ yếu cũng không phải vì cứu vớt cả dệt gạ ả d a mà là vì thấy mình tôn tử ả cả s ù nạ n no xả sổ gì chia rổ sống được đủ dài ra cho nên nàng đối với rất nhiều chuyện đều không để ý, bao quát xa ở thôn, À cả sú nà n o sạ sổ gì chính là nàng hiện tại duy nhất lo lắng người. gặp lại người cháu này một lần cuối, chính là nàng sống sót duy nhất nguyện vọng. đúng là sạ sổ gì tiền bối nói cho ta, hắn từng đã nói với ta, mang cho hắn con rối khai sáng trẻ r ỗ bà bà từng là hắn cho rằng mạnh nhất khôi lỗi sư, mà bạch bí kỹ càng là hắn từng cho rằng mạnh nhất con rối kỹ. thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy những kia có điều là quá hạn lao giả đồ cổ. hắn đã siêu việt ngươi con rối tài nghệ, thậm chí đã siêu việt con rối tổ sư mỏm r mần. kỳ mị mạ rồi trầm rãi nói rằng, khẩu khí thật là lớn. Xem ra ta người cháu này đã không đáng yêu. Chia rổ bà bà mặt ngoài nổi giận, nhưng trong lòng mang theo vài phần vui vẻ. q u ả nhiên, ạ cả sứ n ạ no xả s ổ gì còn sống sót, hơn nữa ngay ở ạ cả s ủ kỳ tổ chức bên trong, cái kia nàng lần này liền không có đến không. Chia rổ bà bà, không muốn với hắn phí lời, mục đích của hắn chính là kéo dài thời gian. Chúng ta ở đây làm lỡ thời gian càng dài, gạ ạ dạ liền càng nguy hiểm. n du tô nôn nóng bất an. Ở đây nhiều làm lỡ một phút, gạ dạ liền thêm một phần nguy hiểm. hắn đã các loại không được cái kia đỏ đậm yêu hồ con ngươi liền đủ để biểu hiện hắn giờ khắc này s ố t ruột tâm tình thực sự là cái nhiệt tâm người trẻ tuổi so với ta cái này xa ẩn thôn người còn lo lắng cả dệt căn toàn nhìn thấy nạ dụ tổ thái độ này triệu d kỳ thực vô cùng nghi hoặc một cái cổ nổ hàng ư ờ i tại sao đối với xa ẩn cả dệt như vậy chấp nhất lấy triệu d này hơn 70 năm nhân sinh từng trải nàng có thể nhìn ra nạ dụ t ổ là thật sự đang lo lắng g ạ giả mà không phải hư tình giả ý vậy thì càng kỳ quái nhân giới bên trong còn có đơn thuần như vậy kẻ ngu si sao Naju tổ, đừng kích động. Muốn đánh bại ký mỹ m ạ rổ, chúng ta nhất định phải đánh phối hợp. Nếu không, căn bản không có phần thắng. Cả cạ s i chặn ở Naju tổ trước mặt, nhỏ giọng nói gì đó. Naju tổ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chiến đấu giờ khắc này vừa mới bắt đầu, bốn người đồng thời bày ra tư thế, chuẩn bị tiến công. Bọn họ đuổi ba ngày đường, trên đường tự nhiên không phải chuyện gì đều không có làm, kế hoạch tắt chiến cũng thương lượng không ít. Giờ khắc này, cả cạ s i làm chỉ huy, quyết định triển khai bộ thứ nhất t các chiến phương án. Thấy bốn người khí thế thay đổi. Kỳ Mị Mạ d ộ rất hứng thú chờ đợi sự tiến công của bọn họ. Hỗn đàn chỉ thấy Sạ Cụ Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt tới. Cái kia nhìn như bình thường nắm đấm bên trong nhưng cất giấu k i n h động thiên hạ đáng sợ sức mạnh. Gào thét có thể để cho nàng bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Và anh cú đấm này cũng không có đánh về phía Ký Mị Mạ Rộ, mà là ở khoảng cách hắn còn có 3 mét địa phương, đánh ở trên mặt đất. Đại địa nứt ra, lấy Sạ Cụ Dạ nắm đấm hạ xuống vì là khởi điểm, vỡ vụn đại địa không ngừng hướng về Kỳ Mị Mạ Rộ lan tràn. cũng thật là kinh người sức mạnh, không hổ là xù nạ tiền bối đồ đệ, tiện tay một quyền, thì có có thể so với bê cấp thổ độ lực phá hoại. như vậy mạnh mẽ đòn công kích bình thường ở nhận giới cũng là ít có. k ý mỹ mạ rồ n h ú n n ú i chân, nhảy lên giữa không trung, tránh trên mặt đất chuyển đến quyền kình. thấy hắn nhảy lên, chia rồ bà bà lập tức phát động công kích. chỉ thấy cái kia hai con rối nhanh chóng nhảy lên, há mồm phun một cái, độc c h â m kéo tới. đối với người thường mà nói, ở giữa không trung tự nhiên là khó có thể di động. nhưng đối với k ý mỹ mạ rồ mà nói, này không hề tính là gì. t u ấ n bộ vốn là có thể hư không mà đi đặc thù bộ pháp. Chân phải của hắn mũi chân hư không một điểm, cả người trong nháy mắt cất cao, không hề n g o à i ý muốn né tránh này hai đạo độc c h â m cơ quan. Nhưng c h ị a rổ công kích cũng không có liền như vậy kết thúc. Chỉ thấy cái kia hai con rối không chỉ không có giảm tốc độ, trái lại tăng nhanh tốc độ. Một con rối đưa tay phải ra, một con rối vươn tay trái ra, hai t r ư ờ n g kết hợp lại, sau đó tách ra năm cái dây thép liền từ bên trong lôi ra. Con rối thao diễn nhất tâm đồng thể. Này năm cái dây thép vô cùng sắc bén, lại thêm vào tốc độ khủng khiếp, đủ để đem t h ế gian đại đa số đồ vật cắt đứt. dây thép càng ngày càng gần. Kỵ m ị Mạ Rồ tay phải một điểm, k h é quát, phượng đạo 39 viên áp phiến màu vàng hình tròn tấm khiên lập tức hiện lên. Nhưng đối mặt này vô cùng sắc bén dây thép, hình tròn tấm khiên ở trong trước mắt lướt ra. Kỵ m ị Mạ Rồ chân mày cau lại, không nghĩ tới này dây thép lại sắc bén đến trình độ như thế này. 3 phần 10 trạ cơ dạ chính là phiến thức, liên đối quỷ đạo huy lực đều hạ thấp không ít. Viên áp phiến bị phá, dây thép gần ngay trước mắt. k ỳ Mỹ Mạ Rồ lúc này lấy một cái khó mà tin nổi xương đ ộ cùng cái tia năm cái dây thép gặp t h a n qua. Cùng lúc đó. Kỳ Mỹ Mạ r ồ ngón trỏ tay phải lại lần nữa điện hướng về phía Chìa Rổ. Phá đạo 63. Lôi Hồng Tháo. m à u vàng ánh chớp từ đầu ngón tay của hắn b ộ phát ra. c h ị a Rổ con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Kỳ m ỉ Mạ r ồ lại có thể trong nháy mắt phát sinh uy lực như thế lôi đột. Lôi Hồng Tháo đảo mắt tới gần, c h ị a Rổ tay trái đột nhiên lôi kéo, còn lại cái kia con rối lập tức che ở trước người. Con rối duỗi ra hai tay, dường như mở ra một cái tấm khiên. Kỳ quan t h ấ t phong. t r ạ cơ d ạ ở con rối giữa hai tay tỏa ra, n ư n g tụ thành hình tròn tấm khiên, cùng viên áp phiến giống nhau đến mấy phần. v n h lôi hống pháo oanh kích ở k ỳ quang thuẫn phong lên, đem trực tiếp đập vỡ tan, nhưng đòn đánh này vẫn bị đỡ. chia rổ bà bà lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện, bị này một chiêu uy lực phát sợ, nếu như ra tay chậm hơn một bước, nàng liền nguy hiểm. giữa không trung, kỵ mỹ mạ d ô né tránh động tác vừa mới kết thúc, mà lúc này, sakura từ lâu chuẩn bị đã lâu, ở k ỳ mỹ mạ d ô tầm nhìn bên trong, nàng đã nhảy lên một cái, nắm chặt thiết quyền, hướng về hắn đập tới. hỗn đản, quen thuộc lời mở đầu, đáng sợ hơn quyền kình. kỵ mỹ mạ d ô thậm chí có thể cảm giác được quyền phong đã quét ở trên mặt. ngay ở cái kia nắm đấm chặn đánh bên trong hắn thời điểm, thân thể hắn đột nhiên n h ấ t chuyển, chính diện đối đầu x ạ cụ dạ cú đấm này, trái tay nắm chặt thành quyền, không chậm trễ chút nào đối đầu cú đấm này, quyền đối quyền, một cái là giữ thế đã lâu, v ụ t lên từ mặt đất, uy lực có thể phát huy ra 120%. khác một người là người ở giữa không trung, miễn cưỡng ổn định thân hình, sau đó ra quyền, thấy thế nào đều là x ạ cụ dạ càng có ưu thế, hướng chi x ạ cụ dạ nắm đấm chuyển tự suna, có thể nói quái lực vô song, nàng đối với mình cú đấm này rất tin tưởng, nếu là đánh chúng. tối thiểu có thể đem k ỳ mỹ mạ rổ tay trái đánh thành gãy xương. đùng, x o n g quyền đụng nhau, x ó a n g khí đột nhiên nổ tung. s a k u z a càng là lấy s o với lúc tới tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bay ra ngoài. s a k u z a vẫn đang chuẩn bị công kích n ạ rủ tổ kinh h ã i v ớ anh, Sakura đập xuống đất, miễn c ư ơ n g đứng vững, vẫn chưa bị thương. nhưng tay phải của nàng nhưng đang run rẩy. thua, nàng lại ở đối quyền tình huống thua. Sakura khiếp sợ không thôi. từ khi luyện thành quái lực quyền sau, nàng chỉ ở cùng s u n ạ đối quyền bên trong thua qua. Những người khác căn bản không dám chính diện cùng với nàng đối quyền. Nhưng mới nãy nàng chiếm hết ưu thế tình huống, lại bị đối phương một quyền đánh bay. Đối phương quyền kình lại như thế mạnh. Sa cú giả mới vừa có một loại chính mình là ở cùng sùn ạ đối quyền ảo giác. k ỳ Mị Mạ Rổ rơi xuống đất, còn không chờ lấy hơi, cạ cạ sì liền kéo tới. Chỉ thấy trên người hắn anh chớp hiện ra tốc độ so với mới vừa phải nhanh. Cạ cạ sì dùng lôi đ ộ n kích thích thân thể, bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn, lấy này đ ế nướng đối Kỵ Mị Mạ r ỗ mới vừa bày ra khủng bố tốc độ, phối hợp hắn tự thân mạnh mẽ thể thuật trình độ. trong lúc nhất thời càng là cùng k ỳ mỹ m ạ d rộ đánh cho có đến có về, kỹ mỹ m ạ d r có thể cảm giác được, cả c a s i so với hai năm trước muốn mạnh mẽ, xem ra trước thất bại nhường hắn cũng rốt cục nỗ lực lên, thể thuật không sai, nhưng muốn dùng thể thuật chiến thắng ta, còn chưa đủ, kỹ mỹ m ạ n ồ ộ nhẹ giọng nói rằng, xác thực, nhưng có thể khóa lại ngươi trong lát, đã đủ rồi, cả c ca s i sửa công vì là khóa, chỉ thấy hắn hai tay nắm lấy kỹ mỹ m ạ d rộ hai tay, thân thể dường như r ắ n như thế, cuốn lấy thân thể hắn, đây là, kỹ mỹ m ạ n rộ sững sờ, không ngờ tới cả c a sì si còn có thủ đoạn như vậy. nói theo họ đổ xì mà chưa kịp hắn ngẫm nghĩ, Sa Sa n ạ rủ tổ khổng lồ t r ạ cơ dạ đã chuyển đến tổ đ ạ mạ dạ s ẹ n gẳng chỉ thấy nà rủ tổ không biết khi nào đã cho gọi ra ảnh phân thân hai người hợp lực đẩy ra một cái mấy lần to lớn dạ x ẹ n g ằ n g uy lực khủng bố đủ để khai sơn l i ệ thạch k ỳ mỹ mạ rộ muốn tránh thoát cả c ả xì r a n g buộc lại phát hiện hắn đem chính mình chăm chú khóa lại không chút nào thả ra ý tứ cái tên này muốn lấy thương đổi mệnh ý nghĩ như thế mới vừa bốc lên kỵ mỹ mạ d ộ liền phát hiện mình phía sau cả cạ sĩ càng là hóa thành một tia s é t lôi đ ộ n ảnh phân thân. sau đó một đạo lôi độn lực lượng ôm vào trong cơ thể hắn điện giật tùy theo mà đến còn có nạ r ụ tổ cái kia một đòn khủng bố ồ đà mạ dạ sẽ gặng với anh nhấn hai lần tiếng nổ mạnh vang lên kỳ mỹ mạ d ù vị trí nhất thời vung lên một trận bụi mù nạ d ù tổ trên người cả cả si dưới đất c h u i lên hắn càng là không biết lúc nào đã giấu ở dưới đất mới vừa ở chiến đấu vẫn luôn là lôi độn ảnh phân thân thành công sa cu ra đại hỉ tháng sao nạ d ù tổ không dám xác định rõ hỏi cả cả xì lông mày co rút nhanh cũng không dám khẳng định mới vừa liên t r i ê u đã xem như là h à a mỹ sa cứu dạ cùng t r ị a d ồ hiểm hộ làm rất k há cả cạ s ĩ phong tỏa cùng lôi đội ảnh phân thân sản sinh đòn nghiêm trọng cũng rất thành công cuối cùng n ạ dụ tổ ổ đ ạ mạ dạ sẹn càng càng là chặt chẽ vững vàng c h ú n g mục tiêu nhưng cả cạ s ĩ luôn có một loại cảm g rất xấu b ù i mù tàn đi bên trong nhưng không có kỳ mỹ mạ rồ bóng người không gặp. lẽ nào không đánh chúng n ạ dụ tổ kinh hãi thực sự là đáng tiếc liền kém một chút nghe tiếng mọi người thấy hướng về phía bầu trời chỉ thấy kỳ mỹ mạ rồ cẩn thận mà đứng ở giữa không trung trên người nền đen mây đỏ bảo không có một chút nào hư hao đòn đánh này bên dưới hắn càng là hoàn hảo không chút tổn hại chương 218, t n dù tổ phẫn nộ 28 không đúng mới vừa lôi đột ảnh vân thân truyền đến cảm giác chính là tứ thể làm sao sẽ không đánh chúng cả c ạ si nghi hoặc không rõ không biết kỳ m ì mạ d ộ đến cùng làm cái gì ở ở tình huống kia hắn là làm sao làm đến y d phục đều không có nhiễm một tia bụi bặm cái này không thể nào nhìn thấy kỳ mi mạ dội cái tia tiệm quần áo mới cả c ạ si càng nghi ngờ Ánh mắt rơi vào mới vừa nổ tung phát sinh địa phương, bụi mù d ĩ nhiên t ả n đi, chỉ lưu lại một cái hố sâu. Đó là một cái pha toái ạ cát sủ k ỳ tổ chức áo bào rơi vào cả cạ s ĩ trong mắt, lẽ nào là đ ặ c thủ thế thân thuận, dùng ạ cát sủ k ỳ tổ chức áo bào thế đổi lại mình nguyên bản vị trí, cả cạ s ĩ không khỏi như vậy suy đoán, mà sự thực với hắn suy đoán thập phần tiếp cận, kỵ m ị mạ rổ mới vừa sử dụng chính là t h u ấ n bộ cấp cao kỹ xảo, không tiền lấy bỏ qua chính mình tầng ngoài cùng y phục để đánh đổi phát động, có thể trong nháy mắt thoát ly nguyên bản vị trí, ở phát động không tiền sau. kỳ bị mạ rồ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh cả cả xì lôi đột ảnh phân thân cùng với n ạ rủ tổ ổ đ ạ mạ dạ s ẽ g ặ n g mà tránh né sau khi hắn lập tức từ không gian quyển trụ c bên trong lấy ra mới nền đen mây đỏ bảo. dù sao hạ cát sụ k ỳ tổ chức có cởi quần áo hẳn phải chết định luật, hắn cũng không muốn cùng loại này quỷ dị ma chú đối kháng. vì lẽ đó trên người hắn vẫn luôn mang theo chứa nền đen mây đỏ bảo không gian quyển trụ. cẩn c thận không sai lầm lớn. hơn nữa đổi quần áo mới còn có thể lại một lần phát động không thiền. không phải vậy nếu như sau đó muốn lại tới một lần nữa, hắn phải thân thể trần chuồng. các n g ư ờ i xác thực trở nên mạnh mẽ, kém một chút liền thương tổn đến ta. Có điều, chấm dứt ở đây. Sau đó nên ta vui đùa một chút. k ỳ m ị Mạ d ồ ở trên cao nhìn xuống, như thần linh. Cả cả s ĩ bốn người ngẩng đầu nhìn lại, đều cảm giác được cảm giác lụt n g ạ n Mới vừa đoàn đội hợp tác thất bại, chuyện này với bọn họ đ ã kích rất lớn. Nhìn như hoàn mỹ một đòn lại đều bị tránh. Tiếc đó, làm sao đánh? Còn không chờ bọn họ nghĩ ra, k ỳ m ị Mạ d ồ đã trước tiên hướng về bọn họ phát động tiến công. h ắ n vươn tay trái ra, một luồng cốt cung t ử ở lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Trên tay phải. bốn cái đầu lâu mũi tên phun ra gác ở dây cung lên không được m à u tránh ra cả c ạ sì si ngay lập tức cảm thấy không đúng lập tức quát nhưng kỳ m ì mạ rổ mũi tên đã phát sinh Xẹo. bốn cái mũi tên xương bắn ra bất luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều ở mới vừa mười ngón lôi đạn bên trên hầu như là ở trước mắt trong nháy mắt mũi tên xương cũng đã đi tới trước mặt kỳ mi mạ rổ khoe miệng hơi về lên đối với đòn đánh này tựa hồ khá là thỏa mãn bốn mũi tên hướng về bốn người mà đi một người không nhiều một người không ít sakura trợn mắt lên một mặt vẻ hoảng sợ, nhanh như vậy mũi tên nàng căn bản là không có cách cong, sợ hãi tử vong trong nháy mắt kéo tới, sẹo, Sả Cú Dạ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, chờ đợi vận mệnh thẩm phán, nhưng ý tưởng bên trong đau đớn cũng không có kéo tới, nàng không khỏi mở hai mắt ra, chỉ thấy một đạo cũng không cao lớn, nhưng tràn ngập cảm giác gan toàn đ ỏ đ ậ m bóng người chính trận ở trước người của nàng, nạ dụ tổ, Sả Cú ra kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy nạ dụ tổ không biết cái gì đi tới trước mặt nàng, càng là lấy thân thể máu thịt vì nàng đỡ mũi tên này, kiếm xương bắn vào vai phải của h a n vai. Không qua hơn nửa, từ phía sau lưng trồi ra vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nạ Dù t ổ chỉ là khẽ t o a mày, một đôi đỏ đậm hai con ngươi nhìn chằm chằm kỳ mị mà đổ. Hắn đưa tay phải ra, một nắm c h ắ c mũi tên xương đ ô i tên, đem một cái lôi ra. đ â m này, máu tươi tung tóe. Vai phải xuất hiện một cái tiễn lỗ. Nạ Dù t ổ ta lập tức giúp ngươi trị. Sạ c u d ạ lời còn chưa nói hết, đã thấy cựu vị t r ạ cờ d ạ điên cuồng c h à n vào cái kia trong vết thương. Thân k ỳ một màn xuất hiện, nguyên bản nhìn qua đấm máu vết thương càng là trong nháy mắt phục hồi như cũ. Này. làm chữa bệnh n h dạ x ạ cụ dạ thấy cảnh này trong lòng hô to không khoa học. Nạ Dù t ổ nhưng quay về kỵ Mỹ Mạ Dồ nói rằng, ngươi thật sự muốn giết chúng ta sao? Kỵ Mỹ Mạ d ổ trước mắt thiếu niên tóc trắng từng là hắn bằng hữu, nhưng hiện tại đối phương nhưng muốn giết mình. chuyện này đối với từ người bạn nhỏ không nhiều Nạ Dù t ổ tới nói rất khó tiếp thu. Nạ Dù t ổ ngươi vẫn là theo trước như thế ngây thơ. Kỵ Mỹ Mạ d ổ khẽ lắc đầu, cung trong tay dây nhưng không có dừng lại. c h i a r d cùng cả c ả sĩ đều hiểm chi lại hiểm địa tránh mới vừa hai mũi tên, Kỵ m ị Mạ Dồ không có lại n h ằ m vào bọn họ. n à y thực lực của hai người muốn dùng mũi tên xương đem bọn họ đánh bại không có khả năng lắm nhưng nếu là tập trung đối phó n ạ rủ tổ cùng sạ cú dạ vẫn là rất có dùng mỗi một lần dương cung thì có một cái mũi tên xương từ đầu ngón tay bay ra một mũi tên đón lấy một mũi tên trong chớp mắt k ỷ m ỉ mạ r ồ liền phát chín mũi tên c ể u tinh liên châu n ạ rủ tổ con ngươi co rù lại như vậy thế tiến công không phải là đùa i ỡ n vậy k u vĩ trạ c ớ dạ lại lần nữa bảo ẩ u ba cái đuôi trong nháy mắt bút lên u a y về cái kia phóng tới 9 mũi tên chính là quét qua tung tung tung mũi tên xương rồn d ậ p bị vỗ bỏ, nhấc lên từng trận bụi bám. Thực lực như vậy mới xem như là có chút dáng vẻ. k i Mị Mạ Rồ khép cười một tiếng. Nạ Dụ t ô biểu hiện n g h i ê m nghị, ba cái đuôi dưới, hắn đã có chút nhanh không khống chế được chính mình. Mà sức mạnh như vậy đối phó k i Mị Mạ Rồ, hiện nhiên còn chưa đủ. Nạ Dụ Tổ bình tĩnh một điểm. d ì lệ r a đại nhân nói qua, ngươi nếu là vượt qua ba cái đuôi, sẽ mất đi lý trí. Cả c ạ s ì lúc này đi tới Nạ Dụ Tổ bên cạnh, thấp giọng nói rằng, nhưng là Cả Cả sĩ lão sư, vào lúc này nếu là không dùng tới cựu v ị sức mạnh. chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nã du tổ sốt rồi nói, đừng nhanh như vậy từ bỏ. Chúng ta bên này đội hình không kém, coi như là đối mặt kỳ mi mạ rồ, cũng chưa chắc không có phần thắng. Cả cạ s i nói, nhìn về phía chị rồ. Hiện tại không phải là d ấ u làm của riêng thời điểm, nếu như không đánh đổ hắn, chúng ta là không có cách nào tiếp tục tiến lên cùng cứu ra cặp. Ha ha, nói cũng vậy, lao thân chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ạ c ặ t s ụ kỳ tổ chức bên trong lại có lợi hại như vậy cả gù giả tộc nhân. Đối mặt đối thủ như vậy, s á p thực không thể có bảo lưu. Nếu không. Đừng nói là cứu người, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải ở lại chỗ này. c h ị a dầu nghiêm túc, kiến thức k ý mỹ mạ d ồ mới vừa biểu hiện ra thời điểm. Nếu là vào lúc này còn không đem hết toàn lực, đó là đang tìm cái chết. ít t r ị a u trạ cờ d ạ vốn là không nhiều, vì lẽ đó hắn dùng tượng truyền thuật sau 3 phần m 0 i trạ cờ d ạ căn bản không bao lâu, rất nhiều chiêu thức đều dùng không được. ở không tính tiên hư chi ấn tình huống, k ý m ỉ mạ d ồ 3 phần m 0 i trạ cờ d ạ cũng đã không thua với như thế cả cấp cờ d ạ vì lẽ đó, trừ một ít tiêu hao đặc biệt lớn chiêu thức ở ngoài này tượng truyền thuật tạo thành phân thân. là đầy đủ kỵ mỹ mạ rồ bùng nổ ra không tầm thường thực lực. c h i a d ồ thấy cũng là một trận hoảng sợ. Giờ khắc này nếu là tiếp tục xem có vui, chỉ sợ sẽ đem mình cũng xem đi vào. Vì lẽ đó, chìa d ồ nghiêm túc, n à n g tay phải luồn vào trong túi đeo lưng, lấy ra một cái quyển t r ụ c Quyển t r ụ c vứt ra, 10 con r i từ quyển t r ụ c nhanh chóng bay ra, xèo xèo xèo. Từng bộ từng bộ màu trắng con r i rơi vào chìa r ỗ trước mặt, thể hiện ra bất phàm khí thế. Cận tùng thập nhân chúng, c h i a r ỗ bà bà mạnh nhất 10 con r i Truyền thuyết này 10 con r i là con r i tổ sư m ò n r ẹ mẩn chế tác. mỗi một bộ con rối vi lực đều hết sức kinh người. Muốn hoàn toàn điều khiển những con rối này, càng là cần luyện thành khôi lỗi sư cao nhất hàng nghĩa, mười ngón điều khiển phương pháp. Chỉ dùng một ngón tay là có thể hoàn mỹ điều khiển một con rối. Đây chính là bình thường khôi lỗi sư cao nhất hàng nghĩa. À cả sú nạ no s ạ sổ dị bách k ỳ t h a o diễn nhưng là đã vượt qua bình thường khôi lỗi sư phạm vi. Hơn nữa bách k ỳ t h a o diễn cũng chỉ là nhìn qua dọa người mà thôi. Sả sổ dị căn bản không có biện pháp hoàn mỹ điều khiển trăm con rối. Ở trong nguyên tắc, cận tùng thập nhân chúng cùng bách k t h a o diễn không nói liều cái lực lượng ngang nhau, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. có thể thấy được luận một mình con rối thực lực vẫn là cận tùng thập nhân chúng càng mạnh hơn chia r ồ bà bà dùng ra này một chiêu h i ể n nhiên nghiêm túc ồ cận tùng thập nhân chúng có chút ý nghĩa kỳ mi mạ r ồ lông mày nhíu lại có chút nóng lòng muốn thử xích bí k ý hắn từng trải qua không biết này bạch bí k ý lại là ra sao uy lực trong tay cuốt cung theo tâm ý của hắn biến hóa biến thành kỳ m ị mạ r ồ thường dùng nhất kiếm xương hắn dự định tiến hành cận chiến thật là lợi hại lại đồng thời điều khiển mười con rối n dù tô cả kinh nói cả c a si nhưng là thở phào nhẹ nhõm Chia rổ bà bà cái này sức chiến đấu cuối cùng cũng coi như là nghiêm túc lên. Cứ như vậy, bọn họ cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô nô hạ cả c a si, chính ngươi tìm cơ hội phát động công kích. Ta biết này đối với ngươi mà nói, không phải việc khó. Chia rổ 10 ngón múa tung, điều khiển cận tùng thập nhân chúng nhằm phía kỳ mi mạ rổ, đồng thời hướng cả c a si nói rằng. Rõ ràng. Cả c a si nói, nhìn về phía n ạ rủ tổ cùng xạ c ụ ra. Ba người ánh mắt tụ hợp, đã có hiểu ngầm. Chia rổ trở thành chủ công, 10 con rối đem kỳ mi mạ r ồ bao vây vào giữa, các loại vũ khí tầng tầng lớp lớp. Kỳ Mi Mạ Rổ vung vẩy trong tay kiếm xương, từng cái chống đỡ. Cơ quan ám khí dường như mưa sối xả như thế tập kích mà đến, ở kiếm xương lên không ngừng va chạm ra pháo hoa. Nhìn như gió thổi không lọt thế tiến công, lại bị Kỳ m ì Mạ Rổ toàn bộ hóa giải. Cái kia một thanh kiếm xương càng là so với tấm khiên càng có tác dụng tốt hơn. Hồi toàn h ộ thuẫn, ánh kiếm lôi ra, quét ngang toàn trường. Tốt phản ứng nhanh tốc độ, c h i a rổ trong lòng thán phục. Sau đó hai tay hướng sau lôi kéo, kéo về ba con rối. Trong đó một con rối đứng ở mặt khác hai con rối vai bên trên, ba con rối tùy từng triệu rổ động tác. đồng thời kết tấn khôi lỗi thuật tam bảo hút vỡ cả kaka ba con rối đồng thời há m m ra sau đó một luồng mạnh mẽ lốc xoáy lực lượng từ ba con rối trung gian phóng thích mà ra đang cùng cái khác ba con rối chiến đấu kỳ mỹ mạ rồ nhất thời cảm giác được một luồng khủng bố sức hút càng là không thể so vạn tượng thiên dẫn yếu bao nhiêu đây là kỳ mỹ mạ rồ hơi kinh ngạc hai chân hơi dùng sức ổn định thân hình bên cạnh nguyên bản vây công bảy con rối càng là sớm tàn ra tránh tam bảo hút vỡ thế tiến công chia rồ khẽ to mày thể nội trả cờ dạ tuôn à o ra cự lực bên dưới Kỳ Mị Mạ d ô mới vừa ổn định thân hình, dần dần động. Hai chân của hắn trên đất lôi ra một cái thật dài khe, tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh. h ò a đột, hào h ò a cầu thuật. Đang lúc này, cả cả xì ra tay, hai tay hắn kết ấ n một viên quả cầu lửa từ trong miệng hắn phun ra, mana dù tổ cùng xạ cụ ra cũng là đồng thời thả ra con rối. m ư n tam b o hút vỡ vòi rồng lực lượng, ba người này đều hướng về Kỳ Mị Mạ Dồ mà tới. Trước sau giác công, phối hợp cũng thật là càng ngày càng hiểu ẩm. Kỳ Mị Mạ Dồ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay kiếm xương ném về bầu trời, sau đó. thân thể chuyển động, hồi thiên, với anh to lớn màu xanh lam trạc ờ dạ vòng bảo vệ lấy k ỳ mi mạ rổ v ì la tâm trong ngáy mắt hình thành, bất luận là hào hỏa cầu thuật vẫn là c ụ nải cùng tam bảo hút vỡ công kích giờ khắc này đều bị hồi thiên ngăn cản. cái gì, mọi người thấy thế lại là giật nảy cả mình, phong n g ự tuyệt đối thuật hồi thiên, thuật này bọn họ cũng đều biết, bởi vì đây là hỉ u gạ bộ tộc bảng hiệu n h â n thuật, nhưng k ỳ mi mạ rổ vì sao lại, lẽ nào hắn cũng có bị ả n c ự u gằng hay sao? đây là mọi người người này nghi ngờ trong lòng. m à hồi thiên phạm vi cũng càng lúc càng lớn trực tiếp đem phát động tam bảo hút vỡ ba bộ trắng con rối bọc trong đó gây g o chia rổ nói thầm không ổn muốn kéo về cái kia ba con rối thế nhưng đã quá trễ x t s x ạ t phá toái tiếng vang lên này ba con rối nhất thời bị hồi thiên toàn bộ x o ắ nát công p h ò n g một thể đây mới là hồi thiên bộ mặt thật con rối mảnh vỡ tứ tán chia rổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi như vậy tổn hại muốn tu lên nhưng là rất khó khăn kỵ mị mạ rổ dừng lại chuyển động hồi thiên mới biến mất hắn vươn tay phải ra mới vừa ném lên trời kiếm x ư ơ n g b ữ n g vàng mà rơi vào phía trên, bị hắn qua tay nắm chặt. Chiêu thức cũng không tệ lắm, còn có cái khác sao? Này chơi nháo tư thế t ử vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi. Đung nhiên, tiếng xe gió vang lên, ba cái đuôi nạ dù t ổ nhảy lên một cái, hai tay đã bị vị thú chạ cờ d a bao trùm, trở thành yêu hồ mắm n ư ớ t hướng về k i m ì mạ rổ chính là một chảo. k i mị mạ r ồ nạ dù t ổ gào g é t chụp vào k i mị mạ rổ vai. Trong lúc nhất thời, một luồng nóng r ự c sức mạnh truyền đến, n h ư n g k i mị mạ rổ có một loại tổn thương cảm giác. Bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Mỹ Mạ Dồ có thể thấy rõ Nạ rủ t ổ trong mắt phẫn nộ. Ngươi lẽ nào đào nệ gì con mắt sao? Nạ Dù t ổ nhìn Kỳ Mỹ Mạ Dồ cái kia đã biến thành thuần con mắt màu trắng chất vấn. Muốn dùng ra hồi thiên, nhất định phải có bì ản cự gằng. Mà Kỳ Mỹ Mạ Dồ có thể thu được bì ản cự gằng phương thức, ở Nạ rủ t ổ xem ra cũng chỉ có nệ gì. Tuy rằng hắn cùng nệ gì không tính quen, chín, nhưng cũng là một cái thôn đồng bạn. Giờ khắc này đoán được Kỳ Mỹ Mạ Dồ rất có thể đã giết nệ gì, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nay phẫn nộ vừa là đến từ chính đối với đã từng bằng hữu xa đoạn bi h ẫ n cũng có đối với ngày xưa đồng bạn chết thảm tức giận người đoán đối mặt n ạ rủ tổ phẫn nộ kỳ m ị mạ rồ chỉ là không mặn không nhạt nói một câu như vậy người cái này hỗn đản ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nghe được kỳ m ỉ mạ rồ nói như vậy nà rủ tổ theo bản năng mà cho rằng đối phương là ngầm thừa nhận lập tức phẫn nộ càng sâu điều thứ tư đ ô i nô ra n ạ rủ tổ ra r ẻ bị c ể u v i cái kia cực nóng chà cờ dạm ộ t điểm điểm tiêu hủy sau một khắc n ạ rủ tổ liền biến thành một đầu chỉ có bốn cái đuôi tiểu cửu vĩ không được nà rủ tổ mất k h ố n g chế Cả cạ si thấy thế kinh hãi, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Gần trong gan t ấ c kỳ mỹ mạ rồ nhìn cặp kia màu đỏ thắm yêu con ngươi t r ở n ê n chỗ trống, sau đó biến thành màu trắng. Nhưng cùng lúc đó, n ạ d ủ tổ khí thế cũng tăng lên mấy lần không ngừng. c ể u vĩ chính là c ể u vĩ, chỉ là bùng nổ ra bốn cái đuôi, lại liền có bi lực như thế. Kỳ mỹ mạ d ồ không nhịn được than thở một tiếng, lập tức hai vai xương tự động sai vị, thoát ly n ạ rủ tổ hai chảo, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Nà r tổ cũng không có truy kích, hắn chỉ là há miệng ra, phun ra một viên t r ạ cờ dạ viên cầu. sau đó lần thứ hai đánh đem nước vào, c h ạ cờ dạ cầu ở trong miệng tăng p h ò n g lên đến. đây là kỳ mỹ mạ d i lập tức rõ ràng n ạ rủ tổ muốn làm cái gì. vĩ thú ngọc, đây là hắn lần thứ hai đối mặt vĩ thú ngọc, trước mắt uy thế như vậy hơn xa trước. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đ ọ c chương 219 t r ư phong ấn kết thúc. 26. k i ể u c u vĩ làm vĩ thú bên trong nhân vật mạnh nhất, nó gì nụ gì kỳ tự nhiên cũng cùng bình thường gì nụ gì kỳ không giống. này một chiều vĩ thú ngọc tuy rằng chỉ là n ạ rủ tổ ở tứ vi trạng thái phát sinh. nhưng mang đến cảm giác n ộ t ngạt đã vượt qua chi trước nỉ h ủ u gỉ tổ hoàn toàn vi thú hóa kỳ mỹ mạ d ô biểu hiện cũng rốt cục nghiêm túc lên ngày hôm nay cũng thật là không n g n công lại là cận tùng thập nhân chúng lại là c ể u vị vi thú ngọc này một chiêu có thể không tốt tiếp a tính toán thể nội còn sót lại trả cờ dã kỳ mỹ mạ d ô cảm giác mình khả năng chơi không được quá lâu kéo dài thời gian cũng không còn nhiều lắm vậy này một chiêu liền không tỉnh t i ế p kiệm trả cờ dã kỳ mỹ mạ d ô nắm chặt trong tay kiếm xương đối mặt cái kia bao phủ tới vi thú ngọc bỗ n g nhiên phát lực thương long phá Màu xanh lam c h ạ cờ ra ở kiếm xương bên trên q u â n quanh, xoay tròn hóa thành gió mạnh. Sau đó, gió mạnh ngưng tụ thành thương long, hiện lên ở k ỳ mì mạ rộ phía sau. Gào. Một tiếng rồng gầm như ẩn như hiện. Sau một khắc, thương long bay ra v a vào cái tia phóng tới vi thú ngọc. Vành và chạm, thương long đánh vào vĩ thú ngọc bên trên. Trong lúc nhất thời, bạch quang đại thịnh, thiên địa đều bị tia sáng này bao trùm, không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Cả cả si, xa cù dạ cùng t r đều che hai mắt, không cách nào mở. Lại sẽ có trình độ như thế này lực phá hoại. thực sự là quá kinh người. Đối mặt cảnh tượng này, cả c ả s si ĩ khiếp sợ không thôi. Di nu dị kỳ khủng bố hắn rốt c ụ c có khái niệm. Trước đây cờ tì nạ ra chiến trường thời điểm, hắn không có cơ hội từng thấy. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết lúc trước sư mẫu có nhiều đáng sợ. Mà so với hiện tại nạ r ù tổ, cờ tì nạ mạnh hơn mấy cái đẳng cấp. Nhưng càng làm cả c ả s si ĩ chấn động là kỳ m Mỹ mạ rổ cái kia thực lực khủng bố. Mới vừa cái kia kiếm bên trong thương long bùng nổ ra sức mạnh tựa h ồ hoàn toàn không kém vi thú ngọc. Không biết đòn đánh này có thể hay không áp chế kỳ mỉ mạ rổ. Nếu như không thể, liền t h i ề n p h ớ c n ạ d ù t ổ trạng thái này nhất định phải mau chóng giải trừ, tuyệt đối không thể lại nhường hắn tiếp tục bạo tiếp tục đi. Cả cạ s ĩ trong lòng như vậy nghĩ, tay phải đã mò tiến vào túi nhẫn cụ bên trong, lấy ra một tấm phong ấn phủ. Vật này chính là gì Dĩ Dạ giao cho hắn. Bên trong có rất mạnh phong ấn lực lượng, có thể trong nháy mắt nhường n ạ Dụ tổ tỉnh lại, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Dĩ Dạ đem vật này giao cho n ạ Dụ tổ là vì để người v n g nhất. Dù sao nếu như n ạ Dụ tổ triệt để bạo tẩu, đối với phong ấn thuật không tính tinh thông cả cạ s ĩ căn bản ngăn cản không được. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Bạch Quang dần dần t ả n đi, mọi người khôi phục thị lực. Nạ Dụ t ổ s ạ Cù Dạ lo lắng k ê u lên, đã thấy Nạ Dụ t ổ nằm trên mặt đất, bốn cái đuôi một cái không ít, nhìn qua cũng không có bị thương. Thương Long phá cùng Vĩ Thú Ngọc Hoàn Mỹ Trung Hòa, kỳ mỹ mạ rộ nhưng là còn ở chưa từng t ả n đi bụi mù bên trong. Tháng sau, s ạ Cù Dạ không khỏi hỏi, mà sau một khắc, bụi mù bên trong vang lên đ ồ n g thanh, cho hắn đáp án. Phục đạo 30. truy đột tăng thiểm, ba đạo kim sắc mỏ nhọn chùm sáng từ bụi mù bên trong bay ra, trực tiếp khóa lại tứ vi trạng thái Nạ Dụ t ổ hai cánh tay cùng eo toàn bộ bị khóa, nhưng này còn chưa kết thúc, bởi vì lại có ba đạo kim sắc mỏ nhọn chùm sáng từ bụi mù bên trong bắn ra. Lần này ràng buộc là nạ dụ tổ hai chân cùng trong đó một cái đuôi. Tiếp theo, lại là ba đạo kim sắc mỏ nhọn chùm sáng phát sinh, còn lại ba cái đuôi đồng dạng bị khóa. Một cái hô hấp không tới công phu, tứ vi trạng thái nạ dụ tổ càng là bị chín đạo mỏ nhọn chùm sáng hoàn toàn phong tỏa hành động, ép trên đất. Hắn không ngừng r ã i r ù a mỏ nhọn chùm sáng nhìn qua đã có chút buông lỏng, nhưng trong lúc nhất thời, hắn vẫn là không thể động đậy. Nạ dụ tổ. Cả cạ s ĩ gấp vội vàng tiêu lên. Nhưng giờ khắc này n ạ rủ tổ đã mất đi ý thức, căn bản là không có cách đáp lại hắn. b ù i mù bên trong, kỳ mì mạ r ồ i chậm rãi đi ra. Không sai thủ đoạn, chỉ tiếc nà rủ tổ vẫn chưa hoàn toàn điều khiển thực lực của nó. Như vậy sức mạnh to lớn có chút lãng phí. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hạ cả s ủ k ỳ tổ c h ứ c lấy đi. s ạ cú dạ cùng cả cạ s ĩ chặn ở n ạ rủ tổ trước mặt. Chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng mang đi nà d ủ tổ. Cả cạ s ĩ ngưng trọng nói rằng, càng là nhắm lại s ạ dị gẳng, chỉ để lại mắt phải quan sát kỳ mì mạ r ộ hắn dự định mở ra m ạ n rẻ k ỳ h ủ xạ gì rằng, t r ừ nay một chiêu ở ngoài, hắn không biết mình còn có chiêu thức gì có thể đối phó kỳ m ì mã r ồ kỳ m ị m ạ dồ cũng nhìn ra cả cả s ĩ tâm tư, hắn có chút đáng tiếc nói rằng, thực sự là tiếc nuối, ta hiện tại cũng không thể lực mang đi kỳ m ì m ạ r ồ ở trận này trò chơi bên trong, ta trả cờ giả đã tiêu hao hết. nếu không, ta còn rất nghi cùng các ngươi tiếp tục chơi một chút. trả cờ giả tiêu hao hết, cả cả s ĩ sướng sở, trước hắn cùng kỳ mỹ mã dồ từng giao thủ, biết đối phương trả cờ dạ cực kỳ khổng lồ, mới vừa giao thủ tuy rằng quyết đại. nhưng nên còn chưa đủ lấy ép khô kỳ mị mạ r ồ Ai dám ở hắn cả cạ s ĩ còn không hư thoát tình huống, nói mình t r ả cờ dạ tiêu h a o hết. quả thực thái quá. lẽ nào là ở tỏ ra yếu thế? không, không quá giống. kỳ mị mạ r ồ có cái gì tốt yếu thế? cả cạ s ĩ chính nghi hoặc thời k h ắ c tứ vị nạ rủ tô lại lần nữa phát sinh gào t h é t m à u v à n g ngõ nhọn chùm sáng đã sắp ép không được hắn. thấy nạ rủ tô này thô bạo d g vẻ, cả cạ s ĩ không dám đợi thêm, trực tiếp đem phong ấn phủ kề sắt ở nạ rủ t ổ trên t r á n sau một khắc, nạ rủ t ổ trên người cựu vị trạ cờ dạ dồn dập tàn đi. lộ ra hắn nguyên bản dáng vẻ, da r ẻ tuy rằng tổn thương, nhưng cũng may thời gian không lâu, không nghiêm trọng lắm. hắn thở hổn hển, một mặt suy nhược mà nhìn về phía cách đó không xa Kimi Mado, b ù n g nổ ra tứ vĩ lực lượng hắn vốn cho là coi như không thể trọng thương đối phương, cũng nên có thể làm cho đối phương được một điểm thương. nhưng không nghĩ tới Kimi m ạ d o vẫn là như thế khí định thần nhàn. Nado, bình tĩnh một điểm. ngươi tiếp tục tiếp tục như vậy, chúng ta không chỉ muốn đối phó Kimi Mado, còn muốn đối phó ngươi. Cả c a s i liền vội vàng q u y nhủ, ta biết rồi, Cả c a s i lão sư. một trận bạo sau khi đi, nà d ù t ô nộ khí cũng tiêu không ít. nà d ù t ô làm không tệ. đáng tiếc, thực lực của ngươi tiến bộ vẫn là quá chậm, căn bản không sánh được xạ s ủ k ẻ cùng nề gì. ngươi thật sự có nắm mệnh ở tu hành sao? k i mỹ mạ r ồ nói một cách lạnh lùng. ngươi còn có mặt mũi nói xạ s ủ k ẻ cùng nề gì? ngươi đến cùng đem bọn họ làm sao? nghĩ thấy bọn họ sao? một tháng sau, cầu thiên địa. ngươi đến liền có thể nhìn thấy bọn họ. có điều, thực lực của ngươi bây giờ chỉ sợ sẽ nhường bọn họ rất thất vọng. mọi người nghe vậy đều là s s ở Kỵ Mị Mạ d ồ lại dễ dàng như vậy liền nói ra x ạ sủ kẹ cùng nệ dì hạ xuống. Tin tức này đến cùng là thật hay giả? Tốt, với các ngươi trò chơi đã đến giờ, các ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Có điều phía trước đối thủ cũng khó đối phó. Các ngươi có thể có được cũng chỉ là một bộ cạ dẹt thi thể mà thôi. k i Mị Mạ d ồ nói, thân thể phát sinh một trận bạch quang. Hỗn đàn, không cho phép chạy. Nà Dù t ổ gào thét liền muốn xông lên, lại bị Cạ Cạ Si ngăn cản. Không nên văng động, cẩn thận có trò lừa. Bạch quang bên dưới, Kỵ Mị Mạ d ồ thân thể cũng không có biến mất. này bạch quang từ lòng bàn chân của hắn chậm rãi tàn đi đều ăn mặc như thế y phục tuy rằng vừa bắt đầu cũng không có nhìn ra cái gì đến mãi đến tận bộ mặt bạch quang tàn đi mọi người này mới kinh ngạc phát hiện trước mắt tên này ăn mặc nền đen mây đỏ b ả o người đã không phải cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên mà là một cái tướng mạo xấu xí đại thúc giờ phút này mặt của đại thúc lên không có nửa phần sinh cơ vốn là một bộ thi thể bạch quang tan hết hắn thẳng tắp nằm ở trên mặt đất xảy ra chuyện gì mọi người lại là cả kinh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra xác nhận người kia đã chết đi sau Bọn họ dồn dập tiến lên kiểm tra. Người này đã chết, hơn nữa căn bản không phải mới vừa tên kia cạ g ụ giả thiếu niên. Treo máy chìa r ồ bà bà kiểm tra một chút thi thể sau, mở miệng nói rằng, lẽ nào mới vừa là người này giả vờ kỳ mì mạ r ồ theo chúng ta chiến đấu? Nà Dù tò u nghi ngờ nói, cạ cạ xì lắc lắc đầu, nói rằng, mới vừa xì ỉ có s ú mì ạ cụ lực lượng, còn có các loại kỳ quái kỹ năng, đều là kỳ mì mạ r ồ tiêu chí, tuyệt không phải những người khác có thể giả mạo. Đây là một cái nào đó loại thuật để cho mình sức mạnh hình chiếu ở nào đó trên thân thể người. Không trách mới vừa ký mi m ạ rồ sẽ nói mình trả cơ dạ không đủ. Bản thân hắn nên còn ở phương xa, dùng loại này thuật chỉ có thể phát huy ra hắn một phần thực lực, mục đích cũng không phải vì đánh bại chúng ta, chỉ là vì kéo dài thời gian. Những này hạ cát sủ kỳ tổ chức gia hỏa, lại lấy mạng người tới làm chuyện như vậy, cả c ạ xì khe n h ư mày, hiển nhiên đối với loại này thuật khá là mâu thuẫn. Nói như vậy, mới vừa người kia đúng là ký mi m ạ rồ, vậy hắn mới vừa nói tới cầu thiên địa. Nã d ù tôi nhìn về phía sạ cú ạ sạ cú dạ trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên định. mặc kệ tin tức này đến cùng là thật sự hay là giả, hai người bọn họ đều nhất định sẽ đi. đã 3 năm, bọn họ lần thứ nhất hỏi thăm được x ả sủ kệ tin tức xác thật, bọn họ làm sao sẽ không đi? lần này đến cứu viện gạ a dã, cùng hạ ca s ủ kỳ tổ chức tiếp xúc một trong những mục đích cũng là vì hỏi thăm x ả sủ kệ tin tức. n a r u tô, đến thời điểm chúng ta cùng đi. x a k u dã kiên định nói. được, thực sự là bắt các ngươi hết cách rồi, cái kia đến thời điểm ta cũng theo các ngươi cùng đi. x a s u kệ cũng là ta học sinh, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng xuất phát, tiếp tục cứu viện cả dệt nhiệm vụ. c ạ cạ xì nói, đem mắt trái hộ n g h c h kéo xuống, ngăn trở màu đỏ tươi x ạ dì g ắ n g Kỵ mỹ mạ rồ đã rời đi, hắn vốn là muốn muốn sử dụng thần uy, c c ngụ ai cũng có thể tiết kiệm được đến. hành động tiếp tục. một bên khác, bên trong hang núi, hồ xì si gạ k ỳ kỵ s à m cùng kỵ mỹ mạ rồ ý thức đồng thời trở về. xem ra các ngươi trả cờ dạ đồng thời tiêu hao hết. bén nhìn hai người, chậm rãi nói rằng, thực sự là t i ế c t đối. xem ra cái kia con dạ thu thực lực còn ở ta dự đoán bên trên. vẹn vẹn là 3 phần m ờ i trả c ơ dạ, vẫn là thu thập không được hắn. thật nặng quyền a. Kỳ s ả cảm thán một câu, đối với gai thực lực lại có nhận thức mới. Một chiêu chiêu không t ớ c nhưng hắn cũng lại không dám xem thường gai. Mà đối phương bắt muôn đ ộ n giáp mới dùng đến thứ sáu cửa, sau đó hai m ô n mạnh mẽ đến đâu, hắn còn không biết. Nhưng kỳ s ả m cũng không cảm giác mình chân thân giáng lâm sẽ không địch lại gai. Đối phương là khả kính đối thủ, nhưng hắn cũng không phải cái gì tôm chân mềm. Lần sau giao thủ, ta nhất định sẽ đem hắn hút cạn sạch xanh xanh. Kỳ s ả cảm giác mình được rồi. Phục chế lý d ạ con rối đại sư cùng k i u vĩ dị nụ d kỳ tổ hợp thực lực cũng không kém. kỳ mị mạ rồ nhưng là h ờ i h ợ n khu vực qua một câu, không trọng yếu. Các ngươi thời gian chỉ h o a n đã đầy đủ, lại có 3 phút, phong ấn liền đem hoàn thành. Mọi người toàn lực ứng phó đi. Là, mọi người dồn dập nghiêm túc lên, phong ấn cũng tiến vào kết thúc. Gã ạ dạ kéo dài m ờ i tập tả hữu kêu thảm thiết cũng cuối cùng kết thúc. Thi thể lạnh như băng vô lực rơi trên mặt đất, cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Y đã giả chậm rãi xoay người, lộ ra mấy phần vẻ mỏi mệt. Hiện tại không phải là thả l n g thời điểm, kẻ địch đã ở cửa động tập hợp. g t chậm rãi nói rằng, ồ. nói như vậy cửu vĩ gì n ụ gì kỳ cũng tới vậy không bằng liền thừa cơ hội này ta bắt hắn cho nắm lên đến đây đi Ây đ ạ dạ hưng phấn lên Ây đ ạ dạ tiền bối ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này ta mới vừa cùng cửu vĩ gì n ụ gì kỳ từng giao thủ hắn rất mạnh nếu như ngươi hai cánh tay hoàn hảo lại có đầy đủ cho nổ đất sét có lẽ có thể thử một lần nhưng ngươi bây giờ không được chớ đừng nói chi là còn có những cường giả khác ở k ỳ mị mạ d ồ lòng tốt khuyên bảo nhưng ấy đại g nhưng không cảm kích huynh đệ đó là ngươi quá lâu không thấy ta Không biết ta thực lực bây giờ mạnh mẽ đến đâu. C4 cùng C5 ta có thể cũng đã hoàn thành. Lần này chảo cạ dẹt không dùng, vừa vặn nắm những người này luyện tay nghề một chút. Thấy ấy đa d ạ như vậy tự tin, k i Mị Mạ Dồ cũng là không nói thêm cái gì. Có mấy người chính là như vậy, không kiên h nổi. Nhân sinh nên đi đường vòng là một cái đều sẽ không thiếu. Tốt, lần này phong ấn liền như vậy kết thúc. k i Mị Mạ Dồ, ngươi mau chóng đi bắt nhị vĩ. Ben nhìn về phía k ỳ Mị Mạ Dồ, là, thủ lĩnh. Ấy đa d ạ xa số gì, cử động ở ngoài những người kia liền giao cho các ngươi xử lý. nếu không thể đối đầu, trước hết lui lại. Cửu Vi không vội bắt giữ. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem Cửu Vi nắm lên đến. Ấy đ ạ r dạ như cũ tự tin. b è n không có nói tiếp, chỉ nói là nói. Cửa ngũ phong kết giới không dễ như vậy mở ra. Thừa dịp khoảng thời gian này, các ngươi mau mau khôi phục trả c ờ a ra đi. Nói xong, b è n hư ảnh biến mất. Những người khác hư ảnh cũng lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại kỳ m ì mạ rồ. Ấy đại dạ tiền bối, xa xôi gì tiền bối, các ngươi có thể đừng bị chết quá tùy. Kỳ mị mạ rồ nói xong, hư ảnh tàn đi. Xa xôi gì đại ca. chúng ta thật giống bị kỳ m ì mà dỗ coi thường. Lần này nói thế nào cũng muốn với hắn chứng minh một hồi. Ấy đã d a khá là không phục nói. Chuẩn bị ứng chiến đi. À cả s ú n ạ no x ạ s ổ gì nhưng không có cái gì giao lưu dục vọng. Trả lời đến thập phần lạnh nhạt. x ạ s ổ gì đại ca, ngươi sẽ không phải là căng thẳng đi. Nhận ra được xả s ổ gì dị dạng, Ấy đã d ạ kinh ngạc nói. Câm miệng, lại nói chuyện ta liền độc ác h ngươi. Ấy đã d ạ vội vã câm miệng. Không nói liền không nói mà, như thế hung làm cái gì? c h ú n g ta khôi phục trả cờ ra đi. Trong lòng nổ nước bọt một câu. đ y đã ra ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Ạc ả s ú nã no xả s ổ gì trốn ở hỉ rủ cô bên trong, nhìn về phía cái kia bị đá tảng ngăn trở cửa động. Cửa động ở ngoài, chính là hắn ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. mười mấy năm sau gặp lại, tâm tình của hắn ở giờ khắc này quả thật có chút phức tạp. Bên ngoài trăm dặm, k i Mị Mạ Dồ ý thức trở lại thể nội. Lão đại, người r ố t cục trở về. Phong ấn thuận lợi sao? Kẻ n h ạ t s ủ i d ậ thấy k i Mị Mạ Dồ trở về, lập tức hưng phấn lên. Vẫn được. k i Mị Mạ Dồ nói, đứng lên. Đi thôi, nên làm chính sự. Cái gì chính sự? Sùi gẹt nghi ngờ nói, bảo vệ ta những kia mới vừa vừa xuất thế ra máy, còn có chế tác người nhân tạo vật liệu, những thứ đồ này nếu như không còn, nhân giới có thể sẽ không tìm được phần thứ hai. À, đó là vật gì? Sùi gẹt nghe vậy, càng nghi ngờ. Chương 220, người nhân tạo kế hoạch. 28. k i m mi mạ d ồ cùng sùi gẹt chính đang trên đường chạy tới, mà bên này chiến đấu đã khai hỏa, gai ban mất đi nệ gì, nhưng nhiệm vụ lần này lại đây thay thế hắn người là Hỉ Nạ Tạ, vì lẽ đó muốn tìm được ngũ phong kết giới còn lại bốn tấm phong ấn phủ cũng không khó. vì phá giải cái này kết giới gai ban toàn viên điều động chỉ còn dư lại cả c ả s ĩ tiểu đội kết giới loại bỏ sau ấy đại d ạ mang theo gạ ạ d ạ thi thể dẫn đi rồi nạ rụ tổ cùng cả c ả sỉ mà ạ c ả sù nạ no xạ sổ gì nhưng là cùng chia rổ xạ cụ dã chiến làm một đoàn tình hình trận chiến kịch liệt cùng nguyên tắc không giống là chia rổ cùng xạ cụ dã ở cùng kỳ mì mạ rổ chiến đấu bên trong tiêu hao không ít xạ cụ dã có tốt chỉ là tổn thất một chút thể lực mà thôi nhưng chia r cận tùng thập nhân chúng ít đi ba cái sức chiến đấu vẫn là tổn hại một phần nhưng xạ sổ gì cũng không khá hơn chút nào. nay thời gian 2 năm, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu kỳ mì mạ r i nói tới giáp máy, tuy rằng nghiên cứu ra không ít đồ vật, nhưng những thứ đồ này còn cũng không thể dùng, vì lẽ đó thực lực của tự thân có chút đình trệ, hai người thực lực đều bị gọt đi, vì lẽ đó vẫn là đánh cho có đến có về. đây là một hồi đặc sắc con rối cuộc chiến, cũng là nhận giới bên trong khôi lỗi sư cuối cùng đỉnh phong. ạ cả sú nã no xả sổ dị cùng t r i a rổ cũng là có thể chính mình chế ra lợi hại con rối chân chính khôi lỗi sư, nhưng bọn họ người thừa kế cản cụ rổ còn kém đến quá xa. một đường đều ở nhặt người khác chế tác con rối trở thành thượng n h ậ n khôi lỗi sư. thực sự là thái quá một điểm. cạn cù rồ đều là thượng nhẫn, còn ở dùng hạ cạ s u nạ nọ xạ sổ gì mười mấy tuổi làm được ba con r ố i không biết là nên khen cạn cù rồ thao tác kỹ thuật tốt, vẫn là nói xạ sổ gì chế tác trình độ cao. chiến đấu tiến vào kết thúc. xạ sổ gì, ta tôn tử, xem ra ngươi đã hoàn toàn đi nhầm vào là l ố i chia r ồ trong lời nói lộ ra mấy phần thất vọng cùng không muốn. ha ha, chia rổ bà bà, là ngươi con rối kỹ thuật là hậu. ta đã khai phát ra có thể thay đổi khôi lỗi sư trung cực con rối, chỉ thiếu một chút điểm là có thể thành công. đáng tiếc. Ngươi ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, lại cũng không nhìn thấy ta vĩ đại tác phẩm. Sa số gì tùy tiện cười to, nhìn qua như là một người điên. Chia rổ thấy thế đều có chút ngạc nhiên, hắn cái gọi là tác phẩm đến cùng là cái gì? Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải cân nhắc những ngày thời điểm. Sa Ku Dạ, làm tốt liều mạng giác n ộ đi. Chiêu tiếp theo, quyết cao thấp, định sinh tử. Tốt. Sa Ku Dạ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt rơi vào trước mắt lít nha lít nhít mấy chục bộ con rối bên trên. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Thật vất vả mới được Sa Sủ Kệ tin tức, ta nhất định phải sống sót nhìn thấy hắn. chiến ý thiếu đốt, cuối cùng chạy nước rút. Sakura nhắm phía bị mấy chục bộ con rối vây vào giữa hạ cạ sùn ạ no sạ số gì, pham lan là, là có con rối chặn ở trước mặt nàng, đều sẽ bị nàng thiết quyền đập nát. Có không r ả n h bận tâm con rối, chia rổ bà bà cũng sẽ điều khiển cận tùng thập nhân chúng thế nàng nữa. khốc liệt cận chiến. Sakura khoảng cách ạ cạ sùn nạ no sạ số gì càng ngày càng gần. man h à n h đ ổ i rơi vào k i mi ma r o cùng s ủ i gệt trên người. lão đại, muốn như thế gấp sao? hoặc là nghỉ ngơi một hồi. sùi ệ vì đuổi kịp k mi ma r tốc độ, đã sắp mệt phun. ngươi này thể lực vẫn là kém như vậy, xem ra ngươi huấn luyện thân thể vẫn phải là tăng mạnh a. k ỳ Mỹ Mạ d ộ lắc lắc đầu, đối với s ủ i l ệ biểu hiện cũng không hài lòng. Lão đại, không phải ta kém, là ngươi tốc độ này quá bất hợp lý. Ai chạy đi dùng cái tốc độ này a? s ủ i l ệ đều sắp tức giận cười. Hoàn toàn lực công kích cũng có điều là cái tốc độ này mà thôi. Kết quả k ỳ Mỹ Mạ d ồ i trực tiếp đem cho rằng chạy đi tốc độ, vậy thì rất thái quá. Món ăn vẫn như thế nhiều lý do. k ỳ Mỹ Mạ d khẽ lắc đầu, sau đó xoay người mở ra b ị ản kia cẳng, v i ễ n thị mắt. 5 km ở ngoài đã tiến vào kết thúc sao? Bị ảnh kia g n m tâm nhìn bên trong, k i bị mạ rổ thấy do ạ cả sùn n no xả sổ gì cùng chia rổ, xả cụ dạ chiến đấu, xả sổ gì tái sinh hạch đều bị đánh ra đến. Xả sổ gì cái tên này, không cái gì tiến bộ a. k i bị mạ rổ đối với xả sổ gì biểu hiện cũng không phải rất hài lòng. t í n h không trọng yếu. Nhưng hắn thua một lần, hắn mới sẽ biết mình kém ở nơi nào. Đến thời điểm cho hắn cải tạo thành người nhân tạo mới sẽ càng thêm thuận lợi. Kỵ bị mạ rổ thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn về phía s ủ l ệ Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi, ta không có thời gian. Nói xong, t h u ấ n bộ một d ẫ ấ m người liền biến mất. Này, lao đại, bị vứt bỏ sủi l ệ c đầy mặt tu đoán. Hình ảnh cắt lượn chiến đấu tràng, thắng lợi sao? Một trận đại chiến sau khi, s a k u r a đã kiệt sức. Nhìn cái kia đã bị phong ấn hạ cả Suna no s ạ s ố gì, s a k u z a thở phào nhẹ nhõm. Nhanh như vậy, các nàng thật giống s á c thực thắng lợi. Nhưng trẻ rô đã nhận ra được không đúng. s a k u z a cẩn thận. Cái gì? s a k u r a ô n g nhiên quay đầu lại. đã thấy ạ cả sủ nạ no xả sổ g ì tái sinh hạch bám vào khắc một con rối bên trên đã quay về nàng d ơ lên đ ồ đau gặp sakuza hô to k h ô n g ổ n nhưng vào lúc này nàng đã vô lực chống đỡ lẽ nào hết t h ể đều muốn kết thúc rồi à sakuza không cam lòng nàng khổ tu ba năm thật vất vả mới đi tới hôm nay còn không tìm được sả sủ k ẻ liền muốn chết phải không nhưng không cam lòng thì có ích lợi gì trước thực lực tuyệt đối không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt trở lại đi chết đi sả sổ g ì phát sinh âm thanh của tử vong nhưng nhưng vào lúc này Chia d ô khởi động sức mạnh cuối cùng, điều khiển trước chiến đấu thời điểm bỏ đi hai con rối. Cha cùng mẹ, à cả su Na no xạ s ổ gì ban đầu tác phẩm cũng là hắn ban đầu khát vọng. Tình thân, hắn khát vọng cha mẹ mang đến tình thân, dù cho chỉ là một cái đơn giản ôm ấp là được rồi. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, hắn đều không có được. Lưỡi dao sắc bén từ xạ s ổ gì tạ hữu đâm tới, nhìn qua cực kỳ giống một cái ôm ấp. Xạ số gì trong lúc nhất thời sử xuất, nhưng lưỡi dao cũng không có đình trệ. Hai cái lưỡi dao sắc đâm hướng về phía xạ số gì tái sinh hạch. Đòn đánh này. không có bất kỳ chỗ trống, xạ số gì thậm chí đình chỉ công kích, như là nên tiếp cái này ôm ấp, x o ạ t x o ạ t ôm ấp hoàn thành. Nhưng lưỡi dao sắc cũng không có đâm vào xạ s ổ gì tái sinh h o ạ h bên trong. cái gì? chia r ồ cùng xạ cụ dạ đều sử g u ố t bởi vì từ xạ s ổ gì tái sinh h o ạ h bên trong bước lên màu trắng vật chất. ở loại vật chất này bọc bên dưới, lưỡi dao sắc đâm ở phía trên, không chỉ không có đem đâm thủng, trái lại trực tiếp bẻ gãy, gãy vỡ lưỡi dao vô lực rơi trên mặt đất, p h ả n phất ở tuyên cáo t r i a rổ cùng xạ cụ dạ chiến bại. các nàng đã không có bất kỳ cơ hội. thực sự là thật nguy hiểm a, xả sổ gì tiền bối? k ỳ Mỹ Mạ Dồ nói đùa âm thanh nhớt ớ i hắn càng là không biết lúc nào đã ngồi ở trên một tảng đá lớn, lặng lặng mà nhìn ba người. Kỵ Mỹ Mạ Dồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ở cha cùng mẹ ôm ấp xả sổ gì có vẻ hơi nhỏ xinh, nhìn thấy k ỳ m ì Mạ Dồ ở đây, hắn càng là tràn ngập nghi hoặc. tự nhiên là lại đây quan chiến, có điều, xả sổ gì tiền bối, ngươi này nhường nhưng là có chút huyết đại a đòn đánh này đều không tách ra, là muốn tìm cái chết sao? tuy rằng hạ cà s ụ kỷ tổ c h ứ c phúc lợi ít, đại nộ cũng không cao. còn thường xuyên muốn liều mạng, nhưng cũng không đến nỗi tìm chết đi. ngươi nếu như cảm thấy không hài lòng, ta có thể cùng thủ lĩnh nói một chút, tăng lương cho ngươi. xa x ô gì cũng không để ý tới kỳ m ị mạ r ộ treo chọc, mà là chỉ về chính mình tái sinh hạch lên màu trắng vật chất. đây là ngươi làm. đúng vậy, ngươi quên ta cho ngươi tái sinh hạch bên trong thêm điểm vật liệu sao? trong đó có vật này. vật này gọi là h à i cốt che chở, một khi ngươi tái sinh hạch gặp nguy hiểm, nó liền sẽ tự động bắn ra. rất thực dụng đi. ta trước liền từng nói với ngươi, ngươi này tái sinh hạch quá bại lộ. một điểm phòng ngự biện pháp đều không có, như vậy sao được? rất dễ dàng bị người n h ằ m vào. người xem làm như vậy, không chỉ đẹp đẽ rất nhiều, rất thêm phòng ngự. kỳ m ỉ mạ d i ô một mặt hài lòng giới thiệu chính mình tác phẩm. ạ cả sú na no s ạ sổ di nhưng sả mặt lại. ai bảo ngươi cho ta thêm những thứ đồ nổ ngang này? không hề có một chút vẻ đẹp. sẽ sao? ta cảm thấy rất khóc. ca s ạ sổ di tiền bối, là ngươi thẩm mỹ không được đi. s ạ sổ di trên chán bước lên mấy cái giếng hảo. hai người nói chuyện, tự nhiên là rơi vào s ạ cụ dạ cùng t r i r ộ trong h a y Giờ khác này các nàng đã tuyệt vọng. Chiến đấu n ư a n g này mệt đến kết sức, thật vất vả muốn đánh thắng hạ cả Suna no s ạ s a o s i Kết quả thời khắc cuối cùng lại bốc lên một cái kỳ m ì mà rồ. Này còn làm sao chơi? Quá mệt mỏi, hủy diệt đi, mau mau. s ạ c a dạ cùng chị rồ đều sắp mất đi ý chí chiến đấu. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm à, Sakaura. Chị rồ cười khổ một tiếng. Nhưng trong lòng nàng còn nhiều hơn mấy phần vui mừng. Mới vừa cái kia một đòn, là nàng phát động, thế nhưng nàng tâm cũng ở đâu? Dù sao s a s a o s là nàng t ố t tử muốn tự tay giết chết chính mình tôn tử h i ể n nhiên là rất khó dưới một quyết tâm mới vừa nàng là xuất phát từ nhì d ạ bản năng đối với kẻ địch lạnh lùng hạ sát thủ nhưng giờ khắc này phục hồi tinh thần lại lại hối hận rồi cũng may đòn đánh này cũng không có c h ú n g mục tiêu nàng hối hận còn có chỗ trống chia rổ b à bà đừng nhanh như vậy từ bỏ chúng ta chúng ta còn có cơ hội xạ cú dạ lời này nói ra liền bản thân nàng cũng không tin kỵ mỹ mạ rổ dưới chân hơi động rơi vào hạ cà x u na no x ả sổ gì trước mặt xạ sổ gì tiền bối ngươi dáng dấp này có thể có điểm ậ t vật cần rút một tay không không cần. Sa số g i một mặt khó chịu nói rằng, sau đó vừa nhìn về phía chia rổ cùng xạ c ụ dạ, mới vừa là ta thua, các ngươi đi thôi. Chia rổ cùng xạ c ụ u dạ đều là xương sở, không nghĩ tới sa s ổ g i lại sẽ bỏ qua cho các nàng. Sa số g i biết mới vừa chính mình không phải n h ư ợ n g mà là trong nháy mắt là lối. Vì lẽ đó, hắn kỳ thực đã bại bởi chia rổ cùng xạ c ụ dạ. Nếu như không phải kỳ mí mạ rổ ở trên người hắn động tay chân, hắn hiện tại thậm chí đã chết. Xuất phát từ cường giả k i ê u n g ạ o sa số g i cũng không tính tiếp tục mới vừa chiến đấu. Xạ số gì tiền bối đều nói để cho các ngươi đi rồi, còn nhìn cái gì? Muốn lưu lại uống trà chiều sao? Kỵ mị mạ rồi nhổ nước bọt nói, s ạ c u g i nghe vậy, vội vã n â g dậy c h ị a rổ bà bà, liền phải rời đi. Nhưng chia rổ nhưng nhìn về phía xạ số gì, xạ số gì, ta t u t t ử xem ra ngươi cũng có không sai đồng bạn. Như vậy lựa chọn ngươi cảm thấy chính xác đường đi xuống đi. Chia rổ bà bà k h ỏ e miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ở xạ cụ già n â n nữa, rời đi. Cũng thật là cảm động hình ảnh a, ngươi nói có đúng không? Xạ số gì tiền bối, xéo. s à số gì một đao bổ tới, k ỷ Mỹ Mạ Dồ vội vã biểu diễn một chiều tay không tiếp giao s ắ c Xà số gì tiền bối, ngươi vậy thì có chút quá mức. Ngược lại lại chém không chết ngươi. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Tức giận Xà số gì tiền bối, càng đáng sợ. k ỷ Mỹ Mạ Dồ cười trêu nói, câm miệng. Xà số gì xả mặt lại. ở hắn nghe tới, k ỷ Mỹ Mạ Dồ trong miệng dọa người cùng đáng yêu cũng không hề khác gì nhau. Tốt tốt, không nói những này. Xà số gì tiền bối, ngươi vẫn là chuẩn bị thu thập một hồi tàn c u c đi. Ngươi nhiều như vậy con rối mảnh vỡ nhưng làm u ố n thu rất lâu. k ỷ m ị Mạ Dô nhìn đầy đất khoảng chừng hơn trăm cụ con rối mảnh vỡ đều cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như dựa theo một ngày chữa trị ba bộ đến bốn con rối thần tiên tốc độ đến tính toán, tối thiểu phải tiêu tốn ba tháng. Khôi lỗi sư chính là phiền phức. Sa số g i nhìn cảnh tượng này, lông mày không khỏi nhảy một cái. Không chỉ là thời gian, còn có tiền tài vấn đề. Đây chính là một bút không nhỏ tiêu dùng. Sa số g i tiền bối, nếu nơi này có nhiều như vậy linh kiện, ngươi có muốn hay không suy tính một chút ta người nhân tạo kế hoạch. bảo đảm so với ngươi hiện tại mạnh, người nhân tạo kế hoạch, đó là cái gì? xạ số gì n g a y vậy, khá là nghi hoặc. cái này nói rất dài dòng, chúng ta đem đồ vật thu, trở lại chậm rãi tán gẫu. vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn một chút ngươi giáp máy làm được thế nào rồi. được. xạ số gì đang muốn động thủ thu thập con rối mảnh vỡ, kỵ b ị mạ rô lại nói, xạ s ô gì tiền m ố i đừng nóng n ộ i am hiểu thu dọn đồ đạc người lập tức tới ngay. ai? lão đại, ta có thể đuổi theo ngươi. đang lúc này, s ù gester hùng h ộ c đi tới chiến trường, chính là hắn. k i Mi Mạ Rồ nhìn về phía Sùi g e t lộ ra mấy phần ý cười. Thấy thế, Sùi g e t nhất thời dùng mình một cái, làm sao cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Sùi g e t phát hiện không đúng, thế nhưng đã quá trễ. Bóng đêm r á n g lâm, Jedi tới Obi t ổ trước mặt. Tình huống thế nào rồi? Obi Tô ngồi ở trên vách núi, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói rằng: a y đã ra bắt giữ c ể u vi thất bại, có điều chạy trốn thành công. Sa số gì kem chút chết ở chìa rồ trong tay, có điều bởi vì k i Mi Mạ Rồ đúng lúc xuất hiện, bảo vệ mạn nhỏ." Cuối cùng hắn để cho chạy c h ị a r ộ cùng xạ c ụ ra. i ả g t đem tình hình trận chiến một nói rõ chuyện. Cửu Vi không có bắt giữ thành công đúng là trong dự liệu. Có điều ta không nghĩ tới là xạ số g i lại thất bại cho lão bà bà cùng tiểu cô nương. Xem ra cái này chia r ộ tuy rằng g i à nhưng bản lĩnh vẫn có. Sau đó phải cẩn thận nàng, không cần phải thế. h ả Tại sao? Ô Bị To khá là nghi hoặc. Nàng chết, chết. Chia r ộ vì cứu chết đi gạ ả g i phát động xa ẩn thôn cấm thuật kỳ sinh chuyển sinh, lấy chính mình sinh mệnh để đánh đổi phục sinh gạ ả g Oh, có chút ý nghĩa. Không nghĩ tới cái này vì tư lợi cả đời t r i ệ rồ, lại sẽ ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng lựa chọn cứu thôn của chính mình ảnh. Ô bị tổ cười lạnh một tiếng, nói tiếp, vô dụng lương tâm phát hiện. Ô bị tổ, sau đó làm thế nào? Nếu không có nhân viên thương vong, tự nhiên là tốt nhất tình huống. Cả dẹt là sống hay chết cũng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Dụng một hồi ký mi mạ r ồ nhường hắn mau chóng đi bắt giữ nhị vĩ. Cho tới tam vĩ hạ xuống, ngươi mau chóng điều tra. Trong vòng một tháng nhất định phải có tin tức. Là dẹt vội và đáp. bây giờ ố u bỉ t ổ đã không phải lúc trước cái kia hồ đồ thiếu niên hắn bây giờ đã có mấy phần kiêu hùng khí chất cho nên tuyệt ở trước mặt hắn cũng không dám như trước như thế tùy ý diễn kịch muốn trước tiên lừa gạt qua chính mình mới có thể lừa gạt qua người khác đúng rồi k ý mỹ mạ d ộ u người này tựa hồ có chút không đúng lắm hắn hai năm này thường xuyên cùng nạ gạ t ổ bọn họ tiếp xúc giữa bọn họ sẽ có hay không có bí mật gì z é t đống nhiên nói rằng ở vĩ thú không có tập hợp đủ trước bọn họ đều là dùng tốt công cụ ngươi không phải nói nạ gạ tù trên người có mạ đạ dạ lưu lại hậu chiêu sao cái này con rối hắn là làm định đã như vậy có cái gì thật lo lắng cho nói cũng vậy là ta lo xa rồi chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 221, bị h ạ i bị n h t u gặm ũ i t ê n xương 26. s ơ n động bên trong x a số gì nằm ở trên bàn m ổ lặng lặng chờ đợi kỳ mi ma rồ cải tạo hai người mới vừa thảo luận xong liên quan với người nhân tạo tư tưởng x a s ổ gì sau khi nghe x o n g bị chấn động lớn đồng thời mở ra thế giới mới cửa lớn cải tạo cũng vào thời khắc này bắt đầu gõ lọ gì ở henergut Kỳ mỹ mạ rổ hai tay phát sinh kim quang nhàn nhạt, nhạt, bắt đầu chính mình người nhân tạo kế hoạch. Cái kế hoạch này kỳ thực cũng không t h u ầ n thụ, nhưng bước đầu cải tạo vẫn là không thành vấn đề. Xạ số dì thân thể nguyên bản liền bị chính hắn làm thành con rối hình người, vì lẽ đó cải tạo lên cực kỳ thuận tiện. Lại thêm vào nơi này có hơn trăm con rối, đệ tam cả dệt cùng h í du cổ, vật liệu có thể nói là cực kỳ phong phú. Vì lẽ đó kỳ mỹ mạ rổ cải tạo thập phần thành công. Tuy rằng lần thứ nhất cải tạo không đến nơi đem ạ cả sù n ạ nó xạ số d ị cải trang thành v è n tu la đạo quyết đại như vậy. nhưng hòa vào đệ tam cả dẹt cùng hỉ dụ c ổ năng lực vẫn là không vấn đề gì quan trọng nhất là có thể làm cho hạ cả su nà n o xạ sổ gì biến thành người nhân tạo kỵ mỹ mạ rồ làm u ố n dựa theo long châu bên trong người nhân tạo đi cải tạo xạ sổ gì nhưng này cái độ khó thật sự là lớn một điểm hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm ra một cái bán thành phẩm đến sau đó nếu là còn có ý kiến gì còn có thể lại cho xạ sổ gì thêm vào hiện tại bộ dáng này đã rất không dễ dàng tối thiểu thực lực tăng mạnh nhan sắc giá trị cũng bảo vệ giải quyết trải qua một ngày một đêm cải tạo Kỳ mỹ mạ d ổ kết thúc giải phẫu, mà xạ s ổ gì còn ở mê man, trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại. Kỳ m ị mạ d ổ cũng không vội nhường xạ s ổ gì tỉnh lại, hắn lúc ngủ có thể để cho bộ thân thể này càng tốt mà dung hợp. Rời đi phòng giải phẫu, cửa ấy đa d ạ liền vội vàng lên đón. Xạ s ổ gì đại ca thế nào rồi? Sẽ không phải thật sự bất cẩn đến bị một lao bà bà cùng tiểu cô nương đánh chết đi. Yên tâm, không chết được. Chỉ là ta cùng hắn lại nghiên cứu đồ mới, thí nghiệm một hồi, cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải các loại xạ s ổ gì tiền bối tỉnh lại mới biết. Hóa ra là như vậy. ta còn tưởng rằng xả sổ gì đại ca lật xe lật đến như thế trời để. y đ ã r a n ổ nước bọt nói, ngươi đừng nói xả sổ gì tiền bối, tình huống của ngươi cũng không khá hơn chút nào. nhìn cánh tay của ngươi, một cái đều không còn lại. cái này, ha ha, là cái bất ngờ. đổi lại là ngươi, cũng không nhất định có thể ngăn trở cái tia phục chế n h dạ điểm đòn đánh này. tên kia lại sẽ không gian nhân thuật, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ây đ ã dạ a lúng túng cười, trước mới khoe khoang khoác lác, hiện tại nhưng biến thành như vậy, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy lúng túng. kỵ m ị mạ dồ lắc đầu bất đắc dĩ. nói rằng, đứt rời cánh tay lấy ra đi, ta cho ngươi nối liền. được rồi, vẫn là ngươi tốt. Cả cụ rụt ê n kia, nói cho ta tiếp một cánh tay muốn 10 triệu lượng, hai cái chính là 20 triệu. Cái tên này, thật h á tâm. ấy đã dạ biểu đạt đối với cả cụ r ụ bất mãn, đồng thời chân phải một đá, đem bên hông túi nhẫn cụ đá xuống đến, lấy ra trong đó không gian q u ầ n trục. q u y n n r ụ c bên trong chính là ấy đã dạ gãy vỡ hai cánh tay. hắn một cánh tay bị cả cả xỉ cho vặn gãy, khác một cái nhưng là ở b ắ t gã ạ dạ thời điểm bị vỡ nát, cũng may đều còn bảo lưu, sửa một chút còn có thể dùng. Hắn cánh tay nguyên bản liền trải qua cải tạo, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Cả cụ rủ tiền bối xưa nay liền sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội kiếm tiền. Hắn nếu như biết ta đ ứ c đoạn mất hắn tài lộ, không chắc muốn tìm ta tính sổ. Vì lẽ đó ngươi vẫn là đừng nói với hắn chuyện này. k i Mỹ Mạ Rổ vừa nói, một bên cho ấy đã dạ t h a n h lý của tay. Ha ha, coi như ta không nói, cả cụ rủ cũng sẽ biết. Trong tổ chức trừ hắn, cũng là ngươi sẽ tiếp nhận cánh tay. Ngươi yên tâm, t i ê n t i ê n nếu như dám n h ằ m vào ngươi, ta nhất định giúp ngươi. Ấy đã ra một bộ ta che trở v ẻ mặt ngươi. Nhường kỵ m ị m ạ rồi l ử a một cái, ngươi vẫn là trước tiên bảo vệ chính ngươi đi. Ngươi chuyện này đối với địch bất c ẩ n t ậ t xấu, lúc nào có thể bỏ. Lần sau ngươi nhưng là chưa chắc có số may như vậy. Hai cánh tay đã dọn dẹp sạch sẽ, k ỳ mỹ m ạ r ồ bắt đầu cho ấy đ ạ dạ khâu lại. Ha ha ha, bất ngờ bất ngờ, ta cũng không nghĩ tới, ta chỉ là không nghĩ tới đối thủ lần này đều có ít đồ, ngươi không nghĩ tới đồ vật cũng không ít. Đừng tưởng rằng liền ngươi là thiên tài, bất luận là g à ạ dạ vẫn là cả cả si, người ta cũng đều là thiên tài. Này nhân giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Kỳ mỹ mạ rồ nổ nước bọt một câu, sau đó tơn niệm câu lại phát động, không bao lâu, ấy đ ạ d ạ hai cánh tay cũng đã bị hắn khâu lại tốt. Ấy đ ạ d ạ giật giật hai tay của chính mình, lòng bàn tay đầu lưỡi càng là chuyển nhúc nhích một chút, không có bất kỳ không lưu loát. Ha ha, vẫn là kỳ m ì mạ rồ thủ nghệ của ngươi tốt. Ngươi yên tâm, lần này giáo huấn ta nhớ kỹ. Nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thấy ấy đ ạ d ạ dáng vẻ đó, kỳ m ị mạ rồ liền biết hắn không nhớ kỹ. t í n h không nhớ được liền không nhớ được đi. Ngược lại hiện tại xả sủ kẻ cũng sẽ không đi tìm ấy đ ạ d ạ coi như là tìm tới, không còn lôi đ ộ n k h ắ c chế, chỉ cần ấy đ ạ dạ không phát điên tự bạo, hẳn là không chết được. x u i tới đây, kẻ nhạt đến đi bơi. Đúng rồi, ta thấy thế nào hắn một mặt tu hoán, hắn làm sao? Äy đ ạ dạ hiếu kỳ nói. Không có gì, khả năng là thu dọn đồ đ ạ c thu thập nhiều, mệt. Ha, Äy đ ạ dạ biểu thị nghi hoặc. Sa số gì tiền bối còn ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi nhìn một chút, ta đi ra ngoài h ó n g mát một chút. Được rồi, sa số gì đại ca liền giao cho ta đến thủ hộ đi. Ai dám tới quấy rối, ta liền cho hắn tới một cái nổ tung nghệ thuật. nói tới cái này, lần này chiến đấu thực sự là quá đáng tiếc, còn chưa kịp phát động t a n g h ệ thuật, ta tay liền không còn, cuối cùng chỉ có thể tới một cái giả tạo tự b ạ o Ẩy đ ã r a một mặt tiếc bối, đ ừ n g ngày nào đó đem mình trò chơi đi vào là được. k ỳ Mỹ Mạ Dỗ v ô v u Ẩy đ ạ r a vai, đi ra khỏi sân động. Cách đó không xa sông nhỏ bên trong, suối lệch í n h đang vui chơi, một bên Tiết chủ cũng theo suối l ệ đồng thời n c h nước, một người một thú nhìn qua đều thập phần thích h ú Hai người các ngươi đúng là đều rất sẽ hưởng thụ. Nghe được k ỳ Mỹ Mạ Dỗ âm thanh, Tiết chủ mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp nhảy lại đây. giữa không trung thân thể nhất chuyển liền đem trên người nước cho vung làm cuối cùng trực tiếp nào vào kỳ mi mạ r ộ trong lồng ngực nó vẫn l à n h ư vậy dính người lao đại đến thi đấu bơi sao cái này ta khẳng định thắng ngươi sùi v ẹ t hướng về kỳ mi mạ r ộ phất phất tay vậy còn là tính có người lại đây nói được nửa câu kỳ mi mạ rổ nhận biết liền có phản ứng là zet quả nhiên sau một khắc zet từ dưới đất xông ra ha ha kỳ mi mạ r ộ ngươi năng lực cảm nhận càng ngày càng mạnh zet mặc dù là cười nói nhưng hắn đối với kỳ m ì mạ rổ năng lực cảm nhận vẫn có chút kiến n g h rết tiên bối lúc này lại đây là đã có nhị v ĩ gì nổ gì kỳ tin tức sao? kỳ mỹ mạ d ổ cũng không có cùng Z ế t hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ừm, một ngày trước n ụ y h ủ g k tổ ra thôn chấp hành nhiệm vụ. đây là một cơ hội tốt, chúng ta có thể ở nàng sẽ thôn địa phương bố trí mai phục. vậy thì như thế định. sủi g a s chuẩn bị xuất phát. được rồi. kỳ mỹ mạ rổ lôi lệ phong hành mang theo sủi g a ở rết hướng dẫn dưới sự giúp đỡ đi tới lôi quốc. một bên khác. c a cạ si đám người đã trở lại thôn cổ n ú hạ, đem trước chuyện đã xảy ra từng cái nói cho t s u Na. Sự tình chính là như vậy. t s u Na đại nhân, ta suy đoán kỹ mỹ mạ rồ tin tức nên vẫn là tin t u y ệ hắn không có lý do gì lừa dối chúng ta. Chính đang báo cáo người là xạ cụ dạ, mà cả cạ si đã bởi vì sử dụng xạ dị gẳng quá nhiều, n à m viện. t s u Na nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại. Từ mới vừa xạ cụ dạ miêu tả đến xem, kỹ mỹ mạ r ỗ là thả xạ cụ dạ cùng t r i a rồ bà bà một con ngựa, thậm chí ở cùng cả c a si nạ r ủ tổ chiến đấu bên t r o n k i mỹ mạ r cũng h ư ờ n g Không phải vậy, bọn họ khả năng đều không thấy được gạ ạ dạ. q u ả n h i ê n kỹ mỹ mạ d ổ gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức là có mục đích khác. Hắn đối với hạ cả sủ kỳ tổ chức cũng không trung tâm. Cái kia mục đích của hắn là cái gì? Lẽ nào là cùng gì dễ dạ như thế? Nhận ra được gạ cả sủ kỳ tổ chức nguy hại sao? Nụa cũng không thể xác định. Bất kể nói thế nào, k ỳ mỹ mạ d ổ không có đối với cả cả s ĩ bọn họ động thủ, nên đều là nệ tình ta. Mà xạ sủ kệ cùng nệ gì tin tức? Hẳn là hắn muốn thông qua chuyện này nói cho ta một ít tin tức. đã như vậy, x a k u dạ cùng n ạ rủ tổ liền nhất định phải tới. chỉ là hiện tại cả cạ si nằm viện, xem ra cần phải cần mặt khác bố trí nhân thủ mới được. Thu n ạ rất nhanh liền làm ra quyết định. Thu n ạ bà bà, ngươi liền để chúng ta đi đi. ta tin tưởng kỳ mi mạ r ộ i sẽ không c ạ ta. với hắn giao thủ bên trong, ta cảm giác hắn cũng không muốn giết ta. chưa kịp xuống n nói chuyện, suốt ruột n ạ dù tổ liền mở miệng trước. ta biết rồi. sáng mai các ngươi lại lên đường đi. cả cạ si hiện tại tình huống thân thể, đi không được cầu thiên địa. ta sẽ an bài cho các ngươi mới mang đội thượng nhẫn cùng đối với bạn. nà dù tổ cùng sạ cụ dạ trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. bọn họ các loại một ngày đã đợi ba năm. Sau ba ngày, k i mỹ mạ rổ cùng s u i vệ đến lôi quốc phụ cận. nụ ghi tô ngay ở trung quanh đây, còn lại liền giao cho các ngươi. z e t nói xong cũng chạy trốn, không tham gia chiến đấu là hắn nhất quán phong cách. cái tên này cuối cùng cũng coi như là đi rồi, hắn ở đây, tổng cho ta một loại cảm giác không được tự nhiên. s ủ i vệ nổ nước bỏ nói, kỵ mỹ mạ rổ nhưng trực tiếp mở ra bị ả n tiểu gặng, t ì vòi phụ cận 5 km bên trong nụ dạ. nay thời gian 2 năm. Kỳ Mị Mạ d ồ đã đem trạng thái bình thường bị ẩn kia gặm khai phá đến cực hạn, 5 km chính là viện thị mắt bây giờ cực hạn. Muốn tiến thêm một bước nữa, liền cần nhường bị ẩn c ự a gặm thăng cấp. Có điều đối với chuyện này, hắn còn không có tìm được thích hợp biện pháp. Nhưng dù cho là hiện tại bị ẩn c i a gặm, cũng so với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, Kỳ Mị Mạ d ồ liền phát hiện nhỉ ủ g h i tổ tung tích. Tìm tới, ở phía tây nam hướng về 3,526 m gạ o địa phương. c h n h ủ g tổ ở ngoài, còn có hai tên vân ẩn m ỹ dạ, từ trạ cờ dạ cùng trang phục phán đoán. Thực lực nên nên ở Trung Nhẫn Tà h ữ u Nhị g Dạ đẳng cấp phán đoán kỳ thực cũng không dễ dàng. Bởi vì dù cho là bị ả n g ự u gẳng cũng chỉ có thể nhìn ra Nhị Dạ thể nội t r ạ c ờ dạ số lượng, cũng không thể nhìn thấu toàn bộ thực lực. Nhưng dù cho là từ t r ạ c ờ dạ số lượng bên trong, cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thì như t r ạ c ờ dạ nhiều Nhị Dạ là cường giả sát xuất liền sẽ cao rất nhiều. Nhưng nếu như t r ạ c ờ dạ rất ít, cái kia trăm phần trăm không mạnh. Đừng xem mọi người đều nói cả cả si t r ạ cơ dạ ít, nhưng này là bắt hắn cùng ảnh khá là. Ở thượng nhẫn cấp bậc bên trong, cả cả si ạ cơ dạ tuyệt đối không ít. lão đại, vậy ta lên trước. Sùi g a ế nắm chặt quẻ y kỳ d ị h ư ơ n g p h ấ n nói rằng, có thể, ta giúp ngươi giải quyết cái kia hai cái trung nhẫn, ngươi chuyên tâm đối phó nhỉ ủ gỉ tội là có thể. Được rồi, không thành vấn đề, ta vậy thì đi. Sùi g a ế lập tức bắt đầu hành động. Ma k ỳ mỹ mạ r ồ nhưng không có đ ợ i k ị p nếu là ngưng tụ ra cốt cung, tay trái nắm cung, tay phải ngưng tụ thành hai cái mối tên xương, cách xa nhau hơn 3.000 mét, k ỳ mỹ mạ r ồ bị ạ n kiệu gẳng hóa thành này cung tên ống soi, phương hướng tây nam, khoảng cách 3 5 2 6 m gạo. Kỳ Mị Mạ Rộ lẩm bẩm nói nhỏ, bị ảnh ự i g ẳ n g cùng trong tay xương c u n g tên đã hợp hai vì là một. Đi. Theo Kỳ Mị Mạ Rộ một tiếng quát chói tai, mũi tên xương bắn ra ngoài, tiếng nổ vang lên. Mà giờ khắc này, Sùi Gệt cũng đã đi tới n h Hữu g i Tổ trước mặt, nhị v ĩ gì n ụ gì kỳ. Sùi Gệt đại r a tới bắt người, mau mau bó tay chịu t r ó i Sùi g ệ mới vừa nói xong, nay tiếng nổ lại đột nhiên nổ vang, dọa Sùi Gệt nhảy một cái. n h i u g Tổ cùng hai tên Vân Nhẫn tất cả giật mình. Sau một khắc, mũi tên xương dường như xuyên qua rồi không gian. trực tiếp bắn về phía vân ẩn trung nhẫn g ế t hầu bên trên. x è o Hai mũi tên đồng thời xuyên qua, mang theo hai đạo mũi tên máu. Bỏ mình. Hơn 3.000 mét ở ngoài, một mũi tên bắn giết trung nhẫn. Sui Ges cùng Niu Gito h tất cả g i ậ t mình. Bởi vì bọn họ mới vừa đều chưa kịp phản ứng. Nếu là mũi tên này là n h ằ m vào bọn họ, bọn họ bởi vì tự thân thể chất đặc t h ủ xác suất lớn sẽ không chết, nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ai? Ai đâm sau lưng hại người? Niu Gito vừa giận vừa sợ khí. Sui Ges cũng trầm lại. Lao đại. Ngươi này giải quyết trung nhẫn phương pháp cũng quá t h ô bạo một điểm đi. Lần sau thông báo ta một tiếng a, dọa ta một hồi, sùi gấy bất mãn mà kêu lên. Sau một khắc, k i m ì Mạ Rồ đã đi tới bên c ạ n h hắn, giúp ngươi thanh lý chướng ngại còn nói nhảm nhiều như vậy, chuẩn bị chiến đấu đi. k i Mị Mạ Rồ nói, dưới chân đột nhiên đạp xuống đại địa, sau một khắc, kết giới đã mở ra. Đây là hắn căn cứ tứ tử viêm trận cùng tĩnh chi kết giới cải tạo kết giới, có thể làm cho nỉ ụ gỉ tổ không cách nào rời đi nơi này. Được rồi, lão đại, sau đó ngươi liền xem ta biểu diễn đi. s i g ấ tự tin tràn đầy. mà giờ khắc này Niu g i Tổ cũng bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía Sủi d e cùng Kỷ Mị Mạ d ô y phục trên người, lạnh giọng nói rằng: Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là ạ cả Sủ k ỳ tổ chức những kia giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Hừ, đừng tưởng rằng ta là đệ ngũ cả Det loại kia vô dụng gì n ụ gì k ỳ muốn bắt ta, các ngươi là hy vọng hao huyền. cả Det bị tóm tin tức cũng đã c ó mấy ngày, vân ẩn thôn tự nhiên là cũng được tin tức. Niu g i Tổ chính là bởi vì tin tức này, hiện tại mới khẩn cấp chạy về vân ẩn thôn. Không nghĩ tới ạ c Sủ k ỳ tổ chức tốc độ nhanh như vậy, đã ở chỗ này chờ nàng. thế nhưng nàng cũng không sợ hãi. thân là dị nữ dị kỳ, n i u ghi tổ tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình. huống chi nàng bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành hoàn mỹ dị nữ dị kỳ, thực lực không thấp hơn ảnh. tiếp chiêu đi. sủi gạch nhưng không để ý đến n i u ghi tổ tự tin lên tiếng, vung vậy què y kỳ dịch chém lại đây. muốn chết. n i u g i tổ hai tay cùng hai chân lên đồng thời bước lên vuốt mèo, trực tiếp đón nhận sủi gạch què y kỳ dịch. đang. vuốt mèo ở què y kỳ dịch lên lôi ra đạo đạo p h á hoa, nhìn qua cực kỳ rực rỡ. cái tên này khí lực lớn như vậy. Di Nu Di k h chính là không giống nhau. Thấy n l h ỉu kì tô lại có thể mạnh mẽ chống đỡ Què Y Khi Di, Sui Gae hơi kinh ngạc, mà chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 222 t r c ủ Sủ Mi ạ cụ sở củng g dậy mần. Ba i Sui Gae dao pháp, thẳng thắn thoải mái, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. ở ký mỹ mạ rổ vì là s ủ i Gae làm gia định tu hành trong kế hoạch, cố ý tăng mạnh phương diện lực lượng huấn luyện. Dù sao muốn vung vẩy lớn như vậy Què Y Khi Di, không có cường hãn lực cánh tay là không được. Hoàn thành tu hành sau s ủ i Gae, mỗi một đao chém xuống đều đủ để ung dung bổ ra một tảng đ á lớn. nhưng giờ khắc này nhưng không cách nào chặt đứt ủ ghỉ tổ vớt mèo do nhị vĩ trả cờ dã ngưng tụ mà r a vớt mèo cứng cỏi cực kỳ như muốn chặt đứt độ khó rất lớn ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đ o ạ n sao hừ ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên cũng không có gì đặc biệt nhị ủ ghỉ tổ hừ l ạ n h một tiếng sau đó hai tay vớt mèo lên trả cờ dã đột nhiên tăng nhanh sau đó nhanh chóng phát lực x o t x o t vớt mèo tàn nhẫn mà t r ộ p vào q u ẹ dị kỳ d lên sau đó chuyển đến gây vỡ âm thanh không phải vớt mèo đứt đoạn mất mà là q u ẹ kỳ d ì đứt đoạn mất này này này đùa gì thế Sủi bọt trận to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Nguyên bản lớn vô cùng q u y ệ k ỳ dứt lại chỉ còn dư lại một phần ba, còn lại lưới dao đã rơi trên mặt đất. Hẹu ghi tô thừa thắng xông lên, vớt mèo thuận thế chụp vào sủi bọt. Xèo, thân hình xuyên qua ở sủi bọt trên người lấy ra hai đạo vớt mèo ấn, nhưng phun tung tóe mà ra không phải huyết dịch mà là dòng nước. Hẹu ghi tô biểu hiện kinh ngạc, còn chưa gặp được chuyện như vậy. Ta đau, s u i bọt nhưng còn chìm đắm ở q u ệ k ỳ dứt gãy vỡ bi thương bên trong. Cái tên này thật quỷ dị. Hẹu ghi tô lập tức không dám kinh thường. ta đã sớm nói rồi đi, đao này không có tác dụng lớn gì, độ cứng quá kém. Kỳ Mị Mạ r ồ không nhịn được nhổ nước bọt một câu. ở Kỳ Mị Mạ r ồ xem ra, q u ê ỷ Ý Kỳ d ì h ẳ n là nhẫn đao thất nhân, chúng bên trong vô dụng nhất một cây đao. nó năng lực đặc thù là gãy vỡ sau có thể hấp thu máu người bên trong sát nguyên tố, tự động chữa trị. này năng lực có cái gì dùng? Đoan Hoàng giết người đao nên gãy sao? có thời gian rảnh rỗi đi giết người bù đao, tại sao không một lần nữa đổi một cái mới? hơn nữa ở đao đứt đoạn mất còn không chữa trị, thời điểm gặp phải cường giả làm sao bây giờ? làm một đêm giết người đao. k ỳ Mỹ Mạ d ầ cảm thấy cái này năng lực đặc thù chẳng có tác dụng gì có. Lão đại, hiện tại không phải là nói trâm trọng thời điểm. Sùi ghẹt đầy mặt tu đoán. Vậy ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh ta tới. Đánh. Cái tên này đứt đoạn mất ta đao, ta sẽ không khách khí với nàng. Sùi ghẹt khí thế hùng hổ nói rằng. Vậy ngươi tiếp tục. k ỳ m ị Mạ d ầ mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thực đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào ra tay. Hắn có thể thấy hệ u g i t o thực lực so với năm đó càng mạnh hơn. Sùi g ẹ t thực lực tuy rằng tiến bộ không ít, nhưng cùng hệ u g tổ so ra. vẫn là kém không ít. nhị v ĩ lại là thuộc tính hỏa, đối với s ủ i l ệ tới nói cũng không hề hữu hảo. tuy rằng từ thuộc tính khắc chế tới nói là thuộc tính thủy khắc chế thuộc tính hỏa, nhưng ở lửa mạnh bên dưới, nước cũng là sẽ bị bốc hơi lên. thối mèo, lại dám làm đoạn ta đau, ta cùng ngươi liều. s ủ i l ệ h a i tay kết ấn, thủy độn nhẫn thuật phát sinh. thủy độn, thủy l n ba. hắn há mồm phun ra lượng lớn dòng nước, hướng về u gito mà ra. hóa ra là cái thủy độn ni ra. h e u gito híp mắt lại, tay phải lập tức chuyển biến, màu đỏ t h á m trả cờ dạ bao trùm bên trên. đem biến thành vi thú tay, tiền tay tay phải hướng về cái kia dòng nước vỗ một cái, đem trực tiếp đập tan, bọn nước tung tóe. hệ u gỉ tổ dưới chân một điểm, từ dòng nước bên trong nhanh chóng xuyên qua, đi tới sủi gệt trước mặt. phía sau nàng đã ngưng tụ ra một cái đuôi, xoay người quét qua, dùng đuôi quét về phía sủi gệt. thật nhanh. sủi gệt cả kinh, không nghĩ tới u g i tổ tốc độ lại nhanh như vậy. mèo tốc độ vốn là nhanh, thân là nhị v ĩ gì nũ gì kỳ, hệ u gỉ tổ tốc độ sẽ không chậm đi nơi nào. nhưng sủi g t thường thường bị kỳ mí mạ d bạo truy, cho nên đối với tốc độ như vậy đã cực kỳ quen thuộc. lập tức hai tay che ở trước người chống đỡ đòn đánh này, bọt nước lại lần nữa tản ra. ở thủy hóa thuật dưới như thế công kích vẫn là khó có thể thương tổn đến sủi l ệ c liên tiếp hai lần, hệ Ugi To đã phát hiện sủi l ệ c này năng lực đặc biệt, có thể tùy ý đem thân thể biến thành dòng nước sao? hệ Ugi To thầm nghĩ trong lòng, mà vào thời khắc này sủi l ệ c phản kích cũng tới, thủy đột, thủy thiết pháo thuật. ở khoảng cách như vậy bên dưới, thủy thiết pháo thuật có thể phát huy ra to lớn uy lực. s u i l ệ h hai tay hiện ra xuống lục hình, quay về Ugi To chính là một thương, xèo xèo. xong thương cùng phát hệ u ghi tô né tránh không kịp bị đòn đánh này trực tiếp đánh trúng đầu ư chúng suy g ệ s hưng phấn không thôi mà u ghi tô bị đánh ra mấy mét ở ngoài nhưng đòn đánh này cũng không có làm cho nàng bị thương chỉ thấy đầu của nàng lên đã bao trùm lên vĩ thú trạ cơ dạ vĩ thú áo khoác cũng toàn bộ mà vào lại không có chuyện gì này vĩ thú áo khoác cũng thật là cùng ai r ù ộ như thế suy g ệ mới vừa trở nên hưng phấn lập tức liền lại tâm tình về bài không thể xuyên thủng kẻ địch giáp bảo vệ a tiểu quỷ ngươi làm tức giận ta đòn đánh này tuy rằng không có nhường h u g tô bị thương, thế nhưng va chạm bên dưới, làm cho nàng vẫn là cảm giác được mấy phần đau đớn. Tham dò liền tới đây mới thôi, hệ e hữu g i tô đã không dự định chơi tiếp. Hoàn toàn vĩ thú hóa, màu đỏ thắm chả cơ dạ không ngừng tràn ra. Sau một khắc, hệ e hữu g i t o biến thành to lớn màu xanh lam yêu mèo. Nhị vĩ m ạ tạ tạ bì, đây chính là hoàn toàn vĩ thú hóa. Cũng thật là đổ số a, s u i g â y thán phục không lất, chịu chết đi. Hệ e hữu g i t o âm thanh lạnh lẽo, sau đó há m ồ phun một cái, cực nóng quả cầu lửa từ m tạ tạ b i trong miệng phun ra. về sủi g ạ t u n tới, ta đi. này nhiệt độ cũng quá bất hợp lý. sủi g ạ c lúc này kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. lúc này hắn nếu như dùng thủy hóa thuật, nói không chắc sẽ bị trực tiếp bốc hơi lên rơi. nhưng quả cầu lửa tốc độ cực nhanh, trong n g á y mắt liền đuổi theo hắn. song song, lần này thảm. lão đại, cứu mạng a! sủi g ạ c không chịu được, vội vã kêu cứu. vừa dứt lời, kỳ m ỹ mạ rồ đã lắc mình đi tới sủi g ạ c bên cạnh. ngươi tu hành còn chưa đủ a? nói, đưa tay phải ra ngón trỏ, bay về cái tiêu cực nóng cực kỳ quả cầu lửa, k h é quát. Phá đạo 63. lôi hung tháo, màu vàng hồ quang điện từ đầu ngón tay bay ra, vừa mới bắt đầu là một tia, sau đó trong nháy mắt hóa thành lôi đỉnh chi nộ, với anh, sấm sét bắn về phía quả cầu lửa, từ trung gian xuyên thủng qua, hỏa cầu thật lớn phân thành hai, tiêu t á n thành vô hình, chỉ còn dư lại cái kia màu vàng sấm sét thẳng đánh vào màu xanh lam nghèo yêu bên trên, nhị vĩ m ạ tạ tạ bị phát sinh kêu giền tiếng, thân hình càng là một trận l a o đảo, công kích tuy trọng nhưng còn không cách nào để cho m ạ tạ tạ bị bị thương, l a o đại chính là l a o đại, đòn đánh này thật xinh đẹp. Sùi g é p thấy k ỳ Mị Mạ Rồ ra tay, vội vã khen. Hiện tại biết mình cùng cường giả sự trên lại đi. Lão đại, ta cảm thấy lần này là thuộc tính k h ắ c chế. Nếu như không phải hắn hỏa độn mạnh như vậy, ta nên không đến nỗi nhanh như vậy liền vua. Chân chính cường giả là không có k h ắ c chế này nói chuyện. Nếu như có, vậy đã nói rõ ngươi năng lực còn không đủ toàn diện. k ỳ Mị Mạ Rồ không nhịn được nhổ nước bọt nói. Sùi g é p nghe vậy, lúng túng gãi gãi đầu. Nhân giới bên trong bị thuộc tính k h ắ c chế ấy đã d ạ sùi cùng k ỳ Sảm đám người, k ỳ thực đều xem như là l khoa. đây đã dã quá mức r ử i vào cho nổ đất sét. Sui g e nhưng là không có n h ằ m vào lôi độn tu hành, kỳ sạm nhưng là dựa vào với xạ mẹ hạ đ ạ thôn vệ trả cơ dạ năng lực. Những này dĩ nhiên đều là cường đại đến có thể trở thành cả năng lực, nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm. Với bắt đầu có lẽ có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng ngày nào đó x u i x ẻ o gặp phải khắc chế chính mình người, vậy thì hoàn toàn há hốc mồm. Lại như ấy đã ra bị biết nhược điểm sau, m ỹ p h ù n cầm bình ngắt quy đều có thể đánh bại hắn. Thực sự là c ấ tứ một điểm. Cũng may hiện tại ấy đã giả cùng s ủ i s ở Kỳ Mi Mạ d dưới sự giúp đỡ đã khắc phục lôi độn khuyết điểm này. Chỉ là s i vệ năng lực vẫn là quá mức chỉ một. h ô n đàn bên này mạ tạ tạ bị ổn định thân hình trong lòng n ộ khí trong nháy mắt tăng lên dữ dội lập tức nó trực tiếp vào tới muốn lợi dụng khổng lồ hình thể áp chế kỳ m ị mạ rổ cùng sùi gèt lão đại nó lại lại đây sùi gèt liền vội vàng tiêu lên kỳ m ị mạ rổ cũng không vội vã ra tay mà là nhìn về phía b ố n phía xem ra gèt không có ở phụ cận quan sát nếu như vậy thử một lần mới nghiên cứu phát minh chiêu thức nghĩ đến đây kỳ m ị mạ rổ tay trái trên mu bàn tay b ố c lên một cái đồ án d ụ ký huy chương dường như mặt trời giống như huy chương lập loè hào quang màu đen sau một khắc, kỵ mỹ mạ rồ thể nội b ú c lên vô số màu trắng xương. hắc quang đại tác, ngay ở mạ tạ tạ bị va chạm mà đến một khắc đó, màu trắng xương móng đ u ố t ngăn trở mạ tạ tạ bị va chạm. đây là cái gì? hệ ugi tổ phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi. trước mặt nàng xuất hiện một cái to lớn bộ xương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là xương trắng, nhìn qua như là một đầu biến dị cốt long. s i q u n xù mỹ a cửu sơ cùn gờ dậy mẩn, kỵ mỹ mạ rồ thân hình từ s c g dậy mẩn trên trán bút lên, lạnh nhạt nói, một bên sủi l ệ đã xem há hốc mồm. l a o đại. Ngươi lúc nào sẽ như vậy chiêu thức? Sercunge dậy mẩn hình thể không chút nào bại bởi Mạ Tạ Tạ Bi, mà trên người nó tỏa ra khí tức càng là khủng bố cực kỳ, luồng khí tức kia tràn ngập tà ác. Ngươi không biết đồ vật còn có rất nhiều. k ỳ Mị Mạ r ồ lạnh nhạt nói, x u i n g h không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. k ỳ Mị Mạ r ồ trên người giấu lá bài tẩy, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Sercunge dậy mẩn xong tay tóm chặt lấy Mạ Tạ Tạ Bi đầu, sau đó đem một cái ném qua vai, trực tiếp ai ném ra ngoài. v ớ anh, Mạ Tạ Tạ Bi rơi xuống đất, áp đảo một đám lớn cây cối. Đáng ghét. Cái tên này sức lực thật lớn, hệ u g i tổ kinh hải không thôi, rõ ràng cảm giác được bị áp chế. Tiếp tục như vậy, ta thất bại. Không được, ta tuyệt đối không thể thua. Cảm giác được đối phương cái kia khó mà tin nổi sức mạnh kinh khủng, hệ u gỉ tổ quyết định một chiều phân thắng t h u a Mạ Tạ Tạ bị miệng mở ra, vô cùng mạnh mẽ chà cờ ra ở trong miệng h ủ, vẫn là kiểu cũ. Di Nu Di kỳ cuối cùng liệu mạng thủ đoạn cũng chỉ có cái này. Kỵ Mỹ Mạ Dồ đối với Vĩ thú Ngọc đã là không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, ở Mạ Tạ Tạ bị ngưng tụ bên dưới, Vĩ thú Ngọc đã thành hình. Lao đại. số đôi ngọc đến, cẩn thận a, x u y gẹt vội vã nhắc nhở. kỳ mỹ mạ rổ tự nhiên biết vĩ thú ngọc uy lực, lúc này điều khiển dưới chân sở cùn gờ dậy mẩn, đem cột sống nơi đạn đạo nhắm ngay vĩ thú ngọc. n a y sở cùn gờ dậy mẩn là dùng hắn xì cột x u mì ạ cụ làm làm trụ cột, ngưng tụ mà ra. nhưng trong đó cũng n ư ợ n d ũ n g khí huy c h ư ơ n g sức mạnh. hai người hợp nhất mới trở thành kỳ mỹ mạ rổ trong tài thuật. giờ phút này đạn đạo huy lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, không thể so với v i thú ngọc phải kém. đương nhiên, suy đoán chỉ là suy đoán. hiện tại mới là nghiệm chứng uy lực của nó thời điểm. v i thú ngọc nổ ra, đại đạo đồng dạng phát sinh. Vô h n h giữa hai người khoảng cách cũng không xa, hầu như là trong nháy mắt, hai người liền va vào. To lớn tiếng nổ vang lên, sóng khí tứ tán, vô số cây cối bị cuốn lên, suối g â y càng bị trực tiếp thổi bay. A, hắn va chạm ở kết giới lên, hóa thành mở ra máng s ố i dưới, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Lão đại này một chiêu cũng quá biến thái, cảm giác uy lực so với v i thú ngọc mạnh hơn mấy phần, còn có kỳ kỳ quái quái tạo hình. là thông qua sỉ cột s ủ mì ạ cùng ngưng tụ ra sao? Cái này cần dùng bao nhiêu sương a? x u i nghĩ thán phục không nớt. Giờ khắc này đội m ù đã tàn đi. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị đã biến mất không còn t ă m hơi. Thay vào đó là thoi t h ó p nỉu g i tổ. Giờ khắc này nàng thương tích khắp người nằm ở một cái trong hố sâu, khí tức càng cực kỳ yếu ớt. Xem ra huy lực còn ở ta tưởng tượng bên trên a. Sơ cùn g ỡ dậy mẩn trên đầu ký mì mạ r ồ lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó nhảy xuống. Sau một khắc, sơ cùn gờ dậy mẩn cũng biến mất theo không gặp. Hiệu quả cũng không tệ lắm. k ỳ Mỹ Mạ d ô lộ ra nụ cười thỏa mãn, khai phát ra n à y sở cùn gơ d â y m ầ n sau, hắn cũng coi như là có mở cao đến năng lực. đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Nếu như là đối mặt hoàn toàn thể sở San đồ, này sở cùn gơ d â y m ừ n p h ò n g chừng còn chưa đủ xem. Có điều dù sao cũng là quá độ giai đoạn, như vậy đã tương đối khá. k ỳ m ị Mạ Rô đi tới h ỷ tô bên cạnh, thấy s á c thực đã trọng thương, lập tức vươn tay phải ra, màu trắng xương dây xích từ lòng bàn tay của hắn bay ra, đem chói chặt chẽ vươn vàng. nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia xương dây xích lên còn khắc họa màu đen p h ù văn nắm giữ phong ấn hiệu quả ở này xương dây xích dưới áp chế nhị ủ g h i tổ liền không cách nào t h ô i thúc trả cơ dạ như vậy liền không có sơ hở nào làm xong tất cả những thứ này kỵ m ị mạ rồi nhìn về phía s ủ i g ệ bị thổi bay phương hướng lúc này s ủ i g e đã chạy trở về Lão đại ngươi mới vừa cái kia một chiêu q u ả x o á i lập tức liền đem này nhị vĩ gì nủ gì kỳ giải quyết s ủ i g t h kích động nói rằng tốt chúng ta nên rời đi nơi này khoảng cách vân ẩn thôn không tính xa làm ra động tĩnh lớn như vậy Đối phương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chúng ta vẫn làm a u chóng rời khỏi nơi này, miễn cho đến thời điểm bị đuổi giết. Ừ. Nàng liền giao cho ngươi. Kỵ mì m ạ d o chỉ chỉ u g h i t o Lao đại, ngươi lại để cho ta làm c u li. s ủ i g e t s ắ c mặt do hỉ chuyển ưu. Không phải ngươi có nàng, lẽ nào ta đến v ắ t sao? Mới vừa ngươi nếu như đánh thắng, này vác người dĩ nhiên là ta tới làm. Nhưng ngươi thua rồi, cũng không thể nhường ta lại ra tay chiến đấu, lại làm lao động đi. Đúng hay không đạo lý này? Nói thật giống cũng vậy. s i g e bị thuyết phục. liên ký mỹ mạ rồ ở mặt trước dẫn đường, sùi g é p nhưng là con lấy trọng thưởng ủ gỉ tổ theo sau lưng. hai người rời đi không bao lâu, vân nhẫn quả nhiên đến. ma nội g đ là tương lai đệ ngũ gia cạ đại dị, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lại sẽ có loại này quy mô chiến đấu dấu vết. nhìn thấy trước mắt chiến đấu phế tích, đại dị kinh hãi không thôi. đội trưởng, nơi này phát hiện hai bộ thi thể, hình như là ủ g h i tổ đại nhân đội hữu. đ ạ dị nghe vậy cả kinh, lập tức đuổi tới. quả nhiên, hai người kia chính là cùng ủ g i tổ đồng thời chấp hành nhiệm vụ đội hữu. Hệ U Gi t o xảy ra vấn đề rồi, lẽ nào là những kia ạ cả sủ k ỳ tổ chức r a hỏa? Chuyện này nhất định phải mau chóng nói cho giới cả đại nhân. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 223, t h i ê n Phú không đủ chính mình thêm. 32. h ệ U Gi t o bị tóm tin tức truyền về Vân ẩn thôn, giải cả văn phòng bàn lúc này lại báo hỏng một tấm. Hỗn đảng, dám đem chủ ý đánh tới ta Vân ẩn thôn gì nụ gì kỳ trên người, thực sự là không biết sống chết. lập tức tuyên bố truy tra mệnh lệnh, tra rõ ạ cả sủ kĩ tổ chức. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đây rốt cuộc là một đám gia sao kẻ liều mạng. Còn có, nhường k ý n b cho ta thành thật một chút. Gần đây không chó sẽ rời đi thôn. đệ tứ sẽ cả nổi trận lôi đình. Vẫn ẩn thôn ám bộ bắt đầu hành động, nhưng nhất định là phí công. k ỳ mỹ ma rồ ra tay gọn gàng nhanh chóng, kết giới vừa thu lại, bọn họ cái gì tung tích đều phát hiện không được. Sau một ngày, một cái nào đó bên trong hang núi, ngoại đạo ma tượng xuất hiện lần nữa. k ỳ mỹ ma rồ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. k ỳ sản huyện đăng thân hiện lên, nhìn thấy cái kia vẻ vải nỉ u gì tổ, mở miệng nói rằng: nhị v gì n gì kỳ không tính là m ạ n h hơn nữa bên cạnh không có cái gì bảo vệ người vì lẽ đó hành động vô cùng thuận lợi k i mỹ mạ rô thuận miệng giải thích một câu ben hư ảnh nhưng là nhìn về phía cái kia trở nên chống không vị trí ấy đa d a xa số gì làm sao không có tới xa số gì đại ca còn ngủ đây ngủ xảy ra chuyện gì k i mỹ mạ d ô nghe vậy xen vào nói chuyện này ta khá là rõ ràng xa số gì tiền bối cùng c h ị a rổ xa cù ra một trận chiến tổn thất nặng nề liền bản thể đều hỏng không ít tuy rằng ta cũng hỗ trợ sửa một phần thế nhưng hắn bị hao tổn quá nghiêm trọng Khả năng cần nghỉ ngơi đại khái 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. 3 tháng. Ben hơi nhún m à y bây giờ chính là dùng người thời điểm, một cái chủ lực nghỉ ngơi 3 tháng không phải là một tin tốt tốt. Ben, nhường t o b ị tạm thời thế hệ trước thế xạ sổ dị vị trí đi. Lúc này, Jet đột nhiên mở miệng nói rằng: t o b ị sao? Hai người bốn mắt đối lập, Ben rõ ràng là mặt nạ nam không kiềm chế nổi cô q u ạ n g cũng muốn ra tay. Các loại phong ấn kết thúc sau, ngươi thông báo Tobi, nhường hắn trước tiên cùng ấy đ g i dạ tổ đội. Được rồi, thủ lĩnh. Hiện tại bắt đầu phong ấn. Chưa lạ sau quen. Phong ấn bắt đầu, nhị ủ ghi tổ trở thành cái thứ hai kẻ x u i x ẻ o Sau ba ngày, phong ấn kết thúc, mọi người dồn dập tàn đi, nhưng i Triệt nhưng nhìn k ỳ Mi Mạ Dồ một chút, cái t i a một chút, như có nhiều chuyện muốn nói. Thấy thế, k ỳ Mi Mạ Dồ tự nhiên cũng rõ ràng Y t r i t ý tứ. Sơ động bên trong rất nhanh cũng chỉ còn sót lại k ỳ Mi Mạ Dồ một người, hắn lập tức phát động thiên đỉnh không la cùng i t r i ệ bắt được liên lạc. i t r i ệ chuyện gì? Sa s u kệ thế nào rồi? Họ ồ Rồ sĩ sì Mạ tiên sinh nửa tháng trước chuyển qua tin tức, Sa s u k ẻ đã có tinh anh thượng nhận thực lực. Đầy đủ. Kế hoạch của ta đem chính thức bắt đầu. Ồ, oh, nhanh như vậy. Sớm một chút chuẩn bị, phát sinh biến số cũng có thể khống chế. Cũng tốt, vừa vặn ta cũng muốn về một chuyến âm ẩn thôn, giúp ngươi sắp xếp một hồi. Ừ. Sơn động ở ngoài, Sui Ge nhìn đứt đoạn mất quey kỳ dị, một mặt u á n Ai, cái này cần chém bao nhiêu người mới có thể khôi phục a? Sui Ge nổ nước bọt một câu, sau đó nhìn về phía một bên địa chủ. Càng nói chính xác là nhìn về phía địa chủ sau lưng lôi đào kỳ bạ. Huy thương lượng với ngươi một chuyện có được hay không? t ấ cả. Tiệt Trù nghi hoặc nghiêng đầu. Người đem ngươi cóng lấy lôi đao kỳ bạ cho ta chứ. Đồ chơi này vẫn là ta khá là am hiểu sử dụng. Ti cả, Tiệt Trù hai tay quanh ở trước, từ chối sủi dệt vô lý yêu cầu. Đừng dễ giận như vậy mà, ngươi xem ngươi tay như thế ngắn, dùng cái gì song đ a u mà đều phát huy không được này, nhận đao uy lực. Tiệt t r ú nghe vậy, hai tay rút ra lôi đao kỳ bạ, một mặt nghiêm túc. Ti cả, nay này này, này ngươi dáng dấp này là có ý gì? Muốn theo ta phân cao thấp sao? Ti cả, tốt, đây chính là ngươi nói. hiện tại hai chúng ta liền dùng đao pháp quyết thắng bại nếu như ta thắng ngươi liền đem này lôi đao kỳ bạ cho ta nếu như ngươi thắng ta liền ta liền cho ngươi làm một trăm lần thủy liệu pháp thế nào s u i gã rơi xuống trọng c h ú đi cả y chủ vui vẻ đồng ý tốt sau đó cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi ta này què y kỳ d ị c h tuy rằng đứt đoạn mất 2 phần 3, nhưng uy lực vẫn là rất kinh người xem chiêu đi s u i gã vung n g n què y kỳ d ị bổ về phía y chủ đối chiến chủ s g cũng không dám có chút xem thường bởi vì lần lượt xem thường đều là nhường hắn bị Tiệp Chủ dạy làm người. Vì lẽ đó Sủi Gẹt biết, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, hơn nữa là vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Khen thưởng nhưng là lôi đao kỳ bạ a, so với què ý kỳ dịch mạnh hơn. Tuy rằng đao này thu nhỏ lại, nhưng cũng không trở ngại Sủi Gẹt sử dụng nó. Vì lẽ đó hắn không có chút nào ghét bỏ. Trước nhìn thấy Tiệp Chủ dùng lôi đao kỳ bạ thời điểm, Sủi Gẹt còn nhổ nước bọt qua kỳ m ì mà d ồ lãng phí. Dù sao tốt như vậy đao, trực tiếp cho làm c ó lại, thực sự là nhường hắn cảm thấy đau lòng. Đại đao kéo tới, Tiệp Chủ hai mắt trở nên sắc bén cực kỳ. nó lấy tốc độ cực nhanh đem song đao giao nhau giá ở trước người vương v à n g mà tiếp được này một đao. Tì cạm tì cạ. Nếu như có tinh thông thú ngữ người ở đây thì sẽ biết. Giờ khắc này tiệp chủ nói là s ta bờ ở sở t r ẻ ảm. q u ê ý kỳ d ị c t bị lôi đao kỳ bạ văng ra. Sau đó tiệp chủ hóa thành t i a chất vàng. Đối với s ủ i l ệ phát động mưa to gió lớn như thế chẳng kích. 16 liên kích. Suy lệch ỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó chính là ánh đao bằng kiếm. Cái gì? Hắn liên tục né tránh, nhưng tiệp chủ thực sự là quá nhanh, ở miễn cưỡng tránh thoát 10 chiều. sau đó sáu đao chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người hắn. cũng may thủy hóa thuật đúng lúc phát động, có bị dùn ạ si thương. nhưng s u i gãy đã há hốc mồm. tiệp chủ đẹp trai rơi xuống đất, hai tay trở về cắm xuống, lôi đao kỳ bản tự tin trở vào bao. ta, ta thua. suy gãy kéo dài hoài nghi nhân sinh. thực lực không đấu lại thì thôi. làm sao hiện tại liền đao thuật đều là tiệp chủ đối thủ. song ta hiện tại không chỉ đánh không lại lão đại, liền tiệp chủ cũng có thể ngự ta. s u i gãy cảm giác mình đã không có hy vọng. ngươi lúc nào sản sinh chính mình đánh thắng được tiểu gia hỏa hảo giác. Ngươi không phải vừa bắt đầu liền bị nó ngược sao? Lúc này, k i mỹ mạ rồi đi ra. Lão đại, ngươi này lời nói đến mức quá hại người. Ta trước đây liền muốn hỏi ngươi, t i ệ p c h ù đến cùng là cái gì thông linh thú, thực lực này cũng quá bất hợp lý. Cái này mà, vạn lệ t ả o đi ra. Vạn lệ tào, chính là cái tiêu thông linh thú thánh địa. Nói như vậy, ta hôm nào cũng phải đến thử vận may. Sùi gai tiên l ặ n g đã quyết định, chúc ngươi nhiều may mắn. Chuẩn bị một chút, chúng ta nên đi. Đi nơi nào a? Dị nụ d kỳ chỉ tiêu đã hoàn thành, tam v tứ v i cũng không tin tức. chúng ta tạm thời thật giống không có chuyện gì làm. Về âmẩn thôn, âmẩn thôn, cái này t ô i mới ít có người tới thăm thôn. Ngày hôm nay nên đón hai vị khách nhân. Bốn đạo bóng đen trước qua, rơi vào trước mặt hai người. Bốn người này chính là âm nhẫn t ư nhân chúng, ở âmẩn thôn bên trong nắm giữ không nhỏ quyền thế. Trải qua ba năm trưởng thành, bốn người thực lực có tiến bộ không ít. Bây giờ bốn người bọn họ liên thủ đã có thể cùng cả cấp cường giả đối kháng. Nhưng chính là như vậy bốn một nhân vật, bây giờ nhưng một mực c ú g kính nửa quỳ ở trước mặt hai người. Bái kiến kỳ mi ma dồ đại nhân. bốn người cùng kêu lên nói rằng trong lời nói tràn đầy kính nể nhìn trước mắt bốn người k i mỹ mạ d ồ khá là cảm khái nguyên bản nên chết ở ba năm trước g ấ m n h ẫ n t ừ nhân chúng không chỉ không chết phản mà thu được sức mạnh càng thêm cường đại lên đi dẫn ta đi gặp họ rồ x -Sì i m à di tiên sinh là k i mỹ mạ d ồ đại nhân mời đi theo ta t t h u mở miệng nói rằng 17 tuổi t u h u so với ba năm trước đẹp đẽ không ít mái tóc màu đỏ cực kỳ chói mắt nhìn qua thập phần nhu thuận ở t u t h ư y n dẫn d ẫ đi k i mỹ mạ r rất nhanh liền nhìn thấy họ r mã người đã về rồi Họ rỗ x ỉ mạt từ thí nghiệm bên trong đi ra, quan sát tỉ mỉ một lần k ý mí m ạ r r i sau, cười nói, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Qua loa đi. Đúng là họ rỗ x ỉ mạt tiên sinh ngươi xem ra càng ngày càng tuổi trẻ. Kỹ m ị mạt rỗ nhạy cảm phát hiện, giờ khắc này họ rỗ x ỉ mạt trên người truyền đến khí tức cùng trước không giống. Bộ thân thể này tràn ngập sinh cơ, nếu như không đoán sai, thân thể này hẳn là dùng hạt hỷ g a mạt ế bào làm thành. Xem ra họ rỗ x ỉ mạt lại tiến hành một lần bất thi chuyển sinh, lại có lẽ hắn đã đem bất thi chuyển sinh hết thể tác dụng phụ đều hoàn thiện. Ha ha. này còn phải nhờ có lời nhắc nhở của ngươi. Bộ thân thể này là dùng hạt hỷ dạ mạ tế bào bồi dưỡng được đến, so với bất luận cái nào lọ chứa đều muốn thích hợp ta linh hồn. Ta con đường trường sinh đã tìm tới. Họ rồ x i m ạ r u i ra chính mình thật dài đầu lưỡi, liếm môi một cái, khá là hưng phấn. Chúc mừng họ rồ x i mạt i t i ê n sinh. Ha ha, không nói những này. Ngươi lần này trở về là muốn khởi động trước định gia kế o h c h sao? Kỵ mị mạ rồ khẽ gật đầu. Ân, gần như có thể bắt đầu. Hiện tại nhất vĩ nhị vĩ cũng đã phong ấn xong xuôi, ngay sau đó là tam vĩ. chúng ta có r ủ khi mà d ở tay bắt giữ tam vi sẽ thuận tiện rất nhiều lấy tam vi vì là đầu danh trạng họ rồ xì m tiên sinh liền có thể cùng cái kia tự x ư n g vì là mạ đ ã ra người bí ẩn tiếp xúc thành lập quan hệ hợp tác đã như thế ạ cật sụ k ỳ tổ chức bên trong minh ám hai cái thủ lĩnh chúng ta đều tiếp xúc được đến thời điểm mặc kệ tình thế làm sao phát sinh thay đổi cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất ngươi đúng là nghĩ tới chủ đáo k i mỹ mạ rồ cái kế hoạch này ở một năm trước cũng đã cùng h ồ xì mà thương lượng qua hai bên đặt cửa bất kể là ai cuối cùng nắm giữ c ậ s k ỳ tổ chức Bọn họ đều có thể thu được trực tiếp tư liệu, tiến thôi trong lúc đó có thể làm được thành thạo đ i ề u luyện. Họ dò xi si mạ đối với cái này cũng khá là tán thành, đã sớm làm tốt sắp xếp. Lần này bắt giữ tam vĩ kế hoạch, liền để xạ s ụ k ẻ cùng nghệ di đi chấp hành, nhưng bọn họ sớm cảm thụ một chút vi thú sức mạnh, đối với bọn họ tương lai có chỗ tốt. Kỵ m ì mạ rồi nói tiếp, được, việc này ngươi có thể đi sắp xếp, hai người bọn họ hiện tại nhưng là đối với mình sức mạnh rất tin tưởng, có lẽ nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ không nhịn được muốn thử một chút cùng ngươi sự c h ê n h lệnh. õ rồ x i ma một mặt xem kịch vui biểu hiện, kỵ mỹ mạ dù biết õ rồ s ì ma đây là nghĩ nhìn bọn họ đánh một trận, do đó xác nhận ba bên trưởng thành. hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói rằng, được rồi, chuyện này ta đi với bọn hắn nói. vừa vặn ta còn có chuyện khác muốn với bọn hắn nói chuyện. chuyện gì? ta giúp bọn họ sắp xếp một cái hội bạn học. hội bạn học. ha ha, ngươi cũng thật là ác thú vị. có thể đừng đùa đập. nếu như bọn họ có thực lực như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra càng mong đợi mấy phần. cái kia hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Họ rồ xì m à t thu được mới lọ chứa. Đối với xạ sủ kệ hứng thú cũng hạ thấp không ít. Giờ khắc này hắn càng có hứng thú là ạ cả sủ kỳ tổ chức. x a s u kệ đối với hắn trái lại có cũng được mà không có cũng được. Cả bù tổ mang kỳ mỉ mạ rồ đi tìm xạ sủ kệ cùng nệ gì đi. Được rồi, họ rồ xì mạt đại nhân vẫn không nói gì d ạ cờ x ĩ cả b ụ tổ tiếp đến họ rồ xì m à mệnh lệnh. Lập tức vì là kỳ mỉ mạ rồ dẫn đường. Ở họ rồ xì m à không có chết đi thời điểm. d ạ cờ sĩ cả bù tổ chính là một cái xứng trước cớm ẩn thôn đại q u n gia. Có điều kỳ mỉ mạ r luôn cảm thấy. n h â t tại như vậy dùng ở đây thực sự là lãng phí một điểm. Đại Sa c ạ Bụ Tổ mới là Cả Bụ Tổ trạng thái đỉnh cao, này trong tương lai cũng là một cái hiếm có đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cả Bụ Tổ tiền bối, thực lực của ngươi thật giống có chút trì trệ không tiến. Cả Bụ Tổ nghe vậy, đẩy một cái kính mắt của chính mình, kính mắt phản quang, không nhìn ra ánh mắt hắn bên trong tâm tình, nhưng k h ỏ e miệng của hắn đã vung lên giả cười độ quang. Đúng đấy, ta dù sao không phải huyết kế giới hạng người, thiên phú khai phá tới đây, đã đến cực hạ. Có điều có thể dựa vào đỉnh tiêm chữa bệnh nhân t h u ậ t trợ giúp bỏ rổ xi mạ đại nhân làm việc. ta đã rất thỏa mãn, c ạ bù tổ tiền bối g i ạ tâm cũng chỉ có n gần ấy sao? không phải có một cái càng mạnh mẽ đường đặt tại trước mặt người sao? cái thế giới này, trung uy vẫn là thực lực vi tôn a, kỵ mỹ mạ dồ có ý riêng, ngươi muốn nói cái gì? phản quang kính mắt bên trong lộ ra một con cảm thấy hứng thú mắt phải, tựa hồ đang chờ mong cái gì? thiên phú không đủ, có thể chính mình thêm a, chúng ta nhưng là chữa bệnh nhị dạ a, kỵ m ì mạ dồ hơi cười, dạ cờ xỉ c ạ bù tổ sửng sốt, rất nhanh, hắn liền rõ ràng k mỹ mạ dồ trong giọng nói ý tứ. s a xu kẹ cùng n ệ gì liền ở ngay đây đi. Chính ta đi vào liền tốt. Kỵ mỹ m ạ r ồ chỉ chỉ cách đó không xa tu hành mật thất. Thấp giọng nói. Đi qua giả cờ sĩ cạ bù tô bên cạnh thời điểm. Kỵ mỹ mã r ồ âm thanh lại lần nữa truyền vào trong thai của hắn. Cạ bù tô tiền bối. Ở trong mắt ta, ngươi cực hạn xa không chỉ dừng lại tại đây. Cạ bù tô có thể không chỉ là có thể làm vì bảo vệ đầu đồ bảo hộ, càng thêm có thể trở thành đập chết kẻ địch lợi khí. Dứt lời, kỵ mỹ m ạ r ồ đẩy ra mật thất cửa lớn, chậm rãi đi vào. c ự hạn sao? g cờ s ĩ cạ bù tô đăm chiêu. sau đó lại đẩy một cái kính mắt của chính mình, khoe miệng nụ cười trở nên thần bí lên. cái tên này cũng thật là sẽ câu động lòng người bên trong r ụ c vọng a chẳng trách rõ rổ xi si m à đại nhân nói, k ý mỹ mạ rổ rất giống hắn, xem ra ta cũng không thể phụ lòng hắn chờ mong a. cạ bù tô nói thầm vài câu, xoay người hướng đi mới vừa lại đây địa phương. hắn muốn làm một ít chuyện, mà điều này cần nó rổ xi si mạt r ợ giúp cùng ủng hộ. hắc ám mật thất bên trong, b ố c lên một đoàn đoàn hỏa diễm, thiếu lốt một bên đặt ngọn nến. thực sự là tinh diệu hỏa đ ộ n công chế. k i m mạ r mở miệng tán thưởng. trong bóng tối đi ra hai người uchi hạ s a su k e k h ì uga nè gì bóng người còn chưa hoàn toàn hiện hiện màu đỏ tươi cùng thuần trắng con ngươi cũng đã dường như cái kia trong đêm tối ánh trăng như thế làm người khác chú ý cả gu dạ k i m i m a r o s a su k e chậm rãi đọc lên k i mỹ mạ rồ tên tay phải càng là đặt ở bên hông cờ s ạ nạt kiếm lên nói ra hàn khí phân tán giờ khắc này s a su kẹ lạnh đến mức như là một khối băng n g h ệ gì tuy rằng không nói một lời nhưng cặp mắt kia thả ra ngoài động lực đã đủ để làm cho người kinh hãi không sai khí thế xem ra các ngươi đều trưởng thành không ít, kỳ mi mạ rỗ lộ ra mấy phần cân nhắc đủ c ư ờ i chỉ là không sai sao? Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất không muốn dùng loại này nữ g khí nói chuyện với ta. Cờ sa nạt kiếm ra khỏi vỏ, trong n g á y mắt, xạ s u kệ đã đem cờ sa nạt kiếm gác ở kỳ m ì mạ r ộ trên cổ. Trương 224, ngươi còn kém xa đây. 30. xuất sát tốc độ. ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, x a sủ kệ tốc độ như vậy có thể nói đỉnh tiêm. Xuất kiếm càng là gọn gàng nhanh chóng, không có một chút nào dây dưa dài dòng. người bình thường đối mặt như vậy thế tiến công. thậm chí đều rất khó phản ứng lại. Nhìn tấm kia gần trong gang t ấ p anh tuấn khuôn mặt nhỏ, cùng với cặp kia màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ dị gặng, kỵ m ị mạ rồ cười. Ngươi vẫn là theo trước như thế. Hơi hơi thu được một điểm sức mạnh, liền cảm giác mình không gì không làm được. Ngươi còn kém xa đây. k ỹ m ị mạ rồ chào phúng giống như lời nói nhường xạ sủ kệ cho mày, mơ hồ lộ ra mấy phần nộ khí. Ta nói rồi, ngươi hiện tại tốt nhất không muốn dùng loại này n g ự khí nói chuyện với ta. Ba câu ngọc điên cuồng chuyển động, gần như vậy khoảng cách, còn bốn mắt nhìn nhau, là phát động xạ dị gặng ảo thuật có lợi nhất thời cơ. dưới sự tức giận, xà xù kẹ lúc này thôi phát ba câu ngọc xà dị gẳng đồng lực, dự định g i á o huấn một hồi kỳ mỹ mạ rồ. ba năm trước kỳ mỹ mạ rồ là rất mạnh, nhưng này đã là chuyện của quá khứ. hắn cho rằng mình bây giờ có đánh bại kỳ mỹ mạ rồ thực lực. ở đôi mắt này trước mặt, hết thề đều sắp trở thành chuyện cười. kỳ mỹ mạ rồ, căm hận chính mình không có như vậy con mắt đi. tự cho là n ă m chắc phần thắng xà xù kẹ phát sinh thắng lợi lợi. hắn đồng lực xuyên qua cái kia trong mắt màu xanh lục, vọng tưởng khống chế kỳ mỹ mạ rồ thế giới tinh thần. nhưng luôn luôn thuận buồm xuôi gió ba câu ngọc xạ dị gặng giờ khắc này nhưng đã vào tấm sát rồi. Xạ su kẹ sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện kỳ m í m ạ rổ thế giới tinh thần liền như là một khối thiết bản như thế, lại không có bất kỳ khe hở cho hắn thẩm thấu. Như vậy thế giới tinh thần hắn chưa từng gặp. Xạ dị g à n g đồng lực trong lúc nhất thời càng là không biết nên đi nơi nào. Chơi đủ rồi, vậy thì từ trong thân thể của ta lan ra ngoài. Một tiếng quát chói tai, xạ x u kẹ đồng lực trong nháy mắt bị đánh ra ngoài. x a s u k ẽ lùi về sau hai bước mới ổn định thân hình, cùng lúc đó. khe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi, ảo thuật phản vệ, thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần, không nghĩ tới lại có thể có người có thể đem tinh thần lực luyện ự c l đến trình độ như thế này. Sa s ù Kệ sắc mặt tái xanh, chậm rãi lau đi vết máu ở khe miệng, ăn một cái khó chịu thiệt t ỏ i Sa Sủ Kệ tuy rằng k i n h ngạc, nhưng cũng không có liền như vậy chịu thua. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực tổng hợp mạnh mẽ, hắn không hẳn không bằng Kỳ Mi Ma Dồ. Muốn dùng nào thuật chiến thắng hắn, cũng không hiện thực. Đừng quên, hắn nguyên bản ả o thuật liền rất mạnh, vẫn không nói gì nệ gì đi tới Sa Sủ Kệ bên cạnh, chậm rãi nói rằng. không cần nhọc lòng thăm dò, hai người các ngươi cùng lên đi, nhường ta xem các ngươi một chút ba năm n a y trưởng thành. k ỷ m ị mạ r ồ lòng bàn tay phải phun ra một thanh trắng ngả kiếm xương, nhắm thẳng vào hai người. Khí thế tỏa ra. Trong lúc nhất thời, Sa Sù Kẻ cùng Nệ Dị cảm giác mình liền như là ở trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, bốn phía đều là cơn sóng thần, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong đó. Hai người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nệ Dị thầm nghĩ trong lòng, lập tức bày ra nhu quyền tư thế. Sa s u Kẻ hít sâu một hơi. Phải tay nắm chặt cờ sạ nạt kiếm, phát động tiến công. Vẫn là nhanh đến cực hạn một kiếm, chớp mắt tới gần. Nhưng lần này k i mi mạ rộ động, cờ sạ nạt kiếm sắp chạm được cổ họng của hắn thời điểm, kiếm xương đi sau mà đến trước, điểm ở cờ sạ nạt kiếm trên thân kiếm đang s a s u kệ chỉ cảm thấy một luồn kinh lực từ trên thân kiếm truyền đến, cờ sạ nạt kiếm lập tức không khống chế được trên đất giường. Từ k ỳ mi mạ r ồ đỉnh đầu sẽ qua, cũng không có tạo thành bất kỳ u y h i ế p Mà kỹ mi mạ rộ tay trái thành quyền ở này g a n g t ấ trong lúc đó đánh ra, và quyền bên trong bụng dưới. Sau k kệ nhất thời bay ra mấy mét ở ngoài, lúc này Nệ d ì tiếp nhận ra trận, màu xanh lục bắt quái trận đã sớm đem k ỷ mị mạ rồ bao trùm trong đó, bắt quái không trưởng, Nệ d ì đánh ra hư không một trưởng, trưởng lực lấy tốc độ cực nhanh kéo tới, ép thẳng tới k ỷ mị mạ rồ mặt, dường như gió mạnh kéo tới, hắn tóc trắng bị từng cái thổi tới phía sau, này một chiêu nếu là đánh vào người, ít nhất phải đoạn lên mấy cái đầu lâu, k ỷ mị mạ rồ đương nhiên sẽ không gắng đón đỡ một trưởng này, trong tay kiếm xương quay lại, một chiêu hồi toàn hộ thuận tiện tay v ẫ ra, anh kiếm màu trắng đánh vào kéo tới trưởng lực lên. đem ung dung hóa giải. n g h ệ gì hơi nhún m à y ngược lại cũng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lập tức song trưởng cùng phát, dường như xoa mặt trượt như thế hai tay trên không trung không ngừng luân phiên đánh ra, bắt quái 64 công trưởng, song trưởng càng đánh càng nhanh, từng đạo từng đạo t r ư ở n g lực q u ẩ n q u ầ n không ngừng đánh ra, hơn nữa từ phương hướng khác nhau kéo tới, những kia t r ư ở n g lực càng là có thể ở giữa không trung đan xen chuyển hướng, để cho kẻ địch trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán chính xác phương vị, kỳ m ị mạ r ồ một chút liền có thể nhìn ra, đây là căn cứ b á t quái 64 trưởng thay đổi mà thành viễn công phiên bản. công kích trở nên càng thêm linh hoạt rồi. này một chiêu còn có chút dáng vẻ. kỵ mỹ mạ rổ trong tay kiếm xương vung dậy, lập tức ánh kiếm lại lần nữa lấp l ó hắn vung kiếm tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời dường như có mấy người ảnh diện hóa ra số ánh kiếm, đem kéo tới trường lực từng cái đánh tan. trường lực vừa ra, lại có hỏa công. bị đánh bay xả sủ kệ đã ổn định thân hình, hai tay kết thấn xong xuôi. hỏa đột, hỏa long thuật. màu đỏ thâm hỏa diễm từ xả sủ kệ trong miệng dâng trào ra, đem hắc ám mật thất triệt để thắp sáng. nệ dị cùng xả sủ kệ giữa hai người phối hợp đã cực kỳ hiệu n g ầ m có thể thấy được 3 năm nay thời gian tu hành bên trong bọn họ thành lập thâm hậu r à a n g u ộ c hỏa diễm kéo tới kỳ mỹ mạ rổ vươn tay trái ra ngón trỏ hơi điểm nhẹ phước đạo 39, viên áp phiến hào quang màu vàng nóng từ đầu ngón tay bay ra hình thành hình tròn xoay tròn tâm t r á n che ở trước người hỏa diễm ầm một tiếng va chạm ở viên áp phiến bên trên hướng về bốn phía tản ra các loại hỏa diễm tứ tán sau x a s ủ kẹ cùng nghệ dị thân hình đều biến mất nhưng thủ đoạn như vậy làm sao có thể tránh được kỳ mỹ mạ d ổ nhận biết từ lúc bắt đầu chiến đấu một khắc đó cảm nhận của hắn cũng đã đem hai người vững vàng qua chặn. đổi sân bãi sao? k ỷ Mỹ Mạ Dụ phát hiện hai người càng là từ một cái khác cửa rời đi, liền liền đi theo. Nơi này là bịt kín không gian, chật hẹp hoàn cảnh d ư ớ i t ự a hồ cũng bất lợi cho hai người phát huy, liền hai người dự định đổi sân bãi, lại tiếp tục chiến đấu. xuyên qua cánh cửa kia, cửa sau là một cánh rừng. Nơi này chính là âm ẩn thôn sân tập. mới vừa đi ra, k ỷ Mỹ Mạ Dụ liền nghe đến chói hai tiếng chim hót, không phải nói là chỉ đỏ gì c ù n g vang lên tiếng. Sa Sa, Sa Sù kẹt a y cầm màu xanh lam sấm sét, hai mắt màu đỏ tươi, nhìn qua tràn ngập như thế. chỉ đỏ gì h à m nghĩa ở chỗ gai đâm, x a s ù k ẻ cầm trong tay chỉ đỏ gì lực lượng trên đất lôi ra một cái thật dài khe hướng về k i m i mạ r o tới khoảng cách xa như vậy đủ để đem chỉ đỏ gì uy lực tăng lên tới trình độ khủng bố nhưng loại này công kích đối với k i m i mạ rổ tới nói cũng không có quá to lớn ý nghĩa ở phát động công kích này quá trình dài d à n g dặc bên trong hắn có vô số cơ hội có thể đem đánh gãy k i m i mạ rổ đương nhiên sẽ không cho là đây chính là xà xù k ẻ toàn bộ thủ đoạn bởi vì này quá trắng ra x a s u kẹ bóng người xuất hiện cái kia nghệ gì đây một người ở mình, cái kia ở trong bóng tối người sẽ cực kỳ chí mạng. Cảu giả xin gặng phát động, kỳ m í m ạ d ộ xoay người vung kiếm chém ra. Bởi vì ngay ở phía sau hắn cách đó không xa, Nệ gì nắm tay đánh tới, phá sơn kích, mạnh mẽ c h ạ cờ giả ngưng tụ ở Nệ gì quyền bên trong. Nay kéo tới khủng bố quyền kình nhượng kỳ mì m ạ d ộ đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Mũi kiếm chém ở quyền lên, căn bản là không có cách đem chém nát. phá. Nệ gì lại lần nữa phát lực, hai chân đứng c h i địa lập tức hướng bốn phía nứt ra. Vô h n h cự lực thêm nữa. vội vàng xuất kiếm kỳ m ị mạ rổ càng là cảm giác không cách nào hoàn toàn đỡ chiêu kiếm này với anh kỳ m ị mạ rổ thân hình chật lùi mà ở phía sau hắn là đã chạy nước rút trăm mét mà đến chỉ đ ó gì hai mặt giáp công tư thế ở kỳ mỹ mạ rổ đi ra một khắc đó hắn cũng đã rơi vào xạ sủ k ẻ cùng nệ gì vòng đây đối với này hắn cũng không có cảm thấy tức giận trái lại cảm thấy thú vị hai người này đến cùng có thể phối hợp tới trình độ nào đây đơn độc đối phó một người trong đó đối với kỳ mỹ mạ rổ tới nói đều là kẻ n h ạ t ngược món ăn thôi nhưng nếu là hai người liên thủ nói không chắc sẽ cho hắn đi tới không sai chiến đấu trải nghiệm chỉ đỏ gì khẽ t ê u d ư ờ n g như ở bên tai nổ vang dù cho không cần quay đầu lại kỵ m ị mạ rồ đều có thể cảm giác được cái tia cỗ sức mạnh sấm x é t sắc bên khí dù sao đây chính là trong truyền thuyết đủ để chặt đ ứ c chấp giật lôi đ ộ n chi nhận kỵ m ị mạ d ồ không chần chờ chút nào xoay người chính là một chảo chỉ thấy hắn tay trái bên trên bước lên đen kịt cốt chảo cốt chảo lên tràn đầy hào quang màu đen tán hồn thiết chảo kiếm chi bại cỡ l ả o năm đạo màu đen lưu quang tràn ra dường như muốn v ù nát không gian như thế v ậ anh Chỉ đỏ gì cùng tán hồn thiết chảo v a chạm. Hai người lực lượng tương đương, lập tức hai người đều thối lui một bước. x a s u kẹ s ắ c mặt cực kỳ khó coi. Trải qua như thế khoảng cách dài tụ lực, chỉ đỏ gì uy lực đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng coi như như vậy, đòn đánh này vẫn là chỉ có thể cùng kỳ mi mạ r ộ vội vàng phát sinh một chảo trung hòa. Trên lệnh thật sự có lớn như vậy sao? Một chiêu va chạm, cũng không có nhường chiến đấu lệnh đi, trái lại đem chiến đấu đẩy hướng về phía cao t r ả o n h ệ gì cùng xả sủ kẹ đều quyết định chọn dùng tận chiến. c ơ s ả nạt kiếm cùng lưu quyền luân phiên công kích. đem hai người chiến đấu hiểu ngầm hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. k ỳ Mị Mạ Rổ cũng không vội phản kích, cầm trong tay kiếm xương cùng hai người đ ỏ sức. Sạ Sủ Kẻ kiếm rất nhanh, hơn nữa tự thành một phái, xem như là có chính mình phong cách kiếm thuật. Nệ Dị càng là chính mình thôi diễn ra không ít n ư u quyền chiêu thức mới, uy lực đều thập phần không tầm thường. Hai người giáp công giới, vẫn đúng là cho k ỳ Mị Mạ Rổ tạo thành mấy phần nguy h i ế p Muốn nói thể thuật, Nệ Dị còn ở Sạ s ù Kẻ bên trên. Dù sao Bỉ ả n i u Gẳng là chuyên tấn công thể thuật nhãn thuật, Nệ Dị hết thảy tu hành đều quay t ú n g quanh Bỉ ả n k i u Gẳng cùng u quyền. tăng lên tốc độ tự nhiên cũng nhanh, mà xạ s ủ kẻ còn muốn phân tâm ở kiếm thuật cùng nhẫn thuật lên, ở thể thuật phương diện này liền không sánh được nề gì. Có điều hắn biến hóa đa dạng phương thức chiến đấu, cũng làm cho hắn có thể ứng phó không giống kẻ địch, sẽ không bị kẻ địch k h ắ c chế. Không sai liên hợp tiến công, có điều liền chấm dứt ở đây đi. Gân c ố t cũng gần như hoàn toàn hoạt động mở, k ỳ m ị mạ dỗ lời l ạ n h như băng hướng về hai người tuyên cáo chiến đấu sắp kết thúc. Vươn tay trái ra, thanh thứ hai kiếm x ư ơ n g bốc lên. Nhị d a Lưu. Ở thanh thứ hai kiếm x ư ơ n g xuất hiện một khắc đó, liền đại biểu kỳ mì mạ dỗ nghiêm túc, tốc độ công gấp bội. Kỳ Mỹ Mạ Rộ liền như là biến thành người khác, x o n g kiếm tề múa, đem kiếm ảnh tán v ớ i bốn phía. Trong lúc nhất thời, Sa s ù Kệ cùng Nệ gì cũng không còn cách nào gần người. Trái lại là Kỳ Mỹ Mạ Rộ mũi kiếm không ngừng ý hiếp hai người chí mạng khu vực. Chỉ đỏ gì ấy xảo, bị ép ra mấy mét ở ngoài Sa s ù Kệ cũng không có cứ thế từ bỏ. Chỉ đỏ d ì bên trái tay bên trên ngưng tụ ra màu xanh lam sấm sét trường thương, đâm hướng về phía Kỳ Mỹ Mạ Rộ. Nhưng chưa kịp cái kia sấm sét trường thương đụng vào Kỳ m Mạ Rộ thân thể, kiếm xương đã rơi vào b á n thương bên trên. Đang đang đang, hai cái kiếm xương không ngừng c h n g kích. càng là đem cái kia hoàn toàn do lôi đột n r ạ cỡ dạng ngưng tụ mà thành s ấ m xét trưởng thường chém thành mấy chục đoạn, mà hết thể này đều phát sinh ở trong trước mắt. Sau một khắc, Sa s ù Kẻ con ngươi co rụt lại, chỉ thấy kỳ mi mạ rộ mặt đã dính vào. Sa Sủ Kẻ kinh hãi, thể nội lôi đ ộ n lực lượng nhất thời phóng thích mà ra. Chỉ đỏ di n a g a s xi, công p h ò n g một thể chỉ đỏ di n a g a s xi. Sa Sủ Kẻ khai phát ra đ ắ c ý chiêu thức, chỉ cần là tới gần hắn kẻ địch, đều sẽ bị này một chiêu đánh trúng. Điện lưu bỏ lên trên kỳ mi mạ rộ thân thể, nhưng cũng không có nhường hắn tối lui, lại vô dụng. Sà s u kẹ lại là cả kinh. Như vậy sức mạnh sấm sét cũng là cùng bây giờ tiệp chủ gần như. Kỵ mỹ m ạ n rồ hàng ngày tiếp thu tiệp chủ t h â n đỡ tuân xử ái, như thế nào sẽ sợ sợ. Tay phải kiếm xương nhất chuyển, c h ô i kiếm đâm hướng về phía s a xu k ệ vai phải, dường như điểm huyệt giống như sức mạnh, nhường s a xu kẹ vai phải tê dại, liền cờ s ạ nạt kiếm đều không thể nắm chặt, rơi xuống trên đất. Gặp s a s u kẹ hô to không ổn, kỵ mỹ m ạ rồ liền như là mặt sau d à i ra con mắt như thế, quay người một kiếm, bổ về phía vọt tới nệ gì nệ gì một cái sau v ư n mình tránh mũi kiếm. sau đó mũi chân đột nhiên một điểm, toàn bộ thân tử toàn chuyển n h ằ m phía kỵ mỹ mã dồ hồi thiên kích, hắn càng là đem hồi thiên đổi thành công kích như vậy chiêu thức, công phòng một thể đồng thời lại gia tăng rồi tính cơ động, để cho lực phá hoại gia tăng thật lớn. kỵ mỹ mã dồ liên tiếp lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, nhưng nghệ g ì tốc độ cũng không chậm, đòn đánh này theo sát phía sau. thấy thế, thế k i mỹ m ạ dồ trong miệng nói lẩm bẩm, p h ư ợ c đạo 81, đoạn hồng, trong suốt vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện, ầm một tiếng, hồi thiên kích bị đỡ, nghệ g ì xoay tròn ý m ặ t đi, trực giác mắt nổ đ o g đ ó Kỳ Mị Mạ Dồ đứng ở một bên, nhìn hai người dáng vẻ chật vật, nói rằng: Chiến đấu chấm dứt ở đây đi, thực lực của các ngươi ta đã hiểu rõ. Sa Sù Kẻ bị phong vai phải huyết đạo, nể gì càng là có chút trơn v á n g Chiến đấu tới đây, đã không có ý nghĩa. Không, còn chưa kết thúc. Sa Sù Kẻ cũng không có chịu vừa, mà là biểu hiện kiên định mà nhìn Kỳ m ì Mạ Dồ. Sức mạnh của ta vừa mới muốn bắt đầu phóng thích, màu đen chú ấn bò lên trên Sa Sù Kẻ thân thể, sau đó bao trùm toàn thân, ở con mắt cùng sống mũi trung gian hình thành một cái thập tự tinh dấu ấn. Sa s u Kẻ trở nên dường như quái vật như thế. rõ ràng nhất chính là sau lưng cái kia đôi bàn tay hình thức cánh mạnh mẽ trả cờ dạ bút lên trong nháy mắt xông ra huyền đạo khôi phục trả cờ dạ vận hành chú ấn lực lượng sao đúng là quên ngươi có cái này kỳ m ì mạ d ộ nhất thời có mấy phần hứng thú chú ấn trạng thái hai lần xạ sủ kệ khí tức nhất thời tăng lên mấy lần đây mới là 3 năm sau xạ sủ kệ toàn lực trạng thái xèo xạ sủ kệ tốc độ nhất thời tăng vọt trong nháy mắt liền tới đến kỳ m ì mạ d ộ trước mặt một quyền đánh ra kỳ mị mạ d ộ hai tay trùng điệp che ở trước người quyền kinh bạo phát đuổi hắn ra khỏi mấy mét ở ngoài, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến sức mạnh, kỷ mị mạ rồ khá là kinh ngạc. thật nặng một quyền. lúc này, xà sù kẹ hai tay kết ấ n hòa đ ộ n hào long h ỏ a t h u ậ t ba cái long đầu hỏa diễm từ xà sù kẹ trong miệng phun ra, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, khiến người ta cảm thấy hỏa diễm bốn phía không gian đều đang vặn mèo. đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, nhưng khủng bố nhiệt độ là thật sự. xà sù kẹ đập cánh phi tiên, liên tiếp phun ra ba cái long đầu hỏa diễm, đem kỷ mị mạ d ồ vây vào giữa, thương long phá, kiếm xương ở tay. Kỵ Mị Mạ Rồ thả ra hình rồng kiếm khí, Thương Sát Cự Long hóa thành phòng hộ chi thuẫn. Chương 225, chú ấn xạ Sủ Kẹ cùng ạ dặn cả nệ dị. Ba Thương Long đến mức hỏa diễm Long đầu bị từng cái đánh tan. Hỏa diễm tuy rằng bị đánh tan, nhưng nhiệt độ đã tăng cao mấy cái cấp bậc. Chú ấn lực lượng h ư ờ n g hỏa đ ộ n h i lực tăng lên dữ dội, nhưng ở Thương Long trước mặt như cũng vô lực. Xạ Sủ Kẹ vung lên cái kia xấu xí si cánh, bay ở giữa không trung, nệ dị cũng dần dần từ chóng v á n g trạng thái tỉnh táo lại. Không nghĩ tới hắn lại trở nên mạnh như thế, chỉ có thể sử dụng nguồn sức mạnh kia. nệ dị của mày trong mắt tràn đầy nghi ê m n g h ị sau đó phóng thích chú ấn lực lượng hắn chú ấn cũng không phải là đến từ họ r ổ xì mà dị, mà là k ỳ m ì mạ rồ cho hắn không giống với họ r ổ xì mà chú ấn kỵ mị mạ rồ ở nệ d ì trên người khác họ a chú ấn là âm dương thái cực cá đồ án đương nhiên k ỳ mị mạ rồ cho nệ d ì k h ắ c họ a chú ấn một là muốn thử nghiệm một hồi chính mình đối với chú ấn n ă m giữ hai là tránh khỏi họ r ổ xì mà thèm nệ d ì thân thể đem trực tiếp chiếm dụng ba nhưng là đối với nệ dị một loại khống chế phương pháp để tránh khỏi hắn sang vậy nệ dị trên cổ âm dương thái cực cá nhanh chóng chuyển động. Sức mạnh nhất thời t á n khắp toàn thân, màu trắng xương từ n ệ r i cái chán bút lên, hình thành một cái xương hộ n g ạ c h Nguyên bản mái tóc màu đen nhanh chóng dài ra, lập tức biến thành màu xanh lam. khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm ở một tầng màu trắng xương y phục, như là khôi giáp như thế. So với xạ sủ k ẻ khuôn mặt đại biến, n ệ gì chú ấn sau giải phóng cũng không có khuyết đại như vậy biến hóa. Ở này chú ấn bên trong, kỳ mị mạ rổ càng là gia nhập bộ phận sỉ của sủ mị hạ cụ sức mạnh, vì lẽ đó giờ khắc này n ê r nhìn qua rất giống là tử thần bên trong hạ giản cả. tạo hình càng là cùng thứ sau em và đã dìm dọ cực kỳ gần gũi. ở ba năm nay tu hành bên trong, nệ dị cùng xạ s ủ k ẻ thực lực đều tiến vào cảnh giới mới, trạng thái bình thường liền có tinh anh thượng nhận thực lực. mà mở ra chú ấn sau, hai người đều nắm giữ cùng cả cấp một trận chiến năng lực. cảm giác được hai người không giống khí thế, kỳ mị mạ r ồ u cười. xem tôi vẫn là coi thường các ngươi. đến cùng là thiên tài, không có khiến người ta thất vọng a. nệ dị cùng xạ s ủ k ẻ liếc mắt nhìn nhau, lúc này toàn diện b ạ phát. chú ấn lực lượng đều không phải thuộc về sức mạnh của bọn họ, chỉ có thể coi là yếu hóa bản tiên nhân hình thức. vì lẽ đó bọn họ không cách nào thời gian dài sử dụng một khi vận dụng nhất định phải tốc chiến tốc thắng hai người đồng thời động hơn nữa tốc độ nhanh chóng vượt xa qua trước đặc biệt là nghệ gì nghệ gì đi đầu gần người bị xương bao trùm bàn tay bất luận là lực công kích vẫn là sức phòng ngự đều gia tăng rồi không ít một trường bổ ra kỳ mỹ mạ rổ vung kiếm chống đỡ x o ạ t x o ạ t phổ thông trạng thái kiếm xương đối mặt nghệ gì này một cái trường đao càng là trực tiếp bị đánh đứt đoạn mất kỳ mỹ mạ rổ con ngươi co rụt lại vội vã lùi về sau nhưng n ệ dì làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Lúc này theo sát không nghỉ, một bộ đầy đủ liên chiêu phát sinh, màu xanh lam trạc ờ dạ bao trùm ở song trưởng bên trên, theo n ệ dì chém vào hiện ra đạo đạo đau ảnh, mỗi một kích đều đủ để ung dung xuyên phá thân thể. Lúc này, xa s ù kẹ từ trên trời giáng xuống, hắn trên tay trái hiện ra màu đen sấm sét, vẫn như cũ là chỉ đỏ dì khét đều, nhưng uy lực so với mới vừa còn kinh khủng hơn. Màu xanh lam đau ảnh, màu đen sấm sét, hai người cùng đánh chi hiểu ngầm, lại lần nữa thể hiện kỵ mị mạ dồ không thể tránh khỏi. hắn đã bị hai người đẩy vào góc chết ha ha đang lúc này k i mỹ mạ r ồ bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười lạnh làm rất tốt mà hồi tiên h màu xanh lam t r ạ c ớ dạ vòng bảo vệ bỗng nhiên xuất hiện bất luận là trưởng đao vẫn là trì đó gì trong lúc nhất thời đều bị ngăn cách ở bên ngoài này nệ dị cùng xạ xù kẹ tất cả giờ mình bọn họ đều không nghĩ tới k i m i mạ rổ sẽ dùng ra này một chiêu phong ngự tuyệt đối trong lúc nhất thời xạ xù kẹ cùng nệ dị toàn bộ bị văng ra nệ dị ổn định thân hình Nhìn chăm chăm kỹ m ì mạ rổ cái kia đã biến thành tròng mắt màu trắng, lộ ra vẻ kinh sợ. Ngươi tại sao có thể có bị ản k u gẳng? Ngươi n à o ai con mắt? Ta từng từng nói với ngươi, ta cả gụ gia bộ tộc cùng ngươi hỉ ủ gã bộ tộc vốn là đồng tông đồng nguyên. Ta mở ra bị ản k u gẳng thật kỳ quái sao? Chính mình mở. Sao có thể có chuyện đó? n ệ gì cả kinh nói. Ngươi hẳn phải biết, ta không có lừa dối ngươi cần thiết. Còn nữa, ngươi hiện tại sử dụng chú ấn bên trong không phải cũng gia nhập ta sỉ của Su Mi ạ củ sao? Bị ản k u gẳng cùng sỉ của s Mi ạ củ nguyên bản là có thể cùng tồn tại. nghe vậy, n ệ gì tin? Bởi vì k ỳ mỹ m ạ n rồ sát thực không có lừa dối hắn cần thiết. Hơn nữa loại này lời nói dối quá dễ dàng bị nhìn thấu, thực sự là không có ý nghĩa. Mà kỹ mỹ m ạ rồ cũng sát thực không có l ử a hắn, con mắt này cùng chính mình mọc ra đến không kém bao nhiêu. Chớ nói nhảm, k i mỹ m ạ n rồ, nhường ta xem ngươi chân chính bản lĩnh. Sa sù kệ lúc này đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tiếp tục mới vừa chưa xong chiến đấu. Cũng thật là nóng ruột ra hỏa. Cũng được, tốc chiến tốc thắng đi. Này chiến đấu thời gian quá dài, t h u ấ n bộ. k i mỹ m ã r thân hình hóa thành tàn ảnh. biến mất ở tại chỗ. s a xu k ẻ cùng nệ g h gì đều là cả k i n h s a dĩ gặng cùng bị ản kỵ gặng toàn lực thôi thúc, mới bắt lấy kỳ m ì mạ r ồ thân hình. Kiếm xương chém ra. Chiêu kiếm này từ sả xu k ẻ sau lưng phát sinh. Hắn liền vội vàng xoay người, cờ s ạ nạt kiếm đón đỡ ở trước người. Kiếm xương cùng cờ s ạ nạt kiếm vai chạm một chỗ. s a xu k ẻ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Loại sức mạnh này, s a xu k ẻ kinh hãi không lớt. n m cờ s ạ nạt kiếm tay phải đều khẽ run, nhưng vẫn làm i ễ n cương đ ó lấy. Kỳ m ị mạ r ồ nhưng còn có một kiếm. mũi kiếm chỉ. chính là xạ sủ kẹ sau lưng cánh, sèo, chiêu kiếm này trực tiếp cắt đứt xạ sủ kẹ bên trái cánh, a, tiếng đ ê u thảm thiết truyền đến, xạ sủ kẹ liên tiếp lùi về phía sau, nghệ d ì lúc này mới miễn cưỡng g i ả m đến, hai tay cốt chảo lấy ra, chiêu thức gác liệt cực kỳ, k ỳ m ị m ạ dội cũng không quay đầu lại, đem trực tiếp nảy lên, tay trái kiếm xương ném ra, len gen, nghệ d ì đem kiếm xương trực tiếp đánh bay, mà lúc này k ỳ m ỉ m ạ d ộ để chống tay trái nhưng nhắm ngay hắn, phá đạo s lôi h ư n g tháo, màu vàng ánh chớp bắn ra, tốc độ nhanh chóng. chớp mắt tới gần, đón đỡ kiếm xương lãng phí một chút thời gian, n ệ gì đã hoàn mỹ tranh né, chỉ có thể đem hai tay quanh thả ở trước người chống đỡ. Vô n h sấm sét rơi vào hai cánh tay xương trên áo, chỉ để lại một điểm cháy đen v ẻ cũng không có phá tan nó phòng ngự. Chú ấn bên dưới, n ệ gì sức phòng ngự được to lớn tăng cường, tuy rằng mới vừa lôi hống pháo cũng không có thể hiện ra uy lực mạnh nhất, nhưng bị hai cánh tay trực tiếp đỡ, thực sự là qua loa một điểm. Kị m ì mạ rồ đối với này lại lộ ra vẻ hài lòng. Nay chú ấn là hắn chế tác, uy lực làm sao hắn biết rõ? nghệ gì có thể nắm giữ đến trình độ như thế này, đúng là hiếm thấy. Có điều mạnh hơn p h ò n g n g ự cũng phải nhìn đối thủ là ai. Thuấn bộ lại động, kỳ m ì m ạ n d lại lần nữa gần người. Nghệ gì phản ứng rất nhanh, lập tức làm ra phản kích. Nhưng ở kỳ m ì m ạ n d ỗ mũi kiếm trước mặt, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Kiếm xương từ màu trắng ngả biến thành màu đen kịt, kiếm chi bại cỡ lảo. Trình độ sắc bén tăng lên dữ dội. Phong minh bắt độ, đen kịt kiếm xương lên bước lên màu đỏ thâm hỏa diễm, quay về nghệ gì chính là một trận liên kích. Nghệ gì vẫn cứ hủy đi mấy chiêu sau. rơi vào hạ phòng. A, theo một tiếng hét thảm, n ệ d y trước người nhiều hai đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm. k i mỹ m ạ n rồi toàn lực bên dưới, xạ s ủ kẹ cùng n ệ d y r dồn dập bị thương. Máu tươi theo cái kia đen kịt kiếm xương chạy xuôi mà xuống. Hắn lạnh lùng nhìn về trọng thương hai người. Còn có thủ đoạn gì nữa nhường ta mở mang kiến thức một chút. n ệ d y cùng xạ s ủ kẹ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiếp sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở mở ra chú ấn tình huống, lại còn là như vậy dễ dàng thất bại. Kỵ mỹ m ạ n r thực lực sâu không thấy đáy. Ta này một chiêu là vì là Y t r a chuẩn bị, nhưng hiện tại ngươi chính là cái thứ nhất nhìn thấy nó người. Sa Sù kệ cũng không muốn liền như vậy chỉ vừa, đoạn đi cánh bên trong bay ra vô số bạch xà, biến thành m ư i cánh. Sau đó hắn phóng lên trời, tay trái lập l o ẹ màu đen ánh chớp. Trong lúc nhất thời, bầu trời bay tới số đ ó a mây đen, mấy hỏa đ ộ n ra chỉ dưới, hắn nghiên cứu nhiều năm lôi đ ộ n bí thuật đã có thể sử dụng. Trước hắn còn do dự có muốn hay không sử dụng, nhưng hiện tại bị kỳ m ì mạ rộ như vậy đánh bại dễ dàng, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Cảm giác được Sa Sù kệ cái kia không giống khí thế. Kỵ bị mạ rồ biểu hiện hơn nghiêm nghị. Cái này khí thế, lẽ nào là kỳ lân? Kỵ m ị mạ rồ thầm nghĩ trong lòng, sau một khắc xạ sủ k ẹ liền dùng hành động nói cho hắn đáp án. Màu đen chỉ đỏ gì cao nâng qua đỉnh đầu, nương theo xạ sủ k ẹ thanh âm lạnh lùng, chậm rãi vung xuống. Lôi đột, kỳ lân. Trong mây đen, màu xanh lam kỳ lân cự thú chịu đến chỉ đỏ gì chỉ dẫn, rốt cục lộ ra cái kia dữ tợn khuôn mặt. Tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Kỳ lân ầm ầm hạ xuống. Nghe gì trận to hai mắt, càng là không biết xạ sủ k ẹ lúc nào luyện thành kinh khủng như vậy chiêu thức. Này một chiêu xuống. không chết cũng đến trọng thương. đối mặt như vậy chiêu thức, hắn còn có thể thờ ơ không động lòng sao? lôi đ ộ n kỳ lân tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đập về phía kỳ mi mạ rổ. kỳ lân rơi xuống đất. kỳ mi mạ rổ không nhúc nhích, khoe miệng hiện ra nụ cười như có như không. với anh, bụi mù nổi lên b ộ n phía, che đậy kỳ mi mạ rổ thân hình. nhìn qua liền như là kỳ mi mạ rổ bị kỳ lân hoàn toàn thôn phệ như thế. thành công rồi sao? xa s ù kệ mặc dù đối với chính mình này một chiêu rất tin tưởng, nhưng đối với tay là kỳ mi mạ r lòng tin này cũng đến đánh gãy. nè gì nhưng l à trận to hai mắt, bối mù có thể ngăn cách x ạ gì gặng tấm mắt, thế nhưng là ngăn cách không được bị ản k u gặng, bị ản k ự gặng bên trong, kỵ m ị m ạ n r ồ giờ khắc này bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Trên đỉnh đầu hắn có một cái tấm khiên trôi nổi giữa không trung, hình ảnh cắt về kỳ lân rơi xuống đất trước, k ỳ m ị m ạ r ổ tay trái trên mu bàn tay phát sinh hào quang màu vàng nóng, rũ ký huy chương sáng. Sau đó từ màu vàng huy chương bên trong nhảy ra hai khối màu vàng tấm khiên, hai bên trái phải, chạy như bay mà ra, trên không trung x ẹ t qua hai đạo duyên dáng độ cong sau. đang một tiếng ở kỳ m ì mạ rổ đỉnh đầu va chạm xâm nhập, dũng khí chi thuẫn, kỳ lân rơi vào màu vàng dũng khí chi thuẫn lên, không cách nào đi tới mảy may, tràn xuất lực lượng rơi vào bối phía, vung lên vô số bụi bậm, mà ở dũng khí chi thuẫn dưới kỳ m ì mạ rổ, lông tóc không tổn hại, chúng ta thua, sa su kẹ, nghệ gì khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói rằng, sa su kẹ nghe vậy s ứ n g sở, kỳ lân thành công phát sinh, làm sao thất bại? Lúc này, bụi mù tàn đi, sa su kẹ nhìn thấy lông tóc không tổn hại kỳ mi mạ rổ, làm sao sẽ không có chuyện gì? Dụ khí chi thuẫn đã biến mất không còn t ă m hơi, xạ s ủ kẹ căn bản không biết phát sinh cái gì. Không sai chiêu thức, chính là trước dung hơi giải. Xem ra các ngươi cực hạn liền ở ngay đây, như vậy kết thúc đi. Phục ư đạo 30. truy đột tăng thiểm. Lục đạo mỏ nhọn dáng tốc độ ánh sáng bay ra, đem nệ dị cùng xạ s ủ p kẹ đồng thời ràng buộc ở một tảng đá lớn bên trên. Mới vừa chiến đấu đã tiêu hao hết thể lực của bọn họ, này một chiêu tự nhiên là không cách nào tránh thoát. Chú ấn lực lượng tối lui, hai người khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Chỉ có điều xạ sụp k ẻ giờ khắc này liền như là xương đánh c ả như thế. không chút nào trước hung hăng, ra tay toàn lực vẫn là cùng n g h ệ gì liên thủ lại đều thua, k i Mi Mạ Dù mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tổng thể tới nói, các ngươi ba năm nay đúng là trưởng thành không ít, đủ khiến người thỏa mãn. So với ta trước nhìn thấy Nạ d ủ tổ cùng Sạ Cũ Dạ, các ngươi quả nhiên vẫn là càng thêm ưu tú à? Nhìn trước mắt khá là chật vật hai người, k i Mi Mạ Dù cười nói, nghe vậy, hai người tâm tình đều không cao. Này khích lệ thực sự là nhường bọn họ hài lòng không đứng lên. Sạ s u k ẹ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kỵ Mi Mạ Dù. Ngươi bây giờ cùng y t t r i ệ ở cùng một tổ chức bên trong, ngươi cùng hắn so ra, ai càng lợi hại. Tuy rằng ta không có cùng Yết t r i ệ chiến đấu qua, có điều nghĩ đến hắn nên không phải là đối thủ của ta. Ta biết ngươi muốn làm gì. Yên t â m ta đã giúp ngươi an bài xong, nhiều nhất lại 3 tháng, ngươi liền có thể cùng hắn đường đường chính chính đánh một trận. Đến thời điểm, ngươi cũng sẽ biết ủ trì hạ bộ tộc diện tộc chân tướng. Còn muốn 3 tháng? x a s ù u kệ sáng mắt lên, nhưng đối với 3 tháng cái này thời gian, vẫn có chút không hài lòng. Thời gian 3 tháng, cũng không lâu lắm. An tâm chờ đợi đi. Kỳ Mỹ Mạ Dù đều nói như vậy, Sa Sù Kệ chính là lại có ý kiến, cũng chỉ có thể phục tùng. Đúng rồi, ta giúp các ngươi sắp xếp một hồi hội bạn học. Nửa tháng sau ở cầu thiên địa, cô nô hạ những tiên kia sẽ tới tìm các ngươi. Đến thời điểm bọn họ liền giao cho các ngươi xử lý. Ở bước lên con đường kia trước, ta cảm thấy các ngươi cần này một hồi hội bạn học. Sa Sù Kệ cùng Nệ gì nghe vậy, lại là cả kinh. Ngươi muốn làm cái gì? Loại này chuyện nhảm chán, ta mới không có hứng thú. Sa Sù Kệ có chút tức giận. Nệ d ì nhưng không có Sa Sù Kệ như vậy kích động. Ngươi muốn cho chúng ta chặt đứt cuối cùng r à n r u ộ c chuyện như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Từ lúc ta rời đi, cổ nổ hạ bắt đầu từ ngày đó, ta cũng đã chặt đứt. k i mỹ mạ rô lắc lắc đầu, nói rằng, xả s ủ kệ muốn đối phó Y Chia, này vừa đi là khó đoán sống chết. Gặp một lần trước đây bạn cũ, không có cái gì không tốt. Cho tới ngươi, ngươi quên mục tiêu của chính mình là cái gì sao? Muốn giải trừ hìu gã bộ tộc Nguyên r ù a còn muốn vì là cha của ngươi báo thù, ngươi nhất định phải tiếp xúc cổ nổ hạ. 3 năm tu hành đã kết thúc, ngươi là nên đi làm chuyện ngươi muốn làm. Nè gì nghe vậy? lập tức rõ ràng k i m i mạ dỗ ý tứ, đây là hắn quay về c ổ nổ hạ cơ hội tốt. đương nhiên, điều này cần diễn một tuần kịch. người kế hoạch tốt, không sai. cho tới có thể thành công hay không, còn phải xem kỹ xảo của ngươi có hay không có tiến bộ. n g h ệ gì nắm chặt song quyền, thấp giọng nói rằng, không thành vấn đề. ý kiến của hai người đã thành nhất trí, còn lại chính là xạ sù k ẻ người đây, vẫn là không muốn đi sao? k i m i mạ dỗ hỏi. xạ sù k ẻ trầm mặc c h ố t lát, cũng không đồng ý, nhưng cũng không có lại từ chối. đối với xạ s ủ k ẻ tới nói này đã chính là đ ồ n g ý cầu thiên địa ước hẹn sắp xếp vì làn nghề gì cùng xạ s ủ k ẻ chữa thương sau kỵ mỹ mã d ô tìm tới họ rồ xì mã ha ha kỵ mỹ mã d ô ngươi cũng thật là sẽ cho ta kinh hỉ a xạ s ủ k ẻ côn cùng n g h ị côn như vậy thế tiến công đều bị ngươi hóa giải xem ra ngươi đã hoàn toàn siêu việt ta họ rồ xì mã vào lúc này bỗng nhiên đi ra mới vừa trận chiến đó hắn toàn bộ đều nhìn ở trong mắt họ rồ x mã tiên sinh nếu ngươi đều nhìn thấy như vậy ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện cầu thiên địa ước hẹn cần ngươi biểu diễn Chương 226, bắt giữ tam vĩ. 26, sáng sớm có đoàn người từ thôn Cổ Nổ Hà Minh Mông Quần Quấn xuất phát. Cả cạ sĩ sử dụng thần uy, cả mù hải quá độ, còn ở bệnh viện bên trong nằm. c h ú n ạ liền phái ám bộ thành viên giả mạ tổ thay thế vị trí của hắn. Trong này dĩ nhiên có giả mạ tổ thực lực không sai nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn là giả mạ tổ nắm giữ một đội lực lượng, có thể thông qua n ạ rủ tổ đeo đệ nhất dây chuyển trợ giúp hắn khống chế cựu vĩ lực lượng. Ở nã r tổ trở thành hoàn mỹ gì n gì kỳ trước, g mạ tổ phòng t r ừ n g cũng phải đi theo bên cạnh hắn. g i mạ tổ thành công giải khóa gì nủ gì kỳ bảo mẫu danh hiệu lần này đi tới cầu thiên địa người cũng không ít chia ra làm g i mạ tổ nà dù tổ x a k u r a k h i nà tạ kẹn ẩn ly cùng mại tổ gai trừ x a xù kẹ ở ngoài nề gì cũng là thôn cổ nổ hạ quan tâm đối tượng khí uga bộ tộc đối với nề gì hạ xuống cũng đồng dạng vô cùng lưu ý k h i nà tạ chính là trong đó nhân vật đại biểu mà thứ ba ban những người khác cũng đồng dạng mong nhớ cái này đã từng n ổ i h ư u l i ê n ở su n an bài xuống bảy người tạo thành một đội cùng đi cầu thiên địa không biết nề gì ca ca hiện tại thế nào rồi trên đường, k h i n a ta đẩy mặt lo lắng, t i ê n tâm đi, nếu k ý mỹ mạ rô nói xả sủ kẻ cùng nghệ gì còn không sống sót, hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì. nà dù tổ vỗ vỗ thì n a ta vai, nhẹ giọng ăn ủ u ổ i ừm, ta biết rồi, nà dù tổ cun. k h i n a ta nghe vậy, t ú i đầu, gò má ửng đỏ. nà dù tổ, ngươi nói k ý mỹ mạ rô thật sự đáng tin sao? hắn sẽ không gạt chúng ta đi. một bên ly có chút lò âu nói rằng, hẳn là sẽ không. kỹ mỹ mạ rô muốn đối với chúng ta động thủ, hoàn toàn không cần dùng lừa dối thủ đoạn. tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn thực lực thực sự là quá mạnh mẽ trước ta cùng cả cạ sĩ lão sư chia r ộ bà bà xạ cụ dạ bốn người liên thủ đều không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tương tồn nếu như không phải hắn thuật đột nhiên giải trừ chỉ sợ chúng ta không cách nào dễ dàng kết thúc chiến đấu hồi tưởng lại trước chiến đấu n ạ dù tổ l ò n g vẫn còn sợ hãi kỳ mỹ mạ rổ mạnh mẽ thật sâu k h ắ c ở trong đầu của hắn nếu như hắn nếu như biết đó chỉ là trạng thái bình thường kỳ mỹ mạ rổ 3 phần m 0 i t r ạ cờ dạ phân thân không biết sẽ là ý tưởng gì năm đó trung nhẫn cuộc thi thời điểm kỳ m ị mạ d ổ cũng đã vô cùng mạnh mẽ Hiện tại 3 năm qua đi, thật không biết hắn thực lực đạt tới trình độ nào. Không nghĩ tới liền các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. l y Hoàng sợ sau khi, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần chiến ý. Hắn chưa bao giờ sợ chiến. Mục đích của chuyến này là vì tìm về xả s ủ kệ cùng n ế gì, hay là muốn tận lực tránh khỏi chiến đấu. Nghe cả cả sỉ tiền bối ý tứ, kỳ m ị mạ d ộ thực lực vượt xa qua như thế ảnh, không phải chúng ta có thể đối kháng? Coi như là mạnh nhất gai tiên sinh, muốn chiến thắng hắn cũng muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Hơn nữa chúng ta cùng kỳ m ị mạ d ộ cũng không phải là từ đ ị c h không cần thiết lấy mệnh lẫn nhau bác. Dạ m ạ t ô mở miệng nói rằng, không nghĩ tới cùng nệ gì tuổi tác sắp xỉ thiếu niên lại có thể được cả c ả xỉ đánh giá cao như vậy. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng hắn một trận chiến. Gai nóng lòng muốn thử. Dạ m ạ t ô khá là bất đắc dĩ nói rằng, gai tiên sinh, ngươi cũng không nên sảng b y a đến thời điểm cục diện không dễ không chế. Ha ha ha, yên tâm đi, ta có c h ừ n g mực. Gai cười đến thập phần h à m hậu, nhưng dạ mã t ô lại biết trước mắt cái này nhìn như khôi hài nam tử thực lực rất mạnh, là liền hắn kính trọng cả cạ sĩ đều không thể chiến thắng chân chính c n g giả. Kỳ t h ứ c kỳ mỹ mạ rổ càng đáng sợ là y thuật. 3 năm trước hắn giúp ly trị liệu thời điểm làm cái kia giải phẫu, độ khó rất lớn. Tú nã lão sư đã từng nói, coi như là nàng cũng không làm được càng tốt hơn. Nếu như là hiện tại ta đi làm lúc trước cái kia giải phẫu, tỷ lệ thành công chỉ sợ không tới 3 phần 10. Sa Ku d ạ trong giọng nói, c h n đ ầ y đối với kỳ mỹ mạ rổ thán phục. Thực lực x u ấ t chúng cùng y thuật cao siêu, bất luận là cái nào đều cần muốn thời gian dài để hoàn thành. Nhưng kỳ mỹ mạ rổ chỉ so với bọn họ lớn 2 tuổi mà thôi. Nghĩ đến đây. Sắc cụ d ạ đối với Kỳ Mi Mạ Rổ h o à n g sợ cùng tính nể lại nhiều hơn không ít. Có mấy người thiên sinh chính là khiến người cảm thấy tuyệt vọng. l y ngay vậy, nhìn về phía tay trái của chính mình cùng chân trái. Ba năm trước cái kia chàng giải phẫu sau, hắn s ắ c thực khôi phục rất khá, không có để lại một điểm di chứng về sau. Liên su nạ đều nói đây là kỳ tích, vì lẽ đó hắn đối với Kỳ m ị Mạ Rổ là mang trong lòng cảm kích. Nhưng ở n ệ gì sự tình lên, hắn là sẽ không bởi vì thỏa hiệp. Mọi người cho chuyện thời khắc, kệ nần nhưng nhìn phía xa, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Nàng chờ mong cùng n ệ gì gặp lại. nhưng vừa sợ đối phương đã biến thành chính mình không quen biết dáng vẻ đến thời điểm nàng nên làm gì trước mặt tất cả những thứ này k ẻ nẩn chính mình cũng không biết n ệ gì lần này chúng ta có thể đưa người mang về sao cô n ộ hạ tiểu đội đầy cõi lòng tâm sự xuất phát chỗ cần đến cầu thiên địa mà âm ẩn thôn bên này kỳ m ị mạ rổ mang theo n ệ gì c ũ n g xạ sủ k ẻ cũng xuất phát làm bọn họ muốn đi địa phương cũng không phải cầu thiên địa mà là một cái vô danh hồ nước đây là chính là tam vĩ trọng sinh địa phương nhờ có rủ kỳ ma tồn tại Họ rồ xì mạn mới có thể nhanh như vậy liền khóa chặt tam vĩ vị trí. Vô danh hồ nước phụ cận, giờ khắc này đứng bốn cái người. Bốn người này phân biệt là gù ẩn, du k i mạn, dạ bù, dạ cùng hạ c ụ Gù ẩn tỷ, chúng ta còn muốn đối phó quái vật kia sao? Du k i mạn nhìn cái kia hồ nước khổng lồ hiển nhiên có chút sợ sệt. Ân, họ rồ xì mạn đại nhân muốn đổ vật, mặc kệ như thế nào ta đều muốn thay hắn bắt được. Gù ẩn ánh mắt vô cùng kiên định, không có nửa phần lùi bước. Dù cho muốn đối mặt là phổ thông nhì ra ác n g vi thú, nàng cũng không sợ chút nào. Tráng nhìn về phía gù ẩn. chỉ cảm thấy gặp phải chi kỷ này không phải hắn đối với dạ bù dạ dáng vậy sao quả nhiên này trên đời này có không ít với hắn như thế người này quá nguy hiểm ngày hôm qua ngươi đối phó nó thời điểm cũng đã bị thương dù kỹ mà nhưng là lo lắng nói rằng ngày hôm qua hắn bạo phát trả cờ dạ đem tam vị dẫn ra hồ nước sau đó gục ẩ n dạ b ụ dạ cùng trắng liên thủ muốn đem tam vị bắt nhưng đáng tiếc là thất bại tam vị r a dày thịt béo ba người tuy rằng đều có tinh anh thượng n h ậ n thực lực nhưng vẫn là chưa có thể đem đánh bại mà uẩn càng là bởi vì quá mức sốt ruột dẫn đến thất thủ bị Tam v ị gây thương tích không sao ngày hôm nay không chỉ là chúng ta ba người họ Rổ Xì Mạ đ ạ i nhân phái người lại đây trợ giúp nói đến đây Guẩn biểu hiện nhiều hơn mấy phần hổ thẹn họ Rổ Xì Mạ thật vất vả giao cho nàng một cái nhiệm vụ nàng lại không cách nào dựa vào chính mình sức mạnh hoàn thành thực sự là quá không nên vậy thì thật là quá tốt rồi không giống với Guẩn thất vọng Du Kỳ Mạ d nhưng vô cùng vui vẻ hắn không có đối với họ Rổ Xì Mạ trung thành có chỉ là đối với Guẩn quan tâm vừa dứt lời k i Mị -ma Mạ Dồ mang theo nệ dị cùng xạ sủ kệ lại đây. Yêu, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới họ r ổ gì mà đại nhân nói tới viện quân là ngươi. Nhìn trước mắt k i m i Mạ Rỗ, Guẩn cái kia phủ đầy bụi ký ức mở ra. Năm đó r ù Kỷ Mỹ bị Vân ẩn thôn mang đi, chính là Kỷ Mỹ Mạ Rỗ giúp nàng đem người cứu ra. Khi đó Kỷ Mỹ Mạ Rỗ vì nàng đoan hậu, ngăn cản Nhi U ghi t o Guẩn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Kỷ Mỹ Mạ Rỗ sẽ chết ở nơi đó, không nghĩ tới sau đó lại nghe được tin tức về hắn. Có điều khi đó Kỷ Mỹ Mạ Rỗ đã trở thành họ r ổ g mà đ ắ lực nhất giúp đỡ. Nghe được tin tức này thời điểm, Guẩn không ngừng hâm mộ. đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Kỷ m ì Mạ Dỗ vì giúp nàng đưa mạng, nàng sẽ áy náy cả đời. Nhưng khi đó Kỷ Mỹ Mạ Dỗ cũng không phải cố ý thật sự muốn giúp nàng, chỉ có điều là vừa v ặ n tiện đường, lại thêm vào hắn đối với nhị vĩ gì nụ gì kỳ c ó hứng thú mà thôi. Hết t h y đều là trùng hợp. Du k ý m ạ d nhìn Kỷ Mỹ Mạ Dỗ, cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng là không nhớ ra được là ai. n ă m đó Kỷ Mỹ Mạ Dỗ cứu hắn thời điểm, toàn bộ hành trình đều dùng gạ ạ à đả thì ọ n hắn tự nhiên không biết Kỷ Mỹ Mạ Dỗ bộ mặt thật, nhưng khí tức vẫn là cảm giác thấy hơi quen thuộc. v u ẩ n Không nghĩ tới mỗi lần thấy ngươi thời điểm, ngươi đều là bị thương t r ạ n g thái. k ỳ Mỹ Mạ d ộ nói, vươn tay phải ra, màu xanh trả cờ dạ bay ra, rơi vào g ủ ẩn trên người. Thân kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy g ủ ẩn vết thương trên người càng làm ắ t trần có thể thấy khép lại. g ủ ẩn con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới k ỳ Mỹ Mạ Rộ chữa bệnh nhận thuật cư nhiên đã luyện đến trình độ như thế này. Những người còn lại thấy thế, cũng đồng thời chấn động trong lòng. Thủ đoạn như vậy đã vượt qua như thế chữa bệnh nhận thuật phạm vi. Kỵ m ị Mạ Rộ, ngươi trở nên càng mạnh hơn. Dạ b ú ra nhìn Kỵ Mỹ Mạ Rộ ánh mắt bên trong. chản đầy kiên kỵ, chỉ là hơi có tiến bộ mà thôi. Dạ Bú Dạ t i ê n Sinh cũng không phải như vậy sao? Ngươi khoảng cách cả cấp cũng chỉ có cách xa một bước, Kỵ Mị mạ rồ liếc mắt là đã nhìn ra Dạ b ù Dạ thực lực. Ba năm nay hắn là tiến bộ, nhưng vẫn không có đột phá tầng kia hàn g r à o Nhưng dù cho như vậy, ở Tinh Anh Nhị Dạ bên trong, hắn đã xem như là mạnh nhất cái kia một nhóm. đương nhiên, càng làm cho người ta kinh ngạc là trắng. Hắn giờ khắc này thực lực chắc chắn sẽ không bại bởi trạng thái bình thường xạ sủ kệ cùng nề gì. Bộ tộc người cuối cùng, quả nhiên đều có thiên phú vầng sáng a. bước đi này chỉ sợ là rất khó bước ra đi. Dạ bù dạ lắc đầu bất đ ắ c dĩ, cả cấp cũng không phải là dựa vào nỗ lực là có thể đột phá hàng r à o lấy thiên phú của hắn, nếu là không có kỳ ngộ, chỉ sợ rất khó tiến thêm một bước nữa. Kỵ mỹ m ạ d ộ cũng chỉ là khách sáo một hồi, cũng không có muốn khuyên bảo hắn y tứ. Hai nhóm người hợp lại liền muốn thương lượng làm sao bắt lấy tam vĩ. Dạ bù dạ nhìn về phía k ỳ mỹ m ạ d ộ phía sau nệ dị cùng xạ s ú k ẻ hắn có thể cảm giác được này hai người trẻ tuổi thực lực không kém hắn, âm ẩn thôn tiềm lực liền hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Những người này một khi triệt để trưởng thành. Nhẫn giới còn có cái nào thôn có thể chống đỡ? Vượt qua năm ngón tay số lượng cả cấp, còn có không ít tinh anh thượng nhẫn cấp bậc tồn tại. Như vậy nhẫn thôn thế lực đã so với ngũ đại nhẫn thôn bên trong bất luận cái nào đều mạnh hơn. h i ế u thắng. Kỷ Mị Mạ Rổ Tiên Sinh. Tráng nhìn thấy Kỷ Mị Mạ Rổ, cung kính mà nói rằng, tuy rằng hắn tôn kính nhất người là dạ b ù dạ, nhưng Kỷ Mị Mạ Rổ cho bọn hắn tân sinh, vì lẽ đó hắn đối với Kỷ Mị Mạ Rổ cũng cực kỳ kính trọng. Kỷ Mị Mạ r khẽ gật đầu, chính thức cắt vào đề tài chính. Tam Vĩ ngay ở hồ này bên trong đi. Ân. Ngày hôm qua chúng ta thử nghiệm bắt giữ nó, nhưng thất bại. Tam vĩ mạnh nhất chính là phong ngự, cái kia một thân mai rùa thực sự là khó đối phó, cần uy lực rất mạnh nhân thuật mới có thể phá vỡ. Nhân thuật của chúng ta cường độ còn chưa đủ. Gu g n đơn giản tự thuật một lần ngày hôm qua tình huống, uy lực mạnh mẽ thuật sao? k i mị mạ rùa lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn về phía Sa s ù k ẹ cùng Nễ d ì hai người các ngươi có vấn đề sao? Hừ, chỉ là tam vĩ mà thôi, ta một người liền đủ. Sa s u Kệ tự tin chắn đầy, ta không thành vấn đề. Nễ gì cũng không cam lòng yếu thế. không nên xem thường tam vĩ. tuy rằng nó không có gì nụ gì kỳ, không cách nào đem vĩ thú uy lực triệt để thả ra ngoài, nhưng hoang dại vĩ thú cũng không phải cả cấp bên dưới có thể chia sẻ. sau đó hai người các ngươi hợp tác đi. sau khi còn có chuyện muốn làm, hiện tại có thể không thể tùy ý bị thương. k i mã rồ nói xong, nhìn về phía ngũ ẩn. hiện tại nhường tam vĩ đi ra đi. được. ngũ ẩn đáp một tiếng. đối với dù kỵ mã nói rằng, dù k i mã như ngày hôm qua như vậy, phóng thích trả c ờ ra, đem tam vĩ dẫn ra. được. dù kỵ m g không có chút gì do dự. trực tiếp bạo phát thể nội t r ả c ờ dạ. trong lúc nhất thời, thống khổ tiếng hô vang vọng hai cái hồ nước. dù k ỳ m à di nhìn qua cực kỳ thống khổ. gu ẩn thấy thế, lộ ra mấy phần không đành lòng vẻ. nhưng vì giúp họ rồ x i m a t bắt được tam vĩ, nàng chỉ có thể làm như thế. xin lỗi, dù k i m à d nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì là dù k ỳ m à d xin lỗi. t r ả c ờ dạ phóng lên trời, hình thành một cái to lớn của sáng. nguyên bản b ì n h tĩnh mặt hồ bắt đầu nổi lên gợn sóng, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ bên trong nô ra. muốn đi ra, kỵ mã rồ thấp giọng nói rằng. Sà sù kẹ cùng nệ g h gì nhưng là trực tiếp vào tới. Dạ b u dạ, chẳng cùng c g ẩn thấy thế cũng muốn qua đi. k ỷ m bị mạ rô lại nói, nhường hai người bọn họ trước tiên thử xem đi. Các ngươi nghe ta chỉ huy, đợi lát nữa lại lên. Ba người nghe vậy cũng chỉ đành tạm thời dừng lại động tác trong tay. Sau một khắc, tam vĩ xuất hiện, giống như núi nhỏ khổng lồ hình thể b ư ớ c lên mặt nước, vô số dòng nước từ trên người nó chảy xuôi mà xuống. Sà sù kẹ cùng nệ g h gì thế tiến công cũng đến. Chỉ đỏ gì ấy xảo, phá sơn kích. Màu xanh lam lôi đỉnh chi thương cùng màu trắng kia la s e e đồng thời rơi vào tam vĩ mai r ử a bên trên. Vô n h Hai loại đánh vào tam vĩ trên người, nhưng chỉ là nhường tam vĩ nhìn bọn họ một chút, trong mắt còn lộ ra mấy phần nghi hoặc. s a s u kẹ cùng nệ gì nhất thời biết rồi tam vĩ phòng n g ự có nhiều thái quá. Công kích này có thể dễ dàng đánh nát n h a n thạch, đánh vào tam vĩ trên người nhưng cùng gãi nữa như thế. Tam vĩ hám ồ m phun một cái, chính là to lớn của nước. Hai người vội vã tránh. Cái tên này sát thực khó đối phó. Muốn công phá nó phòng n ự như thế chiêu thức căn bản không làm được. s a s u kẹ thấp giọng nói rằng. Tam Vĩ phòng ngự sắt thực kinh người, trong nguyên tắc gạ cát sủ k ỳ tổ chức cũng là phái ra lực công kích rất mạnh đ y đả dạ tới thu thập nó. Cho nổ đất xét lực phá hoại ở sức chiến đấu không tan vỡ trước, tuyệt đối là số một số 2. b ị ản k i u gặng, nệ gì mở ra b ị ản k i u gặng, siêu tầm Tam Vĩ phòng ngự điểm m ỏ n g yếu. Tốt khổng lồ chạ cơ dạ, lại thêm vào này một thân giáp s á t muốn phá vỡ nó phòng ngự, tốt nhất là chạ cơ dạ điểm yếu. Có, toàn thân nó chạ cơ dạ chỗ yếu nhất ở con mắt, chúng ta công kích con mắt của nó. Nhưng sau một khắc, Tam Vĩ đã cung lên toàn thân. đem hết thể nhược điểm đều giấu ở cái kia d à y đặc giáp sát bên dưới. Không được. n ệ Dị nói thầm không ổn. Sau một khắc, Tam Vĩ liền như là cỗ gì nhục đạn chiến xa như thế, vọt thẳng hướng về phía hai người. Thân thể cao lớn, d à y nặng giáp sát lại thêm vào cái kia khủng bố lực xung kích, nếu là bị này một chiêu đ ụ c vào, chỉ sợ sẽ toàn thân gân cốt đứt đoạn. s a sù kệ cùng n ệ Dị lập tức lắc mình tránh né. Tam Vĩ theo sát không nghỉ, càng là có thể đang xoay tròn quá trình bên trong khóa chặt hai người. Hoa đ ộ n hào h a c â u thuật, hỏa c â u thật lớn từ sả s kệ trong miệng phun ra, rơi đang xoay tròn Tam Vĩ trên người. nhưng quả cầu lửa bị trực tiếp văng ra, căn bản là không có cách gần người. cái tên này bây giờ đã không có nhược điểm, chúng ta chỉ có thể ép buộc phá tan nó phòng ngự. chương 227 hư chi chủ ấn 26 cứng đuôi cứng, này không phải một cái tốt biện pháp, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó lại công kích. dù sao tam vĩ không thể vẫn duy trì cái tư thế này, nhưng nệ g h dĩ cùng xạ s ủ kệ đều là người kiêu ngạo, mới vừa cũng đã hướng về kỳ mị m ạ rổ khoe khoang k h o á t lác, hiện tại lùi, quá thật mất mặt. lập tức hai người không chần chờ chút nào. dồn dập mở ra chú ấn lực lượng trong lúc nhất thời khí tức đại biến thấy thế, thế guẩn đám người tất cả giật mình đây là cạ cấp khí thế này hai người thiếu niên dạ bù dạ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trong lúc nhất thời có một loại chính mình g i à cảm giác cái thế giới này thiên tài đều là tụ tập xuất hiện sao hắn nhìn một chút bên cạnh những người này thật giống liền hắn lớn tuổi nhất hơn nữa thiên phú đã đến cực hạn lại qua mấy năm trừ dù kim a cùng ngũ ẩn ở ngoài hắn sợ là thực lực kém cỏi nhất cái kia đâm tim a nên gì dùng cái kia một chiêu Sạ sù k ẹ quắc khẽ, đệ gì lập tức hiểu ngầm trong lòng. Nu quyền pháp, bát quái đại không trưởng, hỏa đột, hào long hỏa thuật, h ệ gì cũng sẽ không phong đột. Thế nhưng bát quái đại không trưởng đánh ra trưởng phong không chút nào so với bình thường a cấp phong đột phải kém, mà s a sù kẹ hỏa đột càng là uy lực kinh người, hai người dung hợp, uy lực tăng lên dữ dội. Gió trợ thế lửa, ao hỏa long thuật, màu đỏ thâm hỏa diễm long đầu ở trong chớp mắt biến thành thanh hỏa ma long, biến thành ngọn lửa màu xanh đủ để đạt đến 5 6.000 độ khủng bố nhiệt độ cao. Màu xanh long đầu ở một tiếng nện ở tam vị trên người. lần này tam vĩ không cách nào đem hỏa diễm văng ra nhiệt độ cao nung đốt bên dưới tam vĩ hét thảm một tiếng g à o tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ mặt hồ không nghĩ tới hai người bọn họ lại còn có thể luyện thành hợp thể kỹ năng đến quan hệ không tệ a kỵ m ì m ạ n rùi mắt lại đam chiêu n à y hai cái tiêu nạo ra hỏa lại sẽ luyện hợp thể kỹ năng là muốn làm gì sẽ không phải là muốn đối phó chính mình đi nghĩ tới đây k i m ì m ạ n r ồ i sắc mặt trở nên hơi quái dị chỉ mong không phải Không phải vậy, hắn cũng thật là không nỡ hủy diệt này. Hai cái hắn thật vất vả bồi dưỡng được đến công cụ người. Ngọn lửa màu xanh ở Tam Vĩ trên người không ngừng tiêu đốt, bốn phía hồ nước đều sôi trào. Tam Vĩ bị thiệt lớn, lập tức cũng không dám cùng x ạ sủ k ẻ n ệ Dị dây dưa, thân thể hơi động liền muốn vào nước tranh chiến. Không được, hắn muốn chạy trốn. Hai người liền vội vàng tiến lên ngăn cản Tam Vĩ. Nhưng ở trên mặt nước lại có mấy người có thể ngăn cản Tam Vĩ. t r ắ n g đông lại mặt nước. g ũ ẩ n tinh độn phong tỏa Tam Vĩ hành động. Thấy hai người không ngăn được Tam Vĩ, Kỵ Bị mạ rồ quyết định t ậ t nhanh. lập tức nhường trắng cùng gủ ẩn ra tay băng đột ở đối phó nước phương diện này luôn luôn chiếm hết tiền nghi băng đột đóng băng thiên địa trắng nghe vậy lập tức ra tay hai tay kết t n bên dưới một luồng băng hàn lực lượng từ trong cơ thể hắn truyền ra trong lúc nhất thời toàn bộ mặt hồ đều đông lên một tầng dày đặc băng tam vĩ nguyên bản muốn c h u i vào đáy hồ động tác cũng biến thành cứng ngắc lên gủ ẩn tiếp theo ra tay tinh đột thủy tinh bích bát chi trận hồng nhạt thủy tinh bỗng dưng sinh ra đem tam vĩ thân hình trực tiếp cố định tam vĩ trong nháy mắt không thể động đậy xa s u kẹt n gì cuối cùng một đòn giải quyết tam vĩ kỳ mỹ mạ rồ hướng về hai người tuyên bố cuối cùng chỉ lệnh tác chiến thấy gu ân cùng trắng đúng tay hai người trong lòng khá là bất mãn nhưng kỳ mỹ mạ rồ đều lên tiếng bọn họ cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn trong lòng lập tức hai người lại lần nữa liên thủ một chiêu lao hỏa long thuật ở giữa tam vĩ đầu trong lúc nhất thời tiếng đeo thảm thiết càng thêm t h ê lương tam vĩ bị thanh hỏa đốt không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh phong ấn nó đi gu ân g ân lập tức động thủ hồng n h ạ c thủy tinh không ngừng co rút lại đem tam vĩ thân hình không ngừng áp x ú c tam vĩ ở hôn mê trạng thái Tự nhiên không cách nào phản kháng, lập tức bị tinh đ ộ n phong ấn thành một cái to bằng lòng bàn tay tiểu quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh bay tới, rơi vào gù ẩn trong tay. Sau một khắc, quả cầu thủy tinh bắt đầu chấn động, xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh có thể nhìn thấy bản mini Tam Vi đã tỉnh lại, chính đang tránh thoát tinh đ ộ n phong ấn. Không được, ta tinh đ ộ n phong ấn không cách nào hoàn toàn đem n i ê m phong lại. Gù ẩn hô to không ổn, nàng tinh đ ộ n năng lực phong ấn cũng không được tốt lắm, muốn đem Tam Vi hoàn toàn n i ê m phong lại, xác thực không quá dễ dàng. Kỵ Mị mạ rổ thấy thế lập tức đưa tay phải ra. Năm đám ngọn lửa màu tím ở trên ngón tay bốc lên, mạnh mẽ phong ấn lực lượng từ bên trong truyền đến ngũ hành phong ấn. Kỵ Mị Mạ Rồ khẽ quát một tiếng, lập tức năm ngón tay bốc lửa tay phải trực tiếp đặt tại cái kia hồng nhạt quả cầu thủy tinh bên trên. Chỉ thấy cái kia năm đám ngọn lửa màu tím chui vào quả cầu thủy tinh sau, lập tức hóa thành năm cái màu tím x i n g xích, đem sao động bất an Tam Vĩ hoàn toàn khóa lại, để cho không thể động đậy. Cứ như vậy, Tam Vĩ mới xem như là chuyện để yên tĩnh lại. Kỵ Mị Mạ Rồ tiện tay đem quả cầu thủy tinh cầm tới, quyết định vật này liền do ta giao cho họ r ỗ xì Mạ tiên sinh đi. Khổ các ngươi, Guẩn. Họ Rổ Xì Mạ Tiên sinh nói, nhiệm vụ lần này kết thúc sau, ngươi không cần ở về Lôi Quốc căn cứ, mang theo rủ Kỳ Mạ đi âm ẩn thôn sinh hoạt đi. Thật sự, quá tốt rồi. Guẩn mừng rỡ không nứt. Có thể đi theo họ Rổ Xì Mạ bên người, chính là g ù ẩ n lớn nhất tâm nguyện. Âm ẩn thôn chính là dùng người thời khắc, làm sao nắm liền xem chính ngươi. Đa tạ. Ta biết rồi. Guẩn hướng về Kỳ Mị Mạ Rổ biểu đạt cảm kích. Mà Kỳ Mị Mạ Rổ nhưng là nhìn về phía Dạ Bụ Dạ c ù n g Trắng. Hai vị, ta có chuyện với các ngươi thương lượng một chút. hai người nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. bây giờ vụ ẩn thôn đời mới đệ ngũ mị dục mẹ, t ờ dù mị đã cho phép, nàng đối với đó tiền căn vì là đệ tứ mị dục mà bị ép rời đi thôn phản nhẫn có bao nhiêu yêu nhân tại t r i tâm, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể trở lại vụ ẩn. ngươi đây là muốn chúng ta trở lại làm n ằ m vùng. dạ bù dạ cao mày nói, có thể cho là như thế. tương lai nhận giới đem phát sinh to lớn dung chuyện, các ngươi trở lại sẽ mang cho vụ ẩn thôn mới sinh cơ. nếu không, vụ ẩn thôn có lẽ sẽ biến mất ở vũ đài lịch sử. đương nhiên. Ta nhường các ngươi trở lại mục đích chủ yếu không phải vì trợ giúp vụ ẩn mà là muốn làm việc cho ta. Dạ bù r a nghe vậy giật nảy cả mình. Đến cùng sẽ phát sinh ra sao sự tình, lại có thể nhường vụ ẩn thôn đều biến mất. Ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ở tương lai, ảnh cũng có điều là hơi lớn một điểm d u n r ẩ ế Các ngươi trước về vụ ẩn thôn, thu được mẹ tờ d u mì tín nhiệm các loại sau khi cần dùng đến các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông báo các ngươi. đương nhiên, nếu như không muốn cũng có thể từ chối. Ở ẩn thôn đồng dạng có các ngươi một vị trí. Kỳ m ị Mạ Rổ cũng không có bức bách hai người ý tứ. Dù sao không phải ở tự nguyện tình huống đi làm nằm vùng, vậy này nằm vùng coi như là làm cũng không ý nghĩa. Cho tới làm sao thu được mẹ tờ dù Mỹ tín nhiệm, đó là Dạ Bụ Dạ chính mình muốn cân nhắc sự tình. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, Dạ Bụ Dạ cũng là không nhiều làm giá trị. Dạ Bụ Dạ trầm tư một lát sau, nói rằng: Ta đồng ý đi. Dạ Bụ Dạ tiên sinh đi, ta cũng đi. Trắng trả lời ở mọi người trong dự liệu. Ân, hai chúng ta liên thủ, nơi nào cũng có thể đi. Hai người đã làm ra quyết định. k ỳ Mị mạ d ộ liền nói tiếp, các ngươi đã cũng đã đồng ý, như vậy chúng ta là có thể tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Lần này đi vụ ẩn thôn, có không nhỏ nguy hiểm. Vì bảo đảm các ngươi đều an toàn, ta sẽ ở trắng trên người g r e o xuống cùng nghệ gì như thế chú ấn. Này chú ấn sức mạnh phóng thích sau, có thể làm cho ngươi nắm giữ ảnh thực lực. đã như thế, coi như là vụ ẩn thôn có nguy hiểm gì, các ngươi cũng có thể tự vệ. đương nhiên, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Một khi g r e o xuống cái này hư chi chú ấn, trừ phi ta mở ra, không phải vậy ngươi sẽ vinh v i ễ n bị quản chế với ta. sinh tử ở ta trong một ý nghĩ, cùng mới vừa như thế, ngươi có thể lựa chọn tiếp thu cùng không chấp nhận. k ỳ Mỹ Mạ Dỗ lại cho t r ắ n g một lựa chọn. Dạ Bù Dạ lại nói, vẫn là ở trên người ta loại cái này chú ấn đi. Thiên phú của ngươi quá kém, chịu đựng không được hư chi chú ấn sức mạnh. Bầu không khí lúng túng lên. Dạ Bù Dạ t i ê n Sinh, vẫn để cho ta đến đây đi. Ta tin tưởng k ỳ Mỹ Mạ Dỗ t i ê n Sinh sẽ không hại chúng ta. Lấy hắn thực lực, tính mạng của ta nguyên bản ngay ở hắn trong một ý nghĩ. t r ắ n g lời nói đánh vỡ này hơi không khí ngột ngạt. Này, cái kia khổ của ngươi, t r ắ n g Dạ Bù Dạ biết, đây là lựa chọn tốt nhất, lập tức cũng không ngăn cản trắng, bởi vì nói vô ích sự thực, vì Dạ Bù Dạ tiên sinh, chẳng đáng là gì khổ cực. Giữa hai người ràng buộc càng ngày càng sâu, một cái hư chi chú ấn đã đầy đủ kiểm chế hai người. k ỳ Mị Mạ d ổ xưa nay không ngại ở thêm một ít hậu triều, bởi vì điều này có thể nhường hắn đi được càng thêm dài xa một chút, vì thế coi như là dùng một ít thủ đoạn tiểu nhân cũng không quan hệ. Tiếp thu hư chi chú ấn thời điểm, quá trình sẽ hết sức thống khổ, có điều chỉ có 5 phút đồng hồ, ngươi nhận một hồi. Kỵ Mị Mạ Dồ đi tới bạch diện trước nói rằng. ta chuẩn bị kỹ càng, lập tức k ý m ì mạ rổ tay phải ngưng tụ kiếm chỉ, điểm ở trắng trên t r á n trong lúc nhất thời, một luồng sức mạnh kinh khủng từ kiếm chỉ chui vào trắng cái t r á n lập tức r ó t vào toàn thân. a, trắng không nhịn được hét thảm một tiếng, nhìn dáng dấp hết sức thống khổ, dạ bù dạ trong lòng một nắm, vì là trắng bốc một cái mồ hôi lạnh. rất nhanh, trắng dáng vẻ xuất hiện biến hóa, mái tóc màu đen biến thành màu trắng, sau lưng mọc ra d ư ờ n g như phượng hoàng như thế băng xương cánh, biến hóa so với nệ dì càng nhỏ hơn, nhưng khí thế không hề so với mở ra chú ấn sau nệ dì nhỏ yếu. so với lúc trước cho ta loại chú ấn thời điểm hắn thật giống càng nhuẩn nhuyễn nệ dị thấy thế trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu làm đệ nhất vật thí nghiệm nệ dị thu được hư chi chú ấn quá trình sát thực càng thêm thống khổ loại đau khổ này là nệ dị hiện tại đều không muốn nhớ lại rất nhanh 5 phút đồng hồ qua đi c h n g tiếng kêu thảm thiết cũng vào thời khắc này đình chỉ chú ấn lực lượng về ở trong cơ thể bạch thân lên băng xương cánh phá toái biến mất trong vô hình tóc trắng cũng khôi phục thành tóc đen âm dương thái cực cá đồ án ngưng tụ ở trắng hậu vệ nơi trở nên càng thêm bí mật trắng ngươi cảm giác làm sao? nhìn suy yếu trắng, Dạ Bù Dạ liền vội vàng hỏi, ta cảm giác rất tốt, nguồn sức mạnh này thật mạnh mẽ, ngắn ngủi suy yếu qua đi, chẳng cũng cảm giác được hư chi chú ấn tươi đẹp, hắn cảm giác mình băng đ ộ n lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, không có chuyện gì liền tốt, Dạ Bù Dạ thấy thế thở phào nhẹ nhõm, ở Kỳ Mi Mạ Rổ an bài xuống, hai người chính thức khởi hành đi tới v ụ ậ n Thôn, mà Guẩn nhưng là mang theo rủ kỵ mà chạy tới â m ậ n Thôn, nơi này liền chỉ còn giữ lại Kỳ Mi Mạ Rổ, xả sủ kẹ cùng nghệ gì ba người, mới vừa chiến đấu cảm giác làm sao. có hay không có thể hơi hơi cảm giác được một điểm vĩ thú chỗ đáng sợ. k i Mỹ mạ rồ cười nói. n ạ d ù tổ thể nội cũng có như vậy quái vật sao? Sa s u kệ nhưng hỏi ra một vấn đề khác. Không sai. Chỉ có điều n ạ d ù tổ thể nội quái vật là c ể u vĩ, thực lực so với tam vĩ mạnh hơn. h i ế u thắng. Khả năng cần bảy con tam vĩ mới có thể cùng c ể u vĩ chống lại đi. Đáng tiếc, n ạ d ù tổ hiện tại liền c ể u vĩ bảy phần có một sức mạnh đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ. Vĩ thu hóa, c ể u vĩ t r ả cờ dạ hình thức cùng hoàn toàn vĩ thu hóa căn bản không phải một cấp bậc thực lực. Mỗi tăng lên một cảnh giới cũng có thể đem trước một cảnh giới bạo truy. n a Dù To hiện tại liền v i t h ú hóa đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ, khoảng cách hoàn toàn v i t h ú hóa tự nhiên còn rất sớm. Nghe vậy, Sa s u Kệ cùng Nệ Di lại là cả kinh. n a Dù To thể nội c ể u vĩ lại như thế mạnh, nếu là hắn thật sự hoàn toàn nắm giữ mạnh nhất v i t h k cửu vĩ sức mạnh, cái kia đem là cỡ nào thực lực đáng sợ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nhưng có thể khẳng định một điểm là, bọn hắn bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ. Tốt, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Cầu Thiên Địa ước hẹn thời gian chỉ còn dư lại ba ngày. chúng ta nên chạy tới sân khấu kịch đã đắp tốt còn lại liền xem các ngươi làm sao biểu diễn một nhóm ba người lại lần nữa xuất phát mà ngay ở sau mấy tiếng dẹt đến nơi này nơi này nên chính là tam vĩ trọng sinh mới đúng tại sao hiện tại không cảm giác được tam vĩ trả cờ dạ chẳng lẽ có người sớm bắt đi tam vĩ hắc dẹt sắc mặt trầm trọng nguyên bản liền đen mặt càng đen nơi này còn sót lại một ít trả cờ dạ khí tức trong đó có một luồng là xạ sụ k ẹ còn lại vài cỗ không quá quen thuộc nhưng có thể rõ ràng cảm giác được chú ấn cùng băng đ ộ khí tức xuất sắc năng lực nhận biết nhường bạch dệt nhận ra được bộ phận manh mối nhưng kí mỹ mạ d ồ có ý định ẩn giấu chính mình t r ả cơ dạ cho nên t u y ệ t căn bản không cảm giác được hơi thở của hắn chú ấn cùng xạ xù k ẻ lẽ nào là họ rồ xì mạ đối với tam vị ra tay người này đến cùng muốn làm cái gì h ắ z t sinh ra mấy phần nộ khí tam vị mất tích hiển nhiên làm xáo trộn hắn kế hoạch không biết chuyện này vẫn là cùng o b i tổ thương lượng một chút đi cũng chỉ có thể như vậy họ rồ xì m à nếu như theo chúng ta đ i n g h ị c h sẽ là một cái phiền toái không nhỏ hắn thực lực mặc dù bình thường nhưng thực sự là quá có thể cậu đối với họ rổ xì mạ người như vậy hắn t coi như là sống hơn 1.000 n ă m cũng thập phần bất đắc dĩ ở này hơn 1.000 n ă m bên trong cũng là ra một cái họ rổ x ỉ mạ gì như vậy kỳ hoa bởi vì quá sợ chết vì lẽ đó đem thiên phú đều điểm ở s ố n g lên bán nước tức biến mất ở tại chỗ đi tìm h ộ bị tổ một bên khác k i mị mạ rổ ba người đã đến cầu thiên địa họ rổ xì mạ từ lâu ở chỗ này chờ bọn họ đã lâu họ rổ xì mạ tiên sinh này chính là tam vĩ chờ ngươi muốn giao đưa cho người kia thời điểm cần trước đem bên trong ngũ hành phong ấn đổi thành chính ngươi, không phải vậy sẽ bại lộ ta trạ cơ dạ, vậy thì hơi rắc rối rồi. k i mỹ Mạ Dỗ đem phong ấn tam vĩ quả cầu thủy tinh đưa cho họ r ỗ xì mạ, đồng thời nói rằng, nhìn thấy quả cầu thủy tinh bên trong bản mini tam vĩ, họ r ỗ xì mạ ha ha cười. Vĩ thú cũng thật là thần kỳ tồn tại Akimi Mạ Dỗ, ngươi biết không? Vĩ thú là ở trên thế giới này duy nhất một loại đã biết trưởng sinh người, cho dù chết cũng có thể một lần nữa phục sinh, thực sự là khiến người ư ớ c ao năng lực. Điều này là bởi vì Vĩ thú không có thực thể, chỉ là c h ạ cơ dạ tụ tập thể. cho nên mới có thể làm đến đi. k ỳ Mị mạ dầu nghe vậy trầm tư một lát sau nói rằng, Ở ọ rổ xị mạ nhưng khẽ lắc đầu, nói rằng, chúng nó đúng là chạ cờ d ạ tụ tập thể, nhưng chúng nó sẽ suy nghĩ, sẽ bị thương, sẽ học tập, cũng sẽ tử vong, thì lại làm sao không tính là cơ thể sống đây. Chạ cờ d ạ cũng thật làm ộ t loại sức mạnh thần kỳ. Ta đã từng điều tra, ở lục đạo tiên nhân cùng vĩ thú xuất hiện trước, cái thế giới này là không tồn tại chạ cờ d ạ thứ này. Có lẽ có một ngày, ta có thể đem chạ cờ d ạ bản chất nghiên cứu trên đ ề đến vào lúc ấy, thì có thể phát hiện chân chính trường sinh chi lực. Ta mơ hồ cảm thấy, trường sinh sức mạnh cùng vĩ thú có ngàn vạn tia quan hệ. Bởi vì vĩ thú lịch sử so với n h dạ còn muốn dài lâu. Từ hiện hữu ghi chép đến xem, ở nhị dạ không ngừng phát triển 5 tháng bên trong, vĩ thú vẫn luôn không có vắng chỗ. Trong này có quá nhiều trường hợp, vĩ thú từ nơi nào đến, lại muốn đi về nơi đâu. Chúng nó lại là làm sao tu hành? Tại sao vĩ thú tổng cộng có chín con? Tại sao k i ể u vĩ m ạ nhất, n h bắt vĩ kém hơn, mà cái khác vĩ thú trong lúc đó nhưng không có quá to lớn t r ê n h lệnh? Tất cả tất cả đều là bí ẩn. Mà ta cảm thấy. À, cả sự kỳ tổ chức có lẽ là mở ra bí ẩn này chìa khóa, hay hoặc là trong bọn họ đã có người mở ra bí ẩn này để. Nếu không, bọn họ tại sao đối với cựu đại vĩ thú như thế chấp nhất? Cái kia thần bí ngoại đạo ma tượng lại bằng cái gì có thể trở thành cựu đại vĩ thú vật dẫn? Cựu đại vĩ thú tập hợp sau, lại sẽ xảy ra chuyện gì? k i m i ma rồ, ngươi không cảm thấy tất cả những thứ này đều rất thú vị sao? Hỏ rồ s i m à nói, trong mắt hiện ra cùng nhiệt vẻ. k i m i ma rồ biểu hiện có chút giải ra, nhưng nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng thần. Thật không hổ là Hỏ rồ xi m à a cư nhân đã đoán nghĩ đến trình độ như thế này, chẳng trách hắn có thể đoán được lần thứ bốn nhận giới đại chiến nhất định sẽ bạo phát. Ở rồi x ỉ mạn tiên sinh tư duy cũng thật là khiến người thán phục. Kỳ thực ta đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức mục đích cũng rất có hứng thú, cho nên mới sẽ lập ra cái kế hoạch này. Tất cả đáp án nên liền ở cái kia tự x ư ơ n g ụ chi ha mã đã giả mặt nạ nam tử trên người. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 228, cầu thiên địa ước hẹn. 28 Họ rồ sỉ mạt cùng k ỳ mỹ mạ rồ n h ằ m vào ạ cà sụ kỳ tổ chức tiến hành một lần thâm nhập cho chuyện. Hai người đối với ạ cà sụ kỳ tổ chức hiểu rõ đều rất sâu. Không giống là họ rồ sỉ mạt phần lớn là dựa vào chính mình điều tra, mà k ỳ mỹ mạ rồ nhưng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước. Nhưng trăm sông đổ về một biển. Hai người đều đem cuối cùng mục tiêu đặt ở mặt nạ nam trên người. Họ rồ sỉ mạt tiên sinh cầu thiên địa sự t í n h sau ngươi liền cần cùng mặt nạ nam tiếp xúc. Đến thời điểm ngươi phải cẩn thận, không nên bị hắn nhìn ra kẽ hở đến. Ha ha, chuyện như vậy ta am hiểu nhất, không cần lo lắng. Ta ngược lại thật ra càng thêm quan tâm ở quan hệ của ta và ngươi tuyên cáo vỡ tan sau, ngươi cùng b ẹ n trong lúc đó quan hệ lại nên làm gì duy trì? Điểm này ta từ lâu nghĩ kỹ, bèn là cái tiêu ngạo người, hắn vẫn cảm thấy thực lực của ngươi không đủ để hợp tác với hắn, cho nên đối với ngươi cũng không có hứng thú quá lớn. ở ta chứng minh thực lực của chính mình cũng biểu thị đồng ý trợ giúp hắn đối phó mặt nạ nam thời điểm, hắn cũng đã đem ta cho rằng là chính mình người. k ỳ m mị mạ dù còn có một chút thật tốt là, hắn giúp nạ gạ tổ chị chân, nạ gạ tổ cũng cố nạn thái độ đối với hắn từ lâu không giống, không nói đem xem là đồng bạn. nhưng khi thành đối tượng hợp tác vẫn không có bất cứ vấn đề gì dù sao k ỷ m ị mạ d ồ i nhìn qua so với o b i tổ đáng tin nhiều ha ha nếu ngươi tự tin như thế vậy ta liền yên tâm ở kế hoạch của ngươi bên trong ta âm ẩn thôn chỉ sợ sẽ chia năm ẻ bảy điệp phải đồ k ỷ m ị mạ d ộ đem giả b ụ giả cùng tặng không đi vụ ẩn đem nệ gì đưa đi c ổ nó hạ xả sủ k ẻ sau đó phải cùng ít chia gặp mặt âm ẩn thôn cường giả sát thực phân tán không ít nhưng ở lại thôn người cũng không yếu đồng thời có giả cờ sĩ c ả bù tổ quản lý thôn sự tình không có sơ hở nào mà những thứ này đều là vì là sau đó hành động làm làm nền. bọn họ đã ngủ đông 3 năm, bây giờ 3 năm kỳ hạn đã đến, là nên hành động. lại không động thủ, các loại ạ cà s ụ kỳ tổ chức thu thập xong vi thú, món ăn đều lạnh. như vậy không phải càng thú vị sao? hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. trên đời này có thể hiểu bọn họ, cũng chỉ có lẫn nhau. đối với tốt sau đó chi tiết n h ỏ sau khi, hai người mới tàn đi. ngày thứ hai, cô nội hạ tiểu đội tới đúng lúc cầu thiên địa. nơi này chính là cầu thiên địa, mọi người cẩn thận đề phòng. mặc dù nói đối phương mai phục chúng ta tỷ lệ rất nhỏ nhưng vẫn là c ầ n tắc vô ưu. Dạ mạ tổ quay về mọi người nói bị hạn kiệu gẳng. Hí nạ tạ mở ra bị ả n kiệu gẳng, đem chu vi 2 km phạm vi bên trong cảnh tượng đều nhét vào tầm mắt của chính mình bên trong. 3 năm tu hành, nhưng Hí nạ tạ đem bị ả n kiệu gẳng động lực cũng tăng lên không ít. Như thế nào? Có nhìn thấy xạ sủ k ệ cùng nệ di sao? Nạ dù tổ sốt rồi nói những người khác cũng là nhìn Hí nạ tạ, chờ đợi nàng trả lời. Không có, chu vi 2 km bên trong đều không có dị dạng tồn tại. k h i n ạ tạ trả lời nhường mọi người có chút thất vọng, nhưng tiếp theo vang lên âm thanh, nhường bọn họ tất cả giờ mình. k h i n ạ tạ đại tiểu thư, ngươi bị ản cựu g ẳ n g vẫn là như vậy vô dụng. Thanh âm này là đệ gì? Kẻ nẩn trong nháy mắt liền nhận ra âm thanh này, nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, ngay ở cầu thiên địa đối diện, n ệ gì cùng x ả sủ k ẻ thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. đệ gì, x a s ụ k ẻ kệ n ầ n cùng x ả cụ dạ đồng thời k ê u lên, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Các ngươi quả nhiên đến. n ạ dù tổ vẻ mặt vui vẻ, trong mắt tràn đầy ánh sáng, tìm tới. Nỗ lực 3 năm, hắn rốt cục lại lần nữa nhìn thấy xạ s ù k ẻ So với mọi người kích động, Dạ Mạ Tô trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hắn xem hướng bốn phía, cẩn thận đề phòng. Trước mắt chuyện này thực sự là có chút quỷ dị. Hiện tại nơi này c ổ nổ hạng h i d ạ bên trong cũng chỉ còn sót lại hắn một cái khéo léo, cái khác hoặc là rơi vào yêu đương trong đầu, hoặc là nguyên bản chính là cái c ố c lốc, khẳng định là không trông cậy nổi. t h i n ạ ta bỉ ả n g k i g ắ n đều không có phát hiện nghệ gì cùng xạ s ù kẹ tới gần, nói rõ bọn họ thực lực bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Dựa vào h i nạ t a bị ả n g kiệu gặng căn bản là không có cách bắt lấy bóng dáng của bọn họ. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Một khi đánh lên, đem vô cùng phiền phức. Nhưng điểm này trừ hắn, những người khác tạm thời còn không phát hiện. Cả cạ sì tiền bối, ta rốt cuộc biết trước ngươi có nhiều cực khổ rồi. Dạ mạ tổ trong lòng yên lặng mà thở dài, đối với cả cạ sì kính nể lại nhiều hơn không ít. Cả cạ sì tiền bối khổ, đáng. A, những này đội hữu không tốt đẹp gì mang. Nể gì ca ca? Theo chúng ta về nhà đi. p h u thân đại nhân hắn thập phần nhớ nhung ngươi. h i nạ t a nhìn thấy nể gì? l i ê n vội và nói nhớ nhung ta sợ không phải ta không chết hắn ngủ không được đi nệ dị cười lạnh nệ dị ca ca phụ thân đại nhân làm sao sẽ như vậy nghĩ ngươi hiểu lầm phụ thân đại nhân k h i n ạ ta mau mau giải thích nhưng nệ dị cũng không có muốn nghe ý tứ đủ lúc trước hắn bức tử cha của ta hiện tại hắn chính là kẻ thù của ta không không phải như vậy chuyện năm đó có ẩn tình khác nệ dị ca ca ngươi cho ta một cái cơ hội giải thích ha ha lại muốn gạt ta sao tốt nếu như các ngươi có thể đánh thắng ta Ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một cái g ạ t ta cơ hội. n ệ Dị cười lạnh một tiếng, hướng về một hướng khác chạy đi. Nê Dị, Gai Tiểu đội cùng Hí Nạ Tạ vội vã đi theo. Gai t i ê n Sinh, tất cả cẩn thận. Thấy thế, g i Mạ Tổ cũng chỉ có thể nhắc nhở thực lực mạnh nhất Gai hành sự cẩn thận, mà lưu lại x ạ Sủ Kẹ thì lại vẫn nhìn Nạ d ủ Tổ cùng s a Củ Dạ. Nạ Dù Tổ, s a c u Dạ sao? Các ngươi không nên tới nơi này. Nhìn cùng ba năm trước hơi có sự khác biệt hai người, x ạ Sủ Kẹ lạnh lùng nói rằng, ngươi ở đây, chúng ta làm sao có thể không đến? Naju tôi nói chuyện có thể nói thập phần trực tiếp. Sasu Kekun, rời đi họ rồi xí mặt đi. Hắn chỉ là muốn thân thể của ngươi làm lọ chứa, tiếp tục chờ ở bên cạnh hắn, quá nguy hiểm. Sakura nói rằng, vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể thu được b á o thủ sức mạnh, coi như bán đi linh hồn cũng đáng. Naju t ô giấc mộng của ngươi không phải trở thành hộ c a sao? Cùng với lãng phí thời gian ở đây nhường ta trở lại, không phải vậy đi cố gắng tu hành, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Nếu như ngay cả đồng bạn của chính mình cũng không thể cứu vớt, vậy ta lại có tư cách gì trở thành hộ cả? Nà Dù Tô ánh mắt kiên định, Sa Sù k ẹ trong lòng hơi hiện ra nổi sóng, nhưng rất nhanh hóa thành một tiếng cười lạnh. Thực sự là khiến người cảm động t h u y ế t pháp tha thế nhưng, ngươi quá yếu, Nà Dù t ổ Vừa dứt lời, Sa Sù Kệ càng là trong nháy mắt đi tới n ạ Dù t ổ bên cạnh. Hai người bốn mắt đối lập, màu đỏ tươi s ạ Dị gặng cùng chạm t r o n g mắt màu xanh lam liền như là hai thái cực như thế. Một cái trong mắt tràn ngập ánh mặt trời, một cái nhưng tràn đầy hắc ám. Thật nhanh, Sa Cú giả khiếp sợ nhìn đống nhiên tới gần Sa s u Kệ, cảm giác được giữa hai người đáng sợ c h ê n l ệ h Sa s u Kệ thật sự trở nên mạnh mẽ. hơn nữa mạnh đến vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ một bên i ã mạ tổ sắc mặt khó coi hắn có thể thấy xà xù k ẻ tối thiểu là cùng hắn một cấp độ nỉ ra. thậm chí ở tốc độ phương diện này còn muốn vượt qua hắn phiền phức thời gian 3 năm cũng chỉ có n gần ấy tiến bộ sao nã du tổ xà xù kẹ âm thanh lại văng lên nã du tổ tỉnh táo lại ta biết thực lực của chính mình còn chưa đủ mạnh nhưng ta vẫn là nghĩ thử đưa ngươi lôi ra báo thù vực sâu vẫn muốn báo thù ngươi thật sự vui sướng sao vui sướng suy nghĩ ấu trí n h ư n g ta xem một chút đi Thân thể ngươi bên trong cái kia c ô vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, ba câu ngọc chuyển động, xa dị g n g đồng lực phong thích, xa xù kệ trong nháy mắt tiến vào n ạ rủ tổ thế giới tinh thần. Một bên khác, nệ g ị đem h i n ạ tạ đám người dẫn tới mấy cây số ở ngoài mới dừng lại. Nệ gì? ngươi thật sự không muốn mọi người sao? Lần này mở miệng là k ẹ n ẩ n nhìn thấy nệ g ị cái kia cùng trước tuyệt nhiên không giống khí chất, nàng rất đau lòng. Cái kia nhìn như cao lãnh, kỳ thực hết sức quan tâm đồng bạn nệ g ị thật giống không gặp. Trước mắt cái này nệ g ị chỉ có lạnh lẽo vô tình bị ạ n tiểu gặng, cũng không còn ngày xưa nửa phần ôn nhu. Lẽ nào thật sự đều trở thành quá khứ sao? Kẹn ẩn không nghĩ tiếp thu hiện thực này. n ệ d ì ngươi biết ngươi sau khi đi, Kẹn ẩn có nhiều khổ sở sao? Ngươi đến cùng là tại sao muốn rời khỏi thôn? Họ dồ sị mạ dơ mẩn thôn thì có lớn như vậy, sức hấp dẫn sao? Li lúc này cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. n ệ d ì nhìn mọi người, nói rằng, nhiều lời vô ích, ta đã nói qua, đánh thắng ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Đến đây đi, nhường ta xem các ngươi một chút ba năm nay trưởng thành bao nhiêu. n ệ d ì ngươi quá nhường ta thất vọng rồi. Mọi người đi rồi xa như vậy đi ngang qua đến tìm ngươi, ngươi nhưng là thái độ này. Xem ra ta cái này làm lão sư cần trước hết để cho ngươi n ế m thử ta thanh xuân thiết quyền. Gai không nhìn nổi, lập tức phải chân vừa đạp, cả người dường như cái kia đạn pháo như thế nhằm phía này gì. Cú đấm này tốc độ cùng sức mạnh đều cực kỳ kinh người. Nhưng nệ gì không tránh không né, tựa hồ hoàn toàn không có đem gai công kích để ở trong lòng. Ngay ở cú đấm này muốn đánh trúng thời điểm, một nói bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, ung dung tiếp lấy này vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Gai tiên sinh, đây là bọn hắn người trẻ tuổi chuyện. Ngươi vẫn là không muốn tham dự tốt. Nếu như ngươi ngửa tay, ta có thể chơi với ngươi chơi. Ngươi đến tự nhiên là kỳ mi mạ d ộ gai cái này quy cách ở ngoại sức chiến đấu là không thể tham dự t u ầ n vui này. Không phải vậy bố trí đều bị phá hỏng. Hơn nữa trước cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm kỳ mi mạ d ộ l i ề n tiếp nhận gai chiêu không tức, lần này hắn cũng muốn thử một chút chú hổ mùi vị. Thấy kỳ mi mạ d ộ như vậy dễ như ăn cháo tiếp lấy chính mình cú đấm này, gai hơi kinh ngạc, sau đó trong mắt càng là bắn ra mãnh liệt chiến ý. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cổ nổ hạ thương làm g thú uy lực. cố nổ hạ cương lực toàn phòng gai một cái sau quay về đá quay về kỳ mỹ mạ r ồ đá ra kỳ mỹ mạ r ồ hai tay che ở trước người vững vàng đón đỡ lấy này một chiều cả người bị đá bay mấy mét ở ngoài gai đá chân thập phần mạnh mẽ chính diện đánh chúng bùng nổ ra sức mạnh đủ để đánh nát n h a n thạch dù cho là kỳ mỹ mạ r ồ cũng chỉ có thể dùng tá lực phương thức đem sức mạnh tàn đi nếu không cảm giác đau đớn là khó tránh khỏi so với ba năm trước gai sức mạnh càng mạnh hơn kỳ m mạ rổ thầm nghĩ trong lòng đến đây đi gai tiếp tục phát động thể thuật công kích cùng kỳ mỹ mạ rổ chiến làm một đoàn trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi càng là cân sức ngang tài kỹ m ị mạ d ổ quả nhiên rất mạnh lại có thể cùng nghiêm túc gai lão sư đánh thành bộ dáng này ly thấy thế kinh hãi không thôi hắn là trong mọi người rõ ràng nhất m à t tổ gai thực lực nếu như là hắn đối mặt m à t tổ gai như vậy thế tiến công không tiếp nổi mũi chiêu nhưng k ý mỹ mạ rổ mỗi một quyền mỗi một cước đều tiếp được cực kỳ thông thuận không chút nào rơi vào hạ phong dấu hiệu chỉ là điều này kỹ mỹ mạ rổ thực lực cũng đã không phải hắn có thể so với thiệt thòi trước hắn còn muốn cùng kỹ m mạ rổ tỉ thí một chút thể thuật hiện tại ngay cả mình lão sư cũng chưa chắc có thể đem đối phương bắt. l y lại lần nữa cảm giác được thiên tài chỗ đáng sợ. đây là so với nè gì càng thêm khủng bố thiên tài. nhưng trước mắt cũng không phải quan tâm những chuyện này, kỵ bị mạ d ầ u ngăn cản gai, cái kia đối phó nè gì nhiệm vụ này liền rơi vào trên người bọn họ. n ệ gì, sau đó giờ đến h i ê n chúng ta. l y trong mắt chiến ý tràn đầy, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. n g ư ờ i tử vừa mới bắt đầu liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại cũng giống như vậy. vẫn là nói, ngươi đã đem bắt m ô n đ ộ n giáp luyện đến mức tận cùng sao? n ệ gì cười lạnh nói. ta tuy rằng vẫn không có đem bắt môn đ ộ n giáp luyện đến mức tận cùng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta muốn kéo ngươi rời đi h á t cám đầm lấy quyết tâm. n ệ gì, tiếp chiêu đi. Sau đó mỗi một quyền đều là ta vì đánh bại ngươi mà tu hành đi ra. Thứ ba sinh môn mở. Ly trong nháy mắt mở ra bắt môn đ ộ n giáp bên trong thứ ba cửa, năng lượng màu xanh lục không ngừng phóng thích mà ra. n ệ gì con ngươi thu nhỏ lại, đem ly trạng thái đều nhìn ở trong mắt. So với ba năm trước n g nô, hiện tại ly đối với bắt môn đ ộ n giáp nắm giữ đã khá là thông thạo. Mở ra ba môn liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Li đúng là tiến bộ. n g h ệ gì thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là cái kia lạnh lẽo cực kỳ biểu hiện. Chỉ là ba môn cũng muốn cùng ta g a n h đua cao thấp sao? l y ngươi quá coi thường ta. đương nhiên không chỉ là như vậy. Thứ bốn thương môn mở, thứ năm đ ố môn mở, lại mở hai môn. l y khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Ngũ môn, nay đã là lúc trước hắn đối chiến g a ạ dạ thời điểm trạng thái đỉnh cao. đương nhiên, hiện tại ngũ môn cùng lúc trước ngũ môn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. l y đã cực kỳ thuần thục nắm giữ nguồn sức mạnh này, thu phát tự nhiên. sẽ không lại xuất hiện 3 năm trước như vậy vẻ khôn quẫn. n ă m cửa mở ra, ly sức mạnh lại lần nữa tăng lên dữ dội. n h à m phía nệ gì Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. k ẹ n ầ n không có nhàn rỗi, hai tay của nàng nắm chặt chứa đầy các loại vũ khí hai cái q u ầ n n r ụ c Bất cứ lúc nào chuẩn bị tìm tới cơ hội phát động công kích. 3 năm trước, nàng k ẹ n ầ n ngồi tiếp nghệ dị tu hành. Vì lẽ đó rất rõ ràng nệ dị bị ạ n k i u gằng có kinh người bao nhiêu, phổ thông nhẫn cụ công kích căn bản không thể đụng chạm đến hắn. Trước không được, 3 năm sau năm nay liền càng không được. Vì lẽ đó. Nàng nhất định phải tìm tới cơ hội thích hợp mới có thể ra tay. Kẻ nần, ta giúp ngươi tìm kiếm công kích n e gì c a c a cơ hội. Hina t a nhìn ra Kẻ nần dự định, thấp giọng nói rằng: Tốt, phiền p h ứ c ngươi, Hina Tạ. Kẻ nần nghe vậy cũng không có từ chối Hina Tạ hỗ trợ. Có bị ảnh kia g khóa chặt cái hở, nàng ra tay nắm sẽ tăng cường không ít. Ba năm nay, thứ ba ban thiếu mất vị trí, chỉ cần Hina Tạ rảnh rỗi, liền sẽ tới bổ huyết. Vì lẽ đó hai người phối hợp kỳ thực đã tương đương hiệu n g ầ m Cô n ộ hạ đại toàn p h ò n g mở ra ngũ môn sau khí ly, động tác cực kỳ cấp tốc. trong lúc nhất thời càng là còn áp chế lại nệ dị này một cước đá ra nệ dị vội vã dùng cánh tay phải ngăn trở nhưng vẫn bị đá bay nệ dị hai chân trên đất trượt mấy mét sau mới ổn định thân hình song thăng long đang lúc này kẹn ẩn ở hi n ạ tạ chỉ huy dưới cũng động hai cái q u y ể n trục d ư ờ n g như song long xuất hải cuốn quít ở nàng bên cạnh không ngừng b u ố c lên đủ loại vũ khí bị nàng tìm đến phía nệ dị hi n ạ tạ khóa chặt phương vị lời nói không ngừng từ trong miệng b ư ớ c lên chỉ dẫn kẹn ẩn bắn về phía nhất vị trí thích hợp ly k i ề m chế k n ẩn v i công hi nà tạ chỉ huy Ba người phối hợp điệu cực vì là hiệu ngầm. Nê d ì thấy thế không nhịn được lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Mọi người quả nhiên đều trưởng thành rất nhiều a. Trong lòng vui mừng thời khắc, Nê d ì làm ra phản kích. Hồi Thiên, to lớn màu xanh lam t r ạ cờ dạ vòng bảo vệ trong nháy mắt triển khai. Chương 229, Lý q u y ế Ý. 28. Hồi Thiên vừa mở, phong n g ự tuyệt đối vi lực lập tức thể hiện rồi đi ra. n h ấ n c ụ căn bản là không có cách uy hiếp đến trạng thái này dưới Nê d ì Điểm này, Kệ Nhẫn là biết. Lúc trước Nê d chính mình khai phát ra Hồi Thiên thời điểm. kẻ nần liền ở một bên. Vì lẽ đó, nàng rất rõ ràng thuật này thay hại ở nơi nào. Hồi thiên vấn đề lớn nhất chính là thời gian. Nó thời gian duy trì tuy rằng có thể căn cứ người thi thuật thực lực tùy ý thay đổi, nhưng cũng không phải có thể vô hạn kéo dài. 3 năm trước n ề gì, chỉ có thể duy trì hồi thiên 10 giây đồng hồ. Mà hiện tại, coi như là có rất lớn tiến bộ, cũng không cách nào vẫn duy trì. Kẻ nần muốn công kích chính là hồi thiên chậm lại cái kia một cơ hội. Nàng công kích sẽ kéo dài không ngừng, liên miên không dứt. Hai cái quyển trục bên trong nhẫn cụ đầy đủ nàng như vậy thao tác 10 phút trở lên. dưới cái nhìn của nàng, h ệ d ị coi như là lại thiên tài, cũng khả năng đem hồi thiên khai phá đến vượt qua cái này thời gian p h ạ m vi. cô n ộ hạ đệ nhất phú bà tẹn ầ ẩ n vào lúc này thể hiện ra chính mình mạnh mẽ ra cảnh. một cái nhẫn cụ có lẽ không làm sao đáng giá, thế nhưng này lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đủ loại kiểu dáng nhẫn cụ nhưng đủ để ở cổ n ộ hạ mua lại không nhỏ giang h i ệ p không bao lâu, h ệ dĩ bốn phía liền chất đầy các kiểu vũ khí, liền như là một cái kho vũ khí như thế. tẹn nẩn này một chiêu càng ngày càng thô bạo. mở ra ngũ môn ly thấy cảnh này, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. không phải thèm. là cưa cao. k h i n ạ tạ liên tục nhìn chằm chằm vào Nệ Dị động tác. 2 phút sau, nàng k h é quát, Nệ Dị ca ca động tác chậm lại, dựa theo động tác này xuống. Hắn 3 giây sau vai phải sẽ xuất hiện một sơ hở. Thân là tông gia trưởng nữ, k h i n ạ tạ tuy rằng vẫn không có học được hồi thiên, nhưng đã không biết thấy qua bao nhiêu lần hồi thiên, cũng học tập qua hồi thiên yếu lĩnh. Vì lẽ đó ở thông qua bị ẩn k i u gặng quan sát sau, nàng có thể dự đoán được Nệ Dị bước kế tiếp động tác. Đây chính là nàng ở đây chiến bên trong tác dụng. Kẻ nân cùng ly nghe vậy, lập tức chuẩn bị kỹ càng. 3 giây sau cái hở, chớp mắt tới đến. cô nô hạ thang phong ly trước tiên vọt tới từ dưới đi lên đá ở giữa chậm lại nệ dì vai phải một đòn trúng mục tiêu nệ dì tụi hồ cũng chưa kịp phản ứng trực tiếp bị này một cước đá lên trên không tiểu lý tứ chi dường như c ó như thế n ả y lên một cái tốc độ bạo phát ép thẳng tới nệ dì hai tay hắn băng vải từng cái từng cái bay ra mắt thấy liền muốn đem nệ dì bao lấy nhưng lúc này nệ dì phản ứng lại chỉ thấy hắn tay phải đánh ra liền muốn dùng quyền gió đem những này băng vải tận tốc đánh tan mà giờ khắc này kẻ ẩ n công kích rốt cục đến hòa viêm đạn k ẹ nẩn cũng sẽ không hòa đột, thế nhưng không gian quyển trụ c bên trong cái gì đều có thể gửi. Một cái quả cầu lửa từ quyển trụ c bên trong bay ra, đập về phía nệ dị. Hai người hiểu ngầm đến cực điểm phối hợp, đem nệ dị phản kích nhanh chóng tan rã. Quả cầu lửa đối đầu q u y ể n phong, tuy rằng không có đem q u y ể n phong nhân chim, nhưng cũng chống đỡ nó uy lực. Chỉ là trong giây lát này r ằ n g co, liền đầy đủ l y băng vải đem nệ dị động tác hoàn toàn phong tỏa. Lý Liên Hoa, băng vải đem nệ dị của lấy, l y bùng nổ ra khủng bố cực kỳ tốc độ, từ bốn phương tám hướng không ngừng tấn công tới. Trong lúc nhất thời, nệ dị biến thành l y bao cát. trở thành hắn vô tình hành hung đối tượng d ầ m rầm rầm một quyền đón lấy một quyền ly thật giống đem những năm này tìm kiếm n g h ệ gì buồn khổ toàn bộ phát tiết ở những này quyển cước bên trên nhìn ra k ẻ n ầ n cùng hí nạ tạ là hái hùng khiếp vía ly thế tiến công có thể hay không quá mạnh nệ dị được được không nệ dị ca ca đang lúc này ly một nắm chắc băng vải đầu tay phải tụ tập khí lực toàn thân quay về nệ dị trực tiếp n i ệ xuống đây là cuối cùng một đòn nệ dị trở về đi nắm đấm nổ ra nhưng vừa lúc đó bàn tay phải từ băng vải bên trong chui ra Li đòn đánh này Thiết Quyền bị bàn tay này t ế p được. Với anh, băng vải trong nháy mắt nổ tung, nệ g ì thân hình lộ ra, nhìn qua càng là lông tóc không tổn hại. Mới vừa liên tục đòn nghiêm trọng đánh ở trên người hắn, lại một chút chuyện đều không có. Cái gì? l y kinh h ạ i đến biến sắc. l y ngươi xác thực trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta đã nói với ngươi, ngươi là vĩnh viễn không thể đánh bại ta, coi như ngươi học bắt muôn đ ộ n giáp cũng như thế. Ngươi tử vừa mới bắt đầu vận mệnh, chính là muốn bại bởi ta. Ngươi là không có cách nào phản kháng vận mệnh, lại như ngươi không cách nào phản kháng ta như thế. Nghệ Dị khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó tay trái đánh ra, bắt quái không trưởng. Này gần trong gang tức một đòn bắt quái không trưởng, uy lực cực kỳ cường hãn, l y trực tiếp bị đánh bay mấy mét ở ngoài, đồng thời khoe miệng phun ra máu tươi. l y kẹn lần cùng Hí Nạ Tạ nhất thời kinh hãi, nguyên bản còn tưởng rằng l y sẽ đem Nghệ gì đánh thành trọng thương, bây giờ nhìn lại, các nàng vẫn là đánh giá thấp Nghệ gì đáng sợ, hắn thực lực đã sớm vượt qua như thế bạn cùng lứa tuổi Phàm Vi. k n n cùng Hí Nạ Tạ đi tới l y bên cạnh, Hí Nạ Tạ càng là muốn vì là l y trị liệu, nhưng l y nhưng từ chối. Li. nhường ta trước tiên giúp ta trị liệu một chút đi. ngươi bị bắt quái không trưởng đánh gãy xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. khí nạ tạ s ố t rồi nói, ta biết, nhưng hiện tại không phải lúc. li lao đi vết máu ở k h ẹ e miệng, nhìn về phía n e gì. n ề gì, ngươi vẫn là mạnh như vậy. xem ra ba năm nay ngươi x á c thực ở rất liều mạng mà tu hành. thế nhưng ta cũng không phải chỉ có gần ấy tiến bộ. vì cứu ngươi trở lại, ta so với từ trước càng thêm nỗ lực tu hành. tu nạ đại nhân đối với ta cũng rất tốt, đơn độc vì mở không ít cường thân kiện thể t r ê n thuốc, mặc kệ là vì cứu ngươi trở lại. vẫn là vì không cho những này trợ giúp ta người thất vọng, ta cũng không thể ở đây từ bỏ vì lẽ đó thứ sáu cảnh môn mở ly r ứ t l ờ i một luồng càng sức mạnh côn bạo từ trong cơ thể hắn buộc phát ra thứ sáu cửa nệ gì con ngươi co g ụ ự t lại không nghĩ tới ly lại có thể ở trong vòng 3 năm lại mở một môn cũng thật là điên cuồng không phải nói ly là chân chính thể thuật thiên tài này đã không phải nỗ lực có thể giải thích ly không được gai lão sư nói ngươi hiện tại vẫn chưa thể dùng cái kia một chiêu kẽ n n thấy thế cũng lên nhưng giờ khắc này ly đã quản không được nhiều như vậy Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể đối kháng n ề gì cơ hội. Ta không có lựa chọn khác, Kẹn n n Vì Neri, ta nhất định phải liều mạng một trận chiến. Cái này cũng là ta hướng về hắn chứng minh cơ hội tốt nhất. Năng lượng màu xanh lục trở nên càng thêm r ồ i rào. l y Kẹn Nân lộ vẻ xúc động không nớt. Không chỉ vì là l y lo lắng, cũng vì n ệ gì lo lắng. Sau đó này một chiêu, không phải là đùa giỡn. Đang cùng gai tiến hành thể thuật chiến đấu kỳ m ì mạ rổ cũng nhận ra được tình huống ở bên này. Đây là chiêu khủng tức sao? không nghĩ tới ly cư nhiên đã đem thứ 6 á cửa đều nắm giữ được như vậy thông thạo hắn so với trong nguyên tắc mạnh không ít k ỳ m ị mạ rồ thầm nghĩ trong lòng không khỏi có chút trở mong ly biểu hiện có thể dùng ra chiêu khổng tước liền nói rõ ly có thể cường mở thứ b cửa cái tuổi này phần này thực lực đã đủ để chứng minh ly đáng sợ thể thuật thiên phú hắn chính là vì thể thuật mà sinh cô nộ hạ thương lam gia tú h có người n ố i nghiệp a chương 230, t ấ t cả đều là cảm tình không có hành động 36. chiêu khổng tước ly phát sinh đòn mạnh nhất hai tay h ắ n nắm tay nhanh chóng vung lên một quyền đón lấy một quyền, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đỏ t h á m theo n ắ m đấm múa mà không ngừng phát sinh. Những ngọn lửa này dường như không tức x u ô đuôi, ở rực rỡ sau lưng, tràn đầy sắc cơ. Nệ Dị thấy thế, không có trước cũng d u n g l i t u y ệ t sát một đòn, mang cho hắn uy hiếp cực lớn. Hư Chi chú ấn mở, chú ấn sức mạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nệ Dị thân thể phát sinh biến hóa to lớn, bạch đi bao trùm toàn thân, màu trắng vê hình h ộ nhạch đem cái t r á n chăm chú bọc. Trong lúc nhất thời, Nệ Dị sức mạnh được lớn bước tăng lên, bát quái liên hoàn trưởng. ở chú ấn mở ra trong n g á y mắt. Neri đồng dạng nhanh chóng đánh ra từng đạo từng đạo trường lực, trường lực thành hình, hóa thành từng cái từng cái màu xanh lam t r ư ờ n g lớn, hướng về l y đánh ra màu đỏ t h ấ m hỏa diễm mà đi. Tung tung tung, năm đấm hỏa diễm đối đầu màu xanh lam t r ư ờ n g lớn, phát sinh từng tiếng nổ tung thanh âm, trong phút chốc bụi mù nổi lên bốn phía, khiến người không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quyền trưởng va chạm âm thanh không dứt bên hai, hiển nhiên chiến đấu cũng không có liền như vậy kết thúc. Này, h i nà tạ, thế nào rồi? Kẻ n không thấy rõ bụi mù bên trong chuyện đã xảy ra, chỉ có thể hỏi do nắm giữ bị ả n tiểu gặng Hỉ n t a Khi nạ tạ bị ả n h k i gần g toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hai người, nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Giờ khắc này nàng trợn mắt n g t m ồ n bị trước mắt chiến đấu chấn động. Li cùng nệ dị ca ca đánh cho khó hòa giải, nệ dị ca ca trả cờ d ạ bỗng nhiên tăng lên dữ dội, hơn nữa tăng cường cái kia cỗ trả cờ d ạ cùng b ả n thân hắn trả cờ d ạ có rất lớn khác nhau, rất giống họ dỗ xỉ mà cho x ạ sủ kẹ cun loại chú hấn. Cái gì? Chú hấn? Chẳng trách nệ dị sẽ biến thành như bây giờ. Đáng ghét. Họ xỉ mà tên con i a lại đối với nệ dị làm chuyện như vậy. kẻ nẩn trong lòng nhất thời đem họ rổ s ì mà d chửi đến gần chết, họ rổ s ì mà d không biết mình ở trong lúc vô tình lại cho kỳ mỉ m ạ rổ vác một cái nồi đen. l y chiêu khổng tức đã đến phần cuối, nhưng vẫn là không thể đem Nệ Dị bắt, sốt ruột lên. Tại sao như vậy vẫn chưa thể đánh bại Nệ Dị? Bát môn đ ộ n giáp thứ sáu cửa đã tìm thấy cả cấp cấp áo ở ly xem ra là sức mạnh cực kỳ mạnh, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nệ Dị cư nhiên đã có cả cấp thực lực, này trung gian trên lệch đã không phải hắn dùng thứ sáu cửa có thể dung ắ n Lý, chấm dứt ở đây. Nệ Dị đem cuối cùng một đám lửa đánh tan. bàn tay phải đặt ở ly trước người. cặp kia trong mắt màu trắng bên trong, không lại giống như trước như vậy vô tình, mà là hiện ra mấy phần vui mừng. ly vô cùng mẫn cảm bắt lấy điểm này. hắn lúc này mừng dỡ như điên, bởi vì hắn biết nệ dị sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, liền nói rõ hắn cũng không hề từ bỏ thôn cổ nô hạ, không hề từ bỏ bọn họ những này vào sinh ra tử đồng bạn. này trung gian nhất định có vấn đề gì, vì lẽ đó nệ dị mới lựa chọn ở lại hõ rổ xỉ mặt bên người. nệ dị, ngươi, ly còn muốn nói điều gì, nhưng nệ dị trưởng lực lại lần nữa buộc phát ra. điểm huyệt. mạnh mẽ trưởng lực hóa thành điểm huyệt lợi khí đánh vào ly c h ạ cờ dạ yếu huyệt lên một trường này đánh trúng sau ly trên người cái kia cuồng bạo c h ả cờ dạ nhất thời tiêu tán thành vô hình sáu cửa toàn bộ đóng ân ly phát sinh r ê n lên một tiếng vô lực ngã trên mặt đất ly b ù i mù tàn đi kẹn ân cung hí nạ tạ đồng thời thấy cảnh này lập tức chạy tới hai bên trái phải đem ly đỡ lấy ngươi vẫn là rác r ử a i như vậy n ệ d i lạnh lùng nói rằng n ệ d i ngươi tại sao có thể nói như vậy ly ngươi biết hắn vì cứu ngươi trả giá bao lớn nỗ lực sao ngươi cũng biết Li nguyên bản tu hành liền rất liều mạng, nhưng từ khi ngươi sau khi rời đi, hắn đem chính mình tu hành cường độ tăng lên gấp đôi. Nếu như không phải x ú n g đại nhân định kỳ giúp l y điều dưỡng thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm đem chính mình cho lụi phế. Chính là như vậy, hắn mới mở ra thứ sáu cửa. Thế nhưng ngươi, ngươi lại kẹt g n có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều là đau buồn. Nàng yêu tha thiết nghề gì làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Nệ d ì trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng, nhưng lập tức vẫn là giả vờ cường quyết nói rằng cố gắng như vậy còn chỉ có điểm ấy trình độ, chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn không đủ mà thôi. chúng chi ta chưa từng có muốn để cho các ngươi tới tìm ta, các ngươi chỉ là ở làm một cái thập phần chuyện vớ vẩn. Nệ Dị ca ca, ngươi nói như vậy, đối với l y tới nói, quá phận quá đáng. k h i Nạ Tạ cũng không nhịn được mở miệng nói rằng, hừ, đây chính là ta đối xử rác rưởi thái độ. Nệ Dị như cũ lạnh lùng, thật giống như mới vừa đối mặt l y cái kia một điểm ôn nu là hảo g i á c như thế. Không, không phải như vậy. k e n ẩ n k h i Nạ Tạ, ở cùng Nệ Dị giao thủ bên trong, ta cảm giác được, hắn vẫn là từ trước hắn. Lúc này, dần dần hoán lại đây l y mở miệng nói rằng. nghe vậy, kẹn ầ n cùng h í n a Tạ đều là sức sở, mà Nệ d ì nhưng là cố ý nhăn lại lông mày. l y ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Nệ d ì Nệ d ì hắn không muốn giết ta, càng thêm không muốn thương tổ ta, thậm chí hắn còn đang vì ta thu được sức mạnh như vậy cảm thấy cao hứng. Hắn vẫn là chúng ta đối với bạn hữu Ga Nệ d ì l y thật sự sao? Kẹn ầ n mới vừa còn đối với Nệ d ì thất vọng rồi, nhưng giờ khắc này nghe được khả năng chuyển biến tốt, nàng lập tức lựa chọn tin tưởng, bởi vì trong lòng nàng, Nệ d liền không nên là loại người như vậy. Thật sự. l y dùng sức gật gật đầu. là ở đối với tệ nần vấn đề biểu thị khẳng định, cũng là đang thuyết phục chính mình. n g e e g i ngươi đến cùng muốn làm gì? lẽ nào không thể nói cho chúng ta sao? Hiện tại cô n ổ hạ đã không giống, d ù nà đại nhân là một cái rất tốt hồ cả, chỉ cần chuyện ngươi muốn làm không thương tổn cô n ỗ hạ, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. l y lại lần nữa nói rằng, bởi vì thân thể quan hệ, l y cùng Sù n ạ hiện tại cũng coi như là rất quen. Đối với cái này xem ra tuổi trẻ tướng mạo đẹp hồ cả, l y tràn ngập h ả o cảm. Hắn cảm giác hiện tại đệ ngũ hồ cả so với trước đệ tam gia gia còn tốt hơn, vì lẽ đó hắn cảm thấy. nếu như Nệ gì muốn làm gì, t ú Nạ nhất định có thể giúp đỡ được việc. Nệ gì trầm mặc, mà ngay tại lúc này, ầm một tiếng, một cái bóng người màu xanh lục từ giữa không trung bị đánh rơi, nện ở ba người trước mặt. người này chính là Mại t ổ Gai. giờ khắc này nàng nhìn qua cực kỳ chật vật, là bị k ỳ Mị Mạ Rổ một cước đá xuống đến. cái tên này cũng thật là lợi hại, trước trung nhẫn cuộc thi thời điểm cái kia cả g ụ a ạ bộ tộc người bí ẩn liền rất mạnh, không nghĩ tới ngươi còn mạnh hơn hắn. Gai cũng không có đem Kỵ Mị Mạ Rổ cùng trước cổ n ổ hạ tan vỡ kế hoạch gặp phải cả gũ dạ cường giả liên hệ cùng nhau, dù sao hắn mù mặt. liên hồ xì gạ kỳ kỳ s i ả m như vậy có nhận ra độ mặt đều không nhớ được chớ đừng nói chi là người khác hắn duy nhất có thể nhớ kỹ chính là cạ cạ xì khuôn mặt coi như là cạ cạ xì làm người trang hắn cũng có thể nhận ra gai lão sư l y đám người thấy gai bị đánh cho chật vật như vậy cũng thập phần giật mình các ngươi không cần phải để ý đến ta cái tên này giao cho ta thứ sáu cảnh muốn mở gai cũng rốt cục kiềm chế không được trực tiếp mở ra thứ sáu cửa lại lần nữa nên chiến kỳ mì mạ rồ rốt cục trở nên thú vị lên kỳ mì mạ rồ hơi cười chiến đấu tiếp tục mà ở lúc này Họ d i xì mà xuất hiện, ha ha, n ệ Dị cun ngươi cũng thật là nhẹ dạ à? Như thế ba cái tiểu nhân vật, còn cần lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Họ dội xì mà thanh n h âm lạnh lùng cùng khí thế đáng sợ nhường hy n ạ tạ cùng tẹn n n đều là thân thể du lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Họ dội xì mà tiên sinh, ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ quá yếu, không xứng chết ở trong tay ta. n ệ Dị lập tức phủ định, là như vậy a ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi giết bọn họ mới xem như là triệt để theo tới c á c biệt. Họ dội xì mà cân nhắc mà nhìn Nễ Dị. vừa nhìn về phía k ẻ n n n ba người, họ dồ xị mạ, ngươi không nên nghĩ điều khiển nệ g ì chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thành công. k ẻ n n n vẫn nộ quát, ha ha, thú vị tiểu cô nương, ngươi chính là nệ g ì đã t ừ n g bạn đi. nệ g ì động thủ đi, giết bọn họ, chứng minh ngươi tâm đã không ở cổ nỗ hạ. chỉ có như vậy, ngươi mới có thể kiên định chính mình hủy diệt cổ nỗ hạ, vì là phụ thân ngươi báo thù niềm tin. họ dồ xị mạ dường như ác ma nói nhỏ, không ngừng kiên định nệ g ì sát tâm, giết. nệ g ì tràn ngập sát khí nói ra cái chữ này thời điểm. trong mắt hắn còn lại dây rùa dần dần tàn đi. n ệ Dị ca ca, chuyện lúc ban đầu là hiệu lầm a. Cô n ộ hạ cùng Hỉ U Gạ không có hại chết h y Dạ s ì thúc thúc. k h i Nạ Tạ lại lần nữa nói rằng, thiếu lừa người. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Hỉ U Gạ đại tiểu thư. n ệ Dị nhanh chóng tới gần, một chưởng đánh ra, tốc độ nhanh chóng, k h i Nạ Tạ còn chưa kịp phản ứng, một chưởng này đã đánh vào trước người của nàng huyệt đạo bên trên. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, rơi trên mặt đất, ngất mở từng đóa từng đóa đỏ như máu chi hoa. càng là có không ít rơi xuống nước ở nệ dị trên mặt, máu tươi nhường nệ dị bình tĩnh lại. k h i nã tạ, kẹn nần cùng ly tất cả i ậ n mình, muốn tiến lên, lại bị họ rổ xì ma d khí thế trực tiếp khóa lại. hai người trong lúc nhất thời không thể động đậy. ha ha, ta cũng sẽ không để cho các ngươi đi quấy rối nệ dị cùn, này đối với hắn mà nói, nhưng là một cái thuế biến cơ hội tốt. họ rổ xì ma liếm liếm môi mình, ánh mắt nhưng rơi vào xa xa cùng gai đại chiến kỳ mỉ mạ rổ trên người. kỳ mỉ mạ rổ cũng thật là ác thú vị, coi như là muốn nhường nệ dị một lần nữa thu được cổ n ộ hạ tín nhiệm. cũng không đến nỗi đạo diễn như thế vừa ra huynh muội tương tàn, đồng bạn tương tàn tiết mục. n ệ gì cái này biểu diễn bên trong đã không dư thừa bao nhiêu hành động, toàn bộ cảm tình. Mạ Dội Sima t h m nghĩ trong lòng, không sai, tất cả những thứ này đều ở kĩ mỹ mạ d ổ kế hoạch bên trong. n ệ gì cũng là dựa theo k ỳ mỹ mạ d ộ yêu cầu biểu diễn. Chỉ là n ệ gì hiển nhiên n u ộ mà thành thật đã hoàn toàn đưa vào chính mình nhân vật. Kuku. h n ệ gì ca ca, ta biết người đối với Tông gia có rất lớn oán khí, cảm thấy hì dạ sĩ si thúc thúc chết là bị bức ép. Nhưng thật sự không phải như vậy. Đây là phụ thân ở ta rời đi thôn thời điểm giao cho ta. Hắn nói quyển trục này là h ỷ Dạ Sỉ thúc thúc trước khi chết cho ngươi. Nhìn thấy vật này, ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả. Nhìn Hỉ Nạ Tạ dùng cái kia dính đầy máu tươi tay phải từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra quyển trục. n ệ gì tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Hắn tiếp nhận cái kia quyển trục, từ từ mở ra. Bên trong đúng là h ỷ ủ Gạ h ỷ Dạ Sỉ bức tích, viết cũng là hắn tự nguyện thế huynh đi chết, cũng không phải là bị ép buộc. Hỉ Dạ Sỉ như thế làm lý do cũng không phải là bởi vì hắn là Tông gia, mà là bởi vì hắn kính yêu chính mình huynh trưởng. Vì h i Asi có thể sống sót, hắn cam nguyện chịu chết. Tất cả những thứ này là bởi vì tinh thần, mà cũng không phải là quy củ c ơ bức. Phụ thân, nệ gì trong lúc nhất thời có chút như thần. Nệ gì ca ca, phụ thân đại nhân nói, mặc kệ ngươi đã từng làm cái gì, chỉ cần ngươi chịu trở lại, k h ì ủ ga bộ tộc cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Nói xong câu đó, đã là trọng thương thân thể Hy Nạ tạ không thể kiên trì được nữa, chỉ thấy nàng thân thể mềm nhũn, thẳng tắp hướng sau đổ tới. Nhưng một lát sau, tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không có chuyển đến, mà là cảm giác bị người ôm lấy, ôm lấy nàng người. chính là nệ gì? nệ gì kaka khí n ạ tạ trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười bởi vì nàng biết nệ gì đã quay đầu lại xin lỗi k h i uga tiểu thư ta không nên thương tổn ngươi nệ d ì ngữ khí mềm mại rất nhiều không sao nệ d ì kaka khí n ạ tạ k h ỏ e mắt mang nước mắt bọn họ thành công nệ d ì cun ngươi làm cái gì vậy họ dội si sịm à biết mình người xấu này nên online đây là cuối cùng một đòn họ d ộ sịm si à t i ê n sinh ta rất cảm tạ 3 năm qua ngươi đối với ta chăm sóc thế nhưng hiện tại ta nghĩ mình làm quyết định Phụ thân ta nguyện vọng là nhường ta nâng đỡ hỉ ủ g a bộ tộc, ta không thể để cho hắn ở tịnh thổ chi địa còn không an lòng. n ệ Dị kiên định nói, thực sự là ngu xuẩn ý nghĩ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể về c ô n ộ hạ à? Họ dội s ĩ mà lời nói càng hiện ra lạnh lẽo. Ta có thể. n ệ Dị cũng thả ra khí thế của chính mình, trong lúc nhất thời, hai cái cạ cấp khí thế đang điên cuồng va chạm, nguyên bản bị ổn định l y cùng kẹn dần càng là khôi phục năng lực hoạt động. Hai người nhìn thấy n ệ Dị hồi tâm chuyển ý, đều là đại hỉ, nhưng nhìn thấy Hỉ Nạ tại trọng thương, cũng vì nàng cảm thấy lo lắng. Nehi c o n g ngón tay búng một cái, trưởng lực rơi vào ly trên n g ư ờ i đem thể nội trả cờ d ạ phong tỏa mở ra, sau đó thấp giọng nói rằng, Lý, Kẹn n n các ngươi trước tiên mang hí nạ tạ rời đi nơi này, họ Rổ Xi Ma giao cho ta tới đối phó. Không, ta cùng ngươi đồng thời đối phó họ Rổ Xi Ma. Lần này, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi một thân một mình đối mặt cường địch. l y cũng chưa đi dự định, sau cửa lại lần nữa mở ra, Nehi lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, tốt, ngươi ta kể vai chiến đấu. Thứ ba ban lại lần nữa tập kết làm sao có thể ít đi ta. Kẹn n n lấy ra n h ữ n cụ. chuẩn bị gia nhập chiến đấu nhưng nghệ gì vô tình nát tan nàng chiến ý. Kẹn ẩn, ngươi chăm sóc h í Nà t a nàng thương nhất định phải mau chóng xử lý, ngươi biết nên làm như thế nào. nghe vậy, Kẹn ẩn cũng chỉ có thể từ bỏ thứ ba ban tập hợp tác chiến dự định. hơn nữa đây quả thật là không phải nàng có thể tham gia chiến đấu. nghệ dị cun, cool, ngươi thực sự là làm ta thất vọng a đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem ngươi 3 năm nay tiến bộ đến cùng lớn bao nhiêu. họ dội i m a cười lạnh một tiếng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. một bên khác, k i mỹ mạ r ộ i cùng gai chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. chú ý tới tình huống ở bên này, gai lộ ra chói mắt nụ cười. khi nào ta bọn họ đã thành công cứu van nghệ gì, cả củ da tiểu tử, các ngươi đã thua, thua một cái hỉ ugan nghệ gì không tính là gì, có thể thắng ngươi đã đủ rồi. cô n ộ hạ thương lam r a thú, chiêu khổng tức đều dùng xong, ngươi còn có chiêu thứ gì? kỵ m ị m ạ rồ đem chiêu khổng tức ngọn lửa màu đỏ thắm đánh tan sau, chậm rãi nói, thực sự là cái đối thủ khó dây dưa, vậy thì thử xem này một chiêu. thứ bảy kinh môn mở, màu xanh lam hơi nước t ử gai toàn thân phong thích mà ra. đến, kỵ m ị m ạ rồ lập tức để cao cảnh giác. sau một khắc, gai đánh ra thất môn tuyệt sát một quyền, chương 231, t i ê n hư thiểm, 24. m à u trắng không khí lớn hổ r í t gào mà ra, công kích chưa tới, cũng đã đem k ỳ mỹ mạ d ồ áo bào thổi đến mức bay p h ầ n h ậ t hổ gầm đi theo, thật là khủng khiếp năm đấm, gai mở ra thứ bảy cửa sau một đòn toàn lực, uy lực mạnh đủ để đem phổ thông cả cấp đánh giết, dù cho là k ỳ mỹ mạ rồ đối mặt đòn đánh này cũng không dám có chút bất cẩn, cái chán lưu vân vân tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, kỹ mỹ mạ r tay trái kiếm chỉ điểm ở cái kia lưu vân vân bên trên, hướng phía dưới xóa đi. m ã i đến tận sống núi nơi mà theo kỳ mỹ mạ rổ ngón tay di động xương cốt mặt nạ nhanh chóng ngưng tụ mà ra ở che khuất nửa trước khuôn mặt sau mặt nạ định hình mặt nạ màu trắng lên thêm da màu đen kỳ quái hoa văn nhìn qua cực kỳ quỷ dị đúng vào lúc này khí thế của hắn cũng phát sinh sinh thay đổi to lớn kỳ mỹ mạ rổ phải tay nắm chặt kiếm xương kiếm xương trong nháy mắt từ trắng ngà vẽ biến thành đen kịt một màu thiên hư hình thức vừa mở ra ở hoàn chỉnh ngưng tụ ra t i ê n hư chi ấn sau kỳ m ị mạ r thực lực được lớn bước tăng lên đồng thời hắn cũng đem t i ê n hư chi ấn sức mạnh chia làm mấy cái giai đoạn. đây chính là tiên hư hình thức một mặt nạ hình thức cùng hai năm trước cùng bẹn một trận chiến biểu hiện ra sức mạnh lớn đưa tương đồng ở cái này hình thức dưới kỵ m ị mạ r ồ có thể vô hạn bay liên tục không cần lo lắng thời gian hạn chế mà nếu là đem tiên hư hình thức lại tăng lên nữa một cấp bậc tiêu hao liền sẽ tăng nhanh mấy lần đương nhiên thực lực tăng lên cũng là mấy lần mặt nạ dáng vẻ cũng sẽ có chỗ bất đồng đối mặt thứ bảy cửa trạng thái gai cái này hình thức đã đầy đủ mặt nạ ngưng tụ có điều là trong nháy mắt thời gian cái tia chú hổ đã gần ngay trước mắt kỵ m bị mạ rổ khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng so với mới vừa còn ngạo hơn nhiều. Ha ha ha, đến đúng lúc. Âm thanh mang theo trọng âm, nghe vào cực kỳ quỷ dị. Kiếm vung ra, đen kịt cự long theo chiêu kiếm này vung lên mà ngư n g tụ, lập tức nương theo rít lên một tiếng, nhảm phía cái kia trong suốt tự hổ. Thiên hư thương long phá, rồng gầm kinh thiên. Trong lúc nhất thời càng là đem hổ tiếng khóc hoàn toàn che lấp, hai mắt đã biến thành trắng mục đích gai nhìn thấy này một cái đen kịt cự long, không khỏi con ngươi co rụt lại. Từ nay một cái cự long trên người, hắn cảm giác được một luồn sức mạnh cực kỳ mạnh. Người này, ngay ở gai khiếp sợ thời gian. Long Hổ đấu đã trình diễn, Hổ gầm rống gầm, trong lúc nhất thời rằng có không x o n g nhưng rất nhanh, chú Hổ lộ ra vẻ mọi m ệ t h ắ c Long trở nên càng ngày càng tùy tiện, người xong đời, ha ha ha, k ỳ Mị Mạ rồ điên cuồng tiếng cười truyền đến, sau đó đen kỵ kiếm xương từ chú Hổ thể nội xuyên thủng qua, với anh, chú Hổ phá, đen kỵ cự Long cũng lung lay muốn ngã, k ỳ Mị Mạ rồ xuyên ra, quay về gai chính là một kiếm chém ra, đang, gai không biết lúc nào lấy ra song tiết côn, che ở trước người, bốn mắt nhìn nhau. Gai nhìn thấy ký mỹ mạ r ộ trong mắt cái kia gần tới với chiến ý điên cuồng. Ngươi đến cùng là ai? Trước mắt ký mỹ mạ r ộ cùng mới vừa thiếu niên mặc áo trắng kia hiện ra hoàn toàn khác nhau khí thế, nhường Gai vô cùng khiếp sợ. Ngắn ngắn trong n g á y mắt, Gai cảm giác mình đối thủ như là thay đổi một người giống như. đương nhiên, càng khiếp sợ hơn là ký mỹ mạ r ộ giờ khắc này biểu hiện ra thực lực đáng sợ. Chú hổ uy lực mạnh bao nhiêu, không có người so với Gai càng rõ ràng. Cú đấm này đánh ra, là tất sát chiêu. Nhưng giờ khắc này lại bị đối phương một kiếm phá giải. Đối với Gai tới nói. này không thể nghi ngờ là một cái vô cùng chấn động sự tình. k ỳ Mỹ Mạ Rồ khoe miệng độ còn càng thêm rõ ràng, đánh bại ngươi người. t i ê n Hư Thiểm. Sau một khắc, k i Mỹ Mạ Rồ tay trái bỗng nhiên ngưng tụ ra màu đỏ thắm t r ạ cờ dạ cầu, quay về gần trong gang tấc gai trực tiếp đánh ra. Không được. Gai kinh hãi, vội vã né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị này màu đỏ thắm t r ạ cờ dạ cầu quẹt vào, bay ra ngoài. Cái này t i ê n Hư Thiểm cũng không phải là tử thần bên trong s e rồ, mà là Kỵ Mỹ Mạ Rồ ở tiến vào t i ê n Hư hình thức sau, khai phá mới nhất thuật. lấy hư sệ rộ làm khai phá lý niệm, lấy dạ s ẻ n gẳng làm trụ cột, sau đó mới khai phát ra này tiên hư thiểm. v y lực so với dạ s ẻ n gẳng cao hơn không ít. Gai rơi xuống đất, che phía bên phải phần eo vết thương, sắc mặt tái xanh, màu xanh lam hơi nước còn đang không ngừng tỏa ra, nhưng tình trạng của hắn nhưng càng ngày càng kém. Cái tên này thật mạnh, thất môn trạng thái lại đều không có áp chế hắn, tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể mở ra thứ tám cửa. Thứ tám cửa tử môn, bắt môn đ ộ n giáp bên trong mạnh nhất một môn, cũng là lấy mạng sống ra đánh đổi một môn. Một khi triển khai, sẽ thiêu đốt toàn thân huyết dịch. không có lục đạo cấp bậc dương độ lực lượng cứu trị chắc chắn phải chết gai tự nhiên không muốn ở chỗ này mở ra cuối cùng này một môn không phải hắn sợ chết mà là ở đây mở ra thứ tám cửa cũng không có quá to lớn ý nghĩa tình huống cũng còn lâu mới có được đến nhất định phải mở ra thứ tám cửa mới có thể giải quyết trình độ năm đó cổ n ổ hạ tan vỡ kế hoạch như vậy nguy cấp tình huống hắn đều không có lựa chọn mở ra thứ tám cửa chớ nói chi là hiện tại kỳ mỹ m ạ d r ồ cũng không biết gai giờ khắc này ý nghĩ hắn đã sớm mở ra bì ạ n k i gẳng bên trong kính bài quan sát thêm phục chế gai chuỗi này thao tác Chú h ổ cái này thể thuật vẫn là rất đáng giá nghiên cứu. Nếu như có thể căn cứ nó nguyên lý khai phát ra càng thích hợp kỳ mỹ m ạ rộ thể thuật, cái kia trận chiến này liền không tính là bại đả. Ba năm trước phục chế chiêu khổng t ứ c hắn thì có rất nhiều ý nghĩ, cũng đã khai phá thành tương ứng thể thuật. Nơi này vẫn là đường nhiều đợi, n nên gì đã hồi tâm chuyển ý muốn về cô nô hạ, hiện tại quan trọng nhất hẳn là rời đi nơi này, mà không phải từ đấu. Từ đấu đối với chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có. Trước mắt cái này cả g ũ dạ thiếu niên lại thêm vào một cái họ rộ xi mạ, phần thắng của chúng ta thực sự là không cao. Gai thấy trước mắt tình thế không thể làm, lúc này quyết định lui lại. Hắn nhìn về phía cách đó không xa ba người h u chiến, mỗi ngày đã mang theo hì nạ tạ rời xa chiến trường, nên gì cùng tiểu lý chính liên thủ đối phó họ rổ x i mạt, lại còn chiếm cứ một điểm thượng phong. Có điều họ r ồ x i m a cũng không có như vậy dễ dàng bị đánh bại, dần dần thắng bại liền không nói được rồi. Hiện tại đang là lui lại cơ hội tốt. Chú hổ. Gai lúc này không chút do dự nào, từ bỏ đối phó kỳ mi mạt rổ, trực tiếp quay về họ rổ x i m ạ đánh ra một phát chú hổ, sau đó bùng nổ ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp. đem mỗi ngày cùng hì nạ tại đồng thời mang đi. Đồng thời đối với l y cùng n ệ g ì nói rằng, đi. đơn giản một chữ cũng đã đủ để chứng minh tình huống trước mắt có nhiều nguy cấp. Kỵ m ị Mạ Dồ đứng tại chỗ cũng không có đuổi theo, Tựa Hồ cũng không nghĩ tới mới vừa còn chiến ý tràn đầy gai lại lại đột nhiên đ à o tàu. Mà họ Dồ Si m ạ g bị chú hổ nện đang b ể b ụ n sinh tồn, b ù i mù nổi lên bốn phía, họ Dồ i m ạ đã bị trôn ở bên trong. rất nhanh, thứ ba ba người liền không thấy bóng người. Kỵ m ị Mạ d mặt nạ trên mặt dần dần tan đi, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, hắn cũng không có truy kích. mà là đi tới bụi mù bên trong tìm kiếm họ rỗ x i m a họ rỗ x i m a tiên sinh bụi mù tàn đi k i m i mạ rỗ nhìn thấy họ rỗ x i mạ giờ phút này vị tam nhẫn một trong quăng ngã cái chồng tây chuối lên nửa người đều bị chôn ở trong đất nhìn qua cực kỳ chật vật k i m i mạ rỗ thật vất vả mới nhìn xuống không có cười ra tiếng xeo một tiếng họ rỗ x i mạ từ dưới đất nhảy ra khôi phục chính mình ung dung dáng vẻ ha ha thật là không có nghĩ đến m ạ i tổ gai lại có thể đem bắt môn đ ộ n giáp luyện đến trình độ như thế này hắn đã siêu việt cha của chính mình họ rỗ x mạ ngay lập tức khẳng định gai thực lực Kế hoạch đã gần như thành công, sau đó chính là truy giết bọn họ một đoạn lộ trình, làm d á n g một chút. Không biết s ạ s ù kệ bên kia thế nào rồi, Kỵ Mị Mạ Rồ cũng không tiếp lời, nói thẳng một chuyện khác, cho họ Rồ x i mà giữ l ư u mặt mũi. Đương nhiên, họ Rồ x i mà xác suất lớn cũng sẽ không cảm thấy đây là cái gì chuyện mất mặt. s a s u kệ cun nên cũng gần như tốt. Họ Rồ x i mà thuận miệng nói rằng, một bên khác, s a s u kệ cùng Nạ r ù Tổ, s a Cù ra, Dạ Mạ Tổ trong lúc đó chiến đấu cũng sắp thực tiến vào kết thúc, đang bị Sả gì g ặ nguy h i ế p tình huống, Cựu Vĩ nhớ tới không tốt hồi ức. lúc này thả xuống một điểm nạo k i ể u tăng mạnh cùng nạ rủ tổ hợp tác so với bị xạ dị gằng chi phối hắn vẫn là càng yêu thích làm nạ rủ tổ hợp kỳ ngũ vĩ nạ rủ tổ xuất hiện trong lúc nhất thời đem xạ sù k ẻ chú ấn lực lượng cũng ép đi ra xạ sù k ẻ vung lên trước bị kỳ mì mạ rộ một lần nữa tiếp tốt bàn tay cánh ánh mắt ngưng trọng nhìn d ư ờ n g như tiểu k i ể u vĩ như thế nạ rủ tổ đây chính là k i ể u vĩ sức mạnh sao thực sự là khủng bố sức mạnh như vậy coi như là hắn bây giờ cũng không có niềm tin tất thắng h u n g chi bên cạnh còn có xạ cụ dạ cùng dạ mạ tổ hai người Sạ cú giả cũng không phải từ trước cái kia chỉ có thể anh anh anh hạ nhẫn nắm giữ quá i lực cùng chữa bệnh nhẫn tuân nàng cũng là một mình chống đỡ một phương tin cậy nị dạ. Dạ mạ tổ liền càng không cần phải nói ám bộ tinh anh lại tinh thông một độ thuật ở nhận giới bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Sạ sủ kệ gần như có thể kết thúc. Đang lúc này kỹ mỹ mạ rồ âm thanh ở sạ sủ kệ trong đầu vang lên ma pháp đ i ệ n thoại. Xem ra nghệ gì bên kia đã giải quyết cái kia phía ta bên này cũng kết thúc đi. xa sủ kệ thầm nghĩ trong lòng lại lần nữa nhìn về phía trước mắt ba người. Cho chơi gần như nên kết thúc. Màu đen sấm sét ở xạ sủ k ẻ trên người không ngừng lấp l o e cuối cùng ngưng tụ bên trái tay bên trên, tựa hồ đang ấp ủ cái gì lại chiêu. Mà vào lúc này, ngũ vĩ nạ dụ tổ cũng dần dần mất đi lý trí. Hắn há mồm ra, khủng bố trả cờ ra nhanh chóng ngưng tụ. Vĩ thú ngọc, nạ dụ tổ, không được. Xạ c ú giả thấy nạ dụ tổ bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, lúc này t ê u lên. Dưới cái nhìn của nàng, này một chiêu rất có thể sẽ đem xạ sủ k ẻ đánh chết. r m ạ tổ khen như mày, muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy xạ sủ k ẻ giờ khắc này tản mát ra khí thế. từ bỏ ý nghĩ này. s a s ù k ẻ thuật y thế rất mạnh, lúc này nếu là ngăn cản nạ d ù tổ, chết người liền có thể có thể là bọn họ. Làm nhóm người mình tính mạng cùng sả xù k ẻ tính mạng thả ở trên bàn cân thời điểm, dạ m ạ tổ sẽ không chút do dự mà lựa chọn người trước. Bởi vì s a xù k ẻ tính mạng đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Thiên chi thiên điểu, s a s ù k ẻ hỏa l ự c c o à n mở, màu đen ánh chớp ngưng tụ bên trái tay bên trên, phát sinh cực kỳ chói h a i chỉ đỏ gì cùng vang lên tiếng. Dạ m tổ thấy thế cả kinh, đây là cả cả sỉ tiền bối chỉ đỏ gì? Không nghĩ tới hắn lại có thể đem diễn biến đến trình độ như thế này. Đang lúc này, vĩ thú ngọc cũng đã phát sinh. v ớ anh, đường kính khoảng chừng 5 m é t vĩ thú ngọc q u a y về xà sủ kẹ nổ ra. Xà sủ kẹ thiên chi thiên điểu chính diện đón nhận. Thật mạnh. Xà sủ kẹ chính diện cảm giác được vĩ thú ngọc sức mạnh kinh khủng. Thiên chi thiên điểu uy đi lực thôi phát đến cực hạn, nhưng đối mặt này vĩ thú ngọc vẫn còn có chút lực có thua. Không được. Trong lúc nhất thời, xà sủ kẹ người được m ù i chết chóc, bị ả n kia g n g tầm nhìn bên trong, kỳ m ị mạ rổ phát hiện xà sủ kẹ nguy cơ. lúc này liền muốn thân hình liền muốn xuất thủ cứu xạ xù k ẻ nhưng vào lúc này, vị thú ngọc phát sinh một điểm chết đi. đây là, k ỷ m ị m ạ d rồ đầu tiên là cả k i n h sau đó cười nhạt nói, không nghĩ tới nạ rủ tổ ở tình huống như vậy, còn có thể khôi phục một kia lý trí, khống chế vị thú ngọc phương hướng. không sai, điểm ấy chết đi chính là nạ rủ tổ khống chế. tinh thần không gian bên trong, cửu vĩ nhìn dần dần khôi phục lý trí nạ d ù tổ, thấp giọng nói rằng, nạ d ù tổ, đều vào lúc này, ngươi lại còn nghĩ cứu hắn. ta 3 năm qua nỗ lực tu hành, chính là vì có thể cứu lại xạ xù kẹ. làm sao có thể vào lúc này tự tay giết hắn? c ể u vĩ, ngươi quá phận quá đáng. mạnh mẽ ý chí lực vào thời khắc này bạo phát, n ạ rủ tổ ép buộc đem c ể u vĩ sức mạnh thu lại rồi. Thiên lê tượng, một ngày nào đó ngươi muốn tới cầu ta. dù cho c ể u vĩ sức mạnh so với giờ khắc này n ạ rủ tổ mạnh mẽ mấy chục lần, nhưng ở bát quái phong ấn còn tồn tại tình huống, chỉ cần n ạ rủ tổ có đầy đủ ý chí lực, nó liền vĩnh viễn không cách nào không chế hắn. giờ khắc này nó lại lần nữa bị cái kia đáng chết lao tù bao vây, cũng không còn cách nào thả ra, mậy may trả c ơ dạ. vĩ thú áo khoác thối lui. Nạ Dù t ổ khôi phục nguyên trạng, nhưng bởi vì Cựu Vĩ t r ạ Cờ Dạ ảnh hưởng, hắn hiện tại cực kỳ suy yếu. Nạ Dù t ổ Sa Cú Dạ liền vội vàng tiến lên đem lung lay muốn ngã Nạ Dù Tô ôm lấy. Dạ Mạ t ổ thấy thế khá là kinh ngạc nói rằng, lại dựa vào ý chí của mình đem Cựu Vĩ t r ạ Cờ Dạ áp chế xuống. Cả cả xì tiền b ố i ta có chút rõ ràng ngươi vì sao lại như thế tin tưởng thiếu niên này. Vô h a n h Vĩ Thú Ngọc vào thời khắc này toàn bộ nổ tung. Sa Cú kệ trực tiếp bị nổ bay mấy mét ở ngoài, nhìn qua khá là chật vật, càng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng n ạ rủ tổ có lưu thủ, nhưng xạ xù kẹ vẫn là bị thương. Thiên chi thiên điểu cũng không phải là xạ xù kẹ giờ khắc này mạnh nhất chiêu thức, không địch lại vị thú ngọc cũng là bình thường. Xạ xù kẹ không nghĩ tới là nà dụ tổ lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Cái này ở cuối xe, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng cũng có mấy phần không tin vẻ. Đối với n ạ rủ tổ, xạ xù kẹ cũng không nghĩ đối phương quá yếu, nhưng cũng không nghĩ đối phương nắm giữ siêu việt hắn sức mạnh. Đây là một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Xạ xù kẹ chính mình cũng không biết đây rốt cuộc là tại sao. Đang lúc này. Gai đám người đã trở lại, họ rồ xì ma cùng hắn thủ hạ đến, thực lực rất mạnh, đi mau! Dạ mạ tổ nghe vậy lập tức bắt đầu hành động. Sakuza mang theo n ạ r ủ tổ đi, s a s u k e đã không có cách nào, chúng ta lần sau lại tìm cơ hội. Sakuza có chút x o ắ n x u ý t nhưng nhìn thấy họ rồ xì ma cùng k i m ì mạ rồ dần dần tới gần bóng người, nhìn lại một chút n ạ r ủ tổ dáng r ấ p yếu ớt, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. s a s u k e ngươi nhất định phải trở về a. Nói xong, cô nổ hạ tiểu đội tập thể đại đào vong, vạn xà la chi trận. Họ rồ xi mạ phát sinh cuối cùng một đòn, vô số rắn theo họ rồ xi mạ triệu hán, che ngập bầu trời truy kích mọi người. Vào thời khắc này, dạ mạ tổ hai tay kết ấn, đập trên đất, thổ đột, thổ lưu cát. Sau một khắc, đại địa nứt ra một cái miệng lớn, đem mọi người cùng bầy rắn hoàn toàn tách ra. Cô n p hạ tiểu đội lúc này tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Họ rồ xi mạ cùng kỳ mi mạ rồ giờ khắc này đi tới xạ sủ kẹ bên cạnh, dùng thiên chi thiên điểu gắng đón đỡ vi thú ngọc, ngươi cũng thật là có ý nghĩ, lần này biết vi thú ngọc chỗ đáng sợ đi. k i Mi Mạ Rồ không nhịn được nhổ nước b ọ n nói, sức mạnh của ta còn chưa đủ. Sa s u kệ cũng không để ý tới Kỳ Mi Mạ Rồ nhổ nước b ọ n mà là quay đầu nói rằng.